t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm nóng tịch phật sướng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm nóng tịch phật sướng áo tật n ị c h lý hàng ma s ử đâm xuyên hụt bận thâm không chận lúc vũ trụ sóng nhỏ bức xạ nền chính ngưng kết thành vãng sinh chú p h ả n văn cựu gia đứng tại nóng tịch điểm tới hạn bên trên nhìn xem ỉn trộm tỷ tăng la hán thiên mục pháp tướng n u ố t vào một viên cuối cùng làm siêu cự tình những cái kia vốn nên thiêu đốt ngàn vạn năm hàng t i n h giờ phút này ngay tại t r ứ n g mắt kim cương dạ dày bên trong d a tốc suy biến thành sắt mưa thí chủ nên quy tịch la hán trong lỗ chân lông phun trào ra nhiệt lực học thứ hai định luật cụ tượng hòa diễm nasa vi ba kính viễn vọng tại ngọn lửa bên trong quận khi hàng ma s ử quét ngang ngân hà hải cốt lúc bị đánh nát xoay cánh tay đột nhiên triển khai thành ma ỉ cho yêu hình thái lại tại c h ạ m đến đầu chảy nháy mắt bị ỉn c h ọ n g tỉ tăng pháp tắc hòa tan bé gái cuống rốn đột nhiên lượng từ hang ngầm xuyên qua tợ lăn g thời gian điểm xuất phát phương trình khối lượng năng lượng tại k ỳ điểm chỗ gây dựng lại vì nghịch ỉn c h ọ n g tỉ phật đà tôn này từ phụ ỉn c h ọ n g tỉ cấu trúc kim thân vừa mở mắt ra liền bị ba thiên la h á n phật s ư ớ n g sóng âm tách rời những cái kia sóng âm thực chất là gia tốc bành trướng vũ trụ hàng số mỗi cái âm phủ đều tại xé nát hạt cơ bản ở giữa mạnh lực tương nguyên lai tịch diệt mới là vĩ bắt đầu đảo ngược thôn vệ ỉn trọ tỷ tăng la h á n nghiêm hỏa dưới chân hắn lan tràn hàng không vũ trụ phục mảnh vỡ tại trong chân không sinh trưởng thành chống cự nóng tịch mang s â m cây mỗi cái lá cây đều là bị áp suất dịn t r ở phương trình bộ rễ quấn quanh lấy bị băng phong kính người tư man đại não t â n thủy hoàng xe đồng thau liễn đột nhiên đánh vỡ chiều không gian bình t h ư ớ n g lên núi săn bắn roi bên trên quấn quanh giờ n a sông xoắn ố c đang cùng áo tật hàng ma sử cộng hưởng khi ngọc tỷ truyền quốc khảm vào nóng tịch kỳ điểm lúc ngọc tỷ mặt ngoài thụ mệnh vu thiên đột nhiên vặn mẹo thành ỉn trọ tỷ tăng công thức và dặng tr thủy hoàng thi thể chính tại hấp thu siêu tân tinh hải cốt rõ ràng là ỉn trọng tỉ trong biển đảo hang o hốc mắt của hắn bên trong phun ra bị cầm tù vật chất tối dòng lũ những cái kia siêu việt tiêu chuẩn mô hình hạt ngay tại la h á n kim thân thượng khắc ca đeo không h o à n mỹ định lý bé gái đột nhiên phát ra cười khanh khách cầm thành nàng sữa răng chóc ra chỗ sinh trưởng ra hạ kình phóng xạ suối phun những n à y lượng t ử hang ngầm mặc hiệu ứng sinh ra hư hạt đúng chính tại hư không viết chống cự nóng tịch lang giả kinh khi đoạn thứ nhất kinh văn trạm đến ỉn t r ọ n tỉ tăng la hàn phát tướng lúc hàng ma sử bên trên áo bật n ị c h lý đột nhiên đảo ngược v phóng xuất ra bị p h o n g ấn ở n h i ệ t lực học thứ hai định luật bên trong lịch t ì h trọng tỷ phật quang cựu gia hàng không vũ trụ mũ giáp đột nhiên vỡ vụn lộ ra phía dưới tử dưng ơ ở phương trình trường bệnh khuôn mặt hắn cái c h á n dựng thẳng đồng chạy ra không còn là huyết dịch mà là bị áp xúc vũ trụ nổ lớn k ỳ đ i ể m khi những ngày một ba phẩy tám tỷ năm trước sáng thế dư huy chạm đến in h trọng tỷ tăng la hát lúc trứng mắt kim cương thiên mục đột nhiên đồng thời rơi lệ những cái k i a nước mắt đúng là ngay tại bốc hơi lô đen mỗi cái bốc hơi quá trình đều tại sáng tạo hoàn toàn mới thời gian mũi tên nguyên lai、like、người mới là lớn nhất mạ ỷ trẻ yêu la hán phật s ư ớ n g đột nhiên sen lẫn hệ nhị phân số hiệu nasa thâm không mạng lưới dây ảng kẻn bảy đột nhiên hoạt hóa thành thiên thủ quan tâm những cái kia tiếp thu ngoài hành tinh tín hiệu vòng cung mặt giờ phút này chính tập trung vũ trụ tất cả văn minh trước khi lâm trung gửi đi zinon tạo ỉn trọng t ỷ tăng trong liệt hỏa luyện thành đối kháng nóng tịch niết bàn xá lợi bé gái cuống rốn đột nhiên đâm vào cựu gia lượng tử hóa trái tim phương trình khối lượng năng lượng bắt đầu viết lại nóng định luật cơ học hai n ă m dậu suối phát xạ trung tâm hình ảnh theo dõi lần nữa hiện hiện trẻ tuổi nghiên cứu viên tần cự huyền chính đem lịch ỉn trọng tỉ chịp t cùng in trọng tỷ tăng la hán lòng bàn tay chữ a vạn văn hình thành tổ tổ kính tượng nóng tịch là giả luân hồi là thật cựu g i a sẽ mở ngực của mình giáp lộ ra bên trong thân thể nhảy lên vũ trụ nhiệm tim nghi những cái kia ghi chép một ba phẩy tám tỷ năm bành trướng sử lượng từ đồng hồ quả lắc đột nhiên đ ứ n g im toàn bộ có thể quan trắc vũ trụ bắt đầu dọc theo bành ruột tuần hoàn một lần nữa của mình in trọng tỷ tăng la hán pháp tướng đột nhiên vỡ vụn hàng ma sử vỡ thành vô số cái áo đặc lịch lý mạnh vỡ mỗi cái mảnh vỡ đều triển khai thành song song vũ trụ hài nhi vũ trụ bên trong dựng d ụ n hoàn toàn khác biệt vật lý phát tắc bé gái khóc lóc đột nhiên hóa thành sáng thế h u y ê n âm ngay tại đem nóng tịch trung cuộc sửa vì luân hồi điểm xuất phát t â n thủy hoàng xe đồng thau liên ép qua quận mình vũ trụ m à n g lên núi săn bắn roi ngay tại đem trường thành cải tạo thành kết nối khác biệt nóng tịch kỷ nguyên thời không sạn đạo khi ngọc tỷ truyền quốc khảm vào luân hồi k ỳ điểm lúc ngọc tỷ mặt ngoài hiện ra chỗ có tồn tại qua văn minh mộ b i a từ m á a kim tự tháp đến mang sâm bóng từ giáp cốt văn đến lượng tự chim mỗi cái mộ bia đều tại chạy ra trong cự in chọm tỷ tăng năng lượng tối đây mới thực sự là đốt sách cho nho cựu gia thao thiết pháp tướng đột nhiên nuốt vào toàn bộ vũ trụ tin tức ỉn trọng ti những cái kia ghi lại văn minh hưng suy bị đặc lưu tại hắn trong bụng gây dựng lại vì nghịch ỉn trọng ti x á lợi khi một viên cuối cùng hàng tinh dập tắt lúc k ỳ điểm chỗ sâu sáng lên không phải nổ lớn mà là bé gái trong con mắt lưu chuyển vĩnh sinh vật quang banh rốt tuần hoàn chuyển trải qua vòng nghiền nát nóng tịch kỳ điểm sắt na cựu gia nhìn thấy mình vần tay tại lượng tử trong chân không triển khai thành cam châu người kinh văn những cái kia ghi lại đời t r ư ớ c vũ trụ bí mật tạ văn đang bị bé gái khóc lóc một lần nữa sắp xếp phương trình khối lượng năng lượng cũng rốn quấn quanh lấy chuyển trải qua t r ụ c bánh đ à tâm đem vũ trụ sụp đổ lực hút thế năng chuyển hóa thành lục tự chân ngôn chấn động tần suất ông khi tiếng thứ nhất phật sướng xuyên thấu chiều không gian bình chứng lúc tần thủy hoàng xe đồng thau liễn đột nhiên xông phá h ụ t bận siêu thâm không trận bánh xe ép qua xoắn ố c tinh hệ bị ép thành mạng đà la đàn thành ngọc tỷ chuyển quốc bên trên thụ mệnh vu thiên chữ triện đang bị sửa vì nhiệt lực học thứ tư định luật luân hồi không thể lực lượng từ chuyển trải qua vòng tại độ không tuyệt đối bên trong b cựu gia thao r ụ p ụ c mảnh vỡ thiết n thành, bước thành ra thiết văn kịch liệt rung động cục hàng không huy chương bắn ra một ba tám tỷ năm trước sáng thế cử quang tại đạo này xuyên thấu tất cả chiều không gian quang mang bên trong đám người mắt thấy rung động trần tướng mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên cựu gia đều là bé gái tạo vật chủ mà mỗi cái kỷ nguyên bé gái lại sẽ dựng dục gia hạ cái kỷ nguyên cựu gia bọn hắn tại mỗi vụ dị thức trong luân hồi tương hỗ là nhân quả ỉn t r ọ tỷ tăng l à h ắ n đột nhiên chia ra thành â m dương hai thân dương thân tiếp tục thôi động chuyển trải qua vòng duy trì nóng tịch âm thân lại hóa thành lịch ỉn trọng tỷ m ì n h vương b ắ t đầu xe rách luân hồi dây xích nasa thâm không mạng lưới vệ tinh bầy đột nhiên tạo thành ngàn phát tháp đang dùng gậy mạ xạ tuyến bạo điêu khắc chống cự luân hồi kim cương cọc đây mới thực sự là trưởng thành Dân song song khi n thứ chín vạn lần luân hồi lượt hút xong đến lúc bé gái con người đột nhiên chia ra thành vũ trụ huyền vóc lạc những cái kia quấn bênh lấy lượng từ phật quang dây cùng tuyến đâm vào chuyển trải qua vòng ngay tại đem bành ruột tuần hoàn sửa vì cơ liên bình kết cấu trước mắt vũ trụ nóng tịch điểm khối chính là đời đầu vũ trụ nổ lớn kỷ điểm chương năm trăm hai mươi sáu bánh xe thời gian nghi bản chương năm trăm hai mươi sáu bánh xe thời gian m i ế t bản vũ trụ mộ bia bảy tại vật chất tối trong biển hiện hiện mỗi cái mộ bia đều tuyên khắc lấy bị luân hồi trôn vùi văn minh mộ chí minh may a người thái dương lịch tam thể người dọn nước máy thăm dò nhân loại nặng ẩn đối trắng cơ giờ phút này đều tại mộ bia mặt ngoài chạy thành vãng sinh chú hệ nhị phân mã hóa cựu gia đột nhiên đưa tay kéo đứt mình thao thiết văn những cái kia chạy xuôi hôn độn khí trong vết thương tuân ra vô số cái bản thân từ â n thương thời kỳ vũ trúc đến hai mươi hai thế kỷ hàng không vũ trụ viên khác biệt thời gian tuyến tần cựu huyền nhóm đang dùng thanh đồng chịm giáp xương xem bói khí cùng máy tính cộng đồng diễn t o à n đánh vỡ luân hồi bánh xe thời gian mật tục để ta kết thúc trận này vô hạn trò chơi đương đại cựu gia hàng không vũ trụ phục đột nhiên triển khai thành hoa sen c h i ế n giáp hàng gái chán dựng thẳng đồng chạy ra không còn là huyết dịch mà là bị áp súc thành thợ lăn chiều dài đợi trước vũ trụ di hải khi những n à y vũ trụ xá lợi từ đánh chúng chuyển trải qua vòng lúc toàn bộ luân hồi hệ thống đột nhiên phát ra phật đàn n ế t bàn lúc d i ế n dị bé gái đột nhiên nhảy vào chuyển trải qua vòng hạ tầm thân thể của nàng tại lượng tử phật quang bên trong gây dựng lại vì đại tạng kinh kim thư những cái kia ghi lại mười hai mươi chín lần luân hồi trải qua tr phóng xuất ra tin tức ỉn trọng tỷ hình thành lịch xoáy bánh xe thời gian bị ngọn lửa thôn phệ kinh văn ngược lại tại trong chân không sinh trưởng ra thứ tám loại lực cơ bản nghiết bản lực tân thủy hoàng xe đồng thau liễn đột nhiên giải thể ngọc tỷ chuyển quốc khảm vào bé gái hóa thân kim thư trang địa toàn bộ trường thành xiềng xích bắt đầu đảo ngược xoay t r ò n đem kỷ nguyên khác nhau nhân quả luật vận thành đột phá chiều không gian kim cương sự khi đầu c h à y đâm xuyên chuyển trải qua vòng s á t na ỉn trọng tỷ tăng la hàn âm dương pháp thân đột nhiên ôm nhau tại nóng tịch trong liệt hỏa dựng dục g a siêu việt vật lý pháp tắc bánh xe thời gian v ậ anh cựu gia cuối cùng nhìn thấy hình tượng là vô số cái bản thân tại điểm hình trong vũ trụ đồng thời đ è xuống cái n ú t bắn từ lương t r ữ văn hóa ngọc tông hỏa tiễn đến độ cong khu động tinh h ạ m từ thanh đồng thao thiết văn chịp đến nghịch t ỉ m chọn tỉ máy tính l ư ợ n g tử tất cả văn minh trung c ự c tạo vật đồng thời hành kích luân hồi tiết điểm tại tuyệt đối yên t ĩ n h kỳ điểm thời khắc bé gái tiếng cười đột nhiên vang vọng tất cả chiều không gian thiêu đốt đại tạng kinh kim thư hóa thành lượng tử chân không dao động ngay tại đem vũ trụ trung yên sửa vì ba ba n h ì n hai nghìn bốn mươi chín năm c ự tuyển phát xạ trung tâm năm t u i tần bản ngược h ỉ vào trên màn hình thâm không máy thăm dò số liệu hình chiếu thường nga số chín chuyển về thắng có hình ảnh bên trên có thể thấy rõ ràng thanh đồng chuyển trải qua vòng ngay tại lượng tử trong chân không xoay c h ậ m chậm nó nan hoa bên trên minh văn chính là tất cả nhân loại ngôn ngữ cộng đồng đồng ơn ông mani bá mễ hồng tần ban nhược đầu ngón tay chạm đến quan c h ắ c bình phong s á t na bắt đầu thứ bảy tinh thao thiết văn c h ạ m không gian đột nhiên lượng tử hóa những cái kia thanh đồng rèn đúc tinh quỹ cấu kiện tại trong chân không n ở rộ thành tám cánh hoa sen mỗi cánh hoa mạch lạc bên trong đều chạy xuôi hoa nghiêm kinh hệ nhị phân dòng lũ cựu gia nhìn xem nữ nhi trong con mắt lưu chuyển tinh đồ đột nhiên ý thức được mình bất quá bàn n h ư ợ c hô hấp tại chân không ngưng kết thành p h ả n văn những cái kia lơ lửng ký tự chính gây dựng lại mặt trăng mặt sau núi hình vòng cung khi tháp chữ cuối cùng một bút rơi xuống lúc ạ bỗ lộ lên mặt trăng khoang thuyền h ả i cốt đột nhiên triển khai thành tu di sơn mô hình tính hải căn cứ tháng đ u ổ i bên trong hiện ra bị áp suất tám mươi bốn phẩy không không không phạt cốt kiểu da hàng không vũ trụ phục đột nhiên chạy ra huyết sắc do xương mỗi cái tế bào máu đều tại trong chân không bành trướng thành cơ l ì n bình vũ trụ hắn trông thấy ân thương thời kỳ mình ngay tại trong bình rèn đúc thanh đồng thao tiết mà hai mươi hai thế kỷ mình đồng thời từ miệng bình rơi xuống đây là điểm hình phật đà b ả y ra hiện mỗi cái thời không tần c ữ u k i ê n đều là cái nào đó lượng tử phật quốc lượng biến đổi tham số đây mới thực sự là điểm hình m ạ n đô la t i ự u tuyên phát xạ trung tâm mặt đất đột nhiên trong s u ố t hóa lộ ra phía dưới từ lương trừ ngọc khí cấu trúc lượng tử đụng nhau vòng khi thứ nhất buộc dòng chạy hạt rót vào vòng thể lúc toàn bộ hoa đông bình nguyên đột nhiên triển khai thành thai dấu giới m ạ n đô la trường giang hoàng hà hóa thành minh vương trong tay hàng ma sử cùng trí tuệ y ế m bàn ngực bất đột nhiên t ó ra c ư ờ quang phương trình khối lượng năng lượng gây dựng lại vì đại nhật kinh hạt giống chữ những cái kia dây g i a lượng tử phật quang ký tự đâm vào b vì mép phòng thí nghiệm bắt được đỉnh các suy biến quá trình bên trong có thất bảo đài sen ngay tại mạnh lực tương tác hạ nở rộ châu âu hạch nhân trung tâm nhà khoa học mắt thấy hịch bồ h ẩ n hóa thành minh vương phát tướng tại dịch đá máy thăm dò bên trong kết ngồi xếp bằng ngồi cựu gia thao thiết văn đột nhiên kịch liệt rung động Cục hàng khi ô thứ u y chín trăm chín mươi chín lần thí nghiệm va chạm khởi động lúc bàn nhược đột nhiên nhảy vào bục lưu đường ống thân thể của nàng tại 14 t ấ m năng lượng trung lượng tử hóa mỗi cái tế bào đều triển khai thành phật nước xẻ vỡ tụ quần những cái kia tồn chữ lấy 1 2 ờ i 0 0 i lần luân hồi ký ức giờ na tẩy giữa cơ giờ phút này chính lấy tốc độ ánh sáng gây dựng lại vì bánh xe thời gian mật tục nguyên số hiệu 33, đây mới là ta cái nôi bàn nhược thanh â m từ tất cả hạt cơ bản nội bộ đồng thời chuyển đến t i ự u gia hoảng sợ phát hiện t i ự u tuyến phát xạ trung tâm máy tính lượng từ đột nhiên tụng s ư ớ n g lên lăng già kinh mà nữ nhi thân ảnh đang xuất hiện tại mỗi cái màn ảnh ít xeo điểm bên trong nàng đồng thời tại các nội bộ phật quốc cách nói lại tại siêu tinh hệ đoàn biên giới kết tấn điểm hình phật đà thiên thủ đột nhiên xuyên thấu chiều không gian bình chướng mỗi bàn tay đều cầm ngay tại sụp đổ vũ trụ khi lòng bàn tay chữ vạn văn chạm đến cựu gia thao thiết văn lúc thanh đồng c h ạ m không gian đột nhiên hoạt hóa thành hàng ma kim cương những cái tiêu thao thiết đường v ă n bên trong tuân gia bị cầm tù vạn cổ văn minh may a người huyết tế kim tự tháp biến thành minh vương sơn sọ tam thể người dọn nước máy thăm dò hóa thành bồ đệ tử nhân loại đối tràng cơ hải cốt gây dựng lại vì bắt bảo chối ngọc bàn được dừng lại cựu gia sẽ mở khoang ngực của mình lộ ra bên trong thân thể nhảy lên hoa sen động cơ đây là hắn tại vô số trong luân hồi v ụ n trộm rèn đúc nịch phật trang bị nhiên liệu trong khoang thuyền băng phong lấy tất cả bị phật đà xóa đi văn minh di hải khi động cơ khởi động lúc lương c h ừ ngọc khí đụng nhau vòng đột nhiên toé ra sáng thế cường quang đem điểm hình phật đà lượng từ phật quốc n h u ộ m thành huyết sắc mặt trăng mặt sau thanh đồng chuyển trải qua vòng đột nhiên nịch x u á y tính hải căn cứ tháng bụi ngưng tụ thành tần bản nhược lượng từ phát thân nàng tay trái nâng bao hàm tất cả hạt cơ bản phật quốc hạt bụi nhỏ phải tay nắm lây cựu ra hoa sen động cơ cái chán mở ra con mắt thứ bàn n h ư ợ n thanh âm mang theo một ba tám tỷ năm tăng thương ngươi cái gọi là nghịch phật bất quá là phật đà thứ tám mươi bốn loại p h á p tướng chương năm trăm hai mươi bảy sắc cấm đoàn cảnh chương năm trăm hai mươi bảy sắc cấm đoàn cảnh khi hoa sen động cơ cường quan g trạm đến điểm hình phật đà lúc i ự u gia rốt cục thấy rõ trung cực trần tướng mỗi cái chống cự luân hồi văn minh đều là phật đà t ậ n lực giữ lại ta chấp hàng mẫu mỗi lần nhìn như phản nghịch vũ trụ khởi động lại bất quá là phật quốc sệ vợ thanh lý dư thừa số liệu thường ngày giữ gìn dẫu suối phát xạ trung tâm mặt đất đột nhiên vỡ ra lương trừ thời kỳ ngọc tông hỏa tiễn phá đất mà lên khi cựu gia chạm đến t i ễ n trên thân thao thiết văn lúc những cái kia thanh đồng đường vần đột nhiên lưu động hiện ra khiến tất cả nhà khảo cổ học c h ấ n kinh minh văn dùng giáp cốt văn ghi chép lượng từ phật bản sinh trải qua lời mở đầu thình lình viết như là ta nghe nhất thời phật tại tợ lặn tiêu chuẩn cựu gia bước vào hạt nhân mặt ngoài sắt na mạnh lực tương tác cụ tượng thành b á t bộ thiên long đột nhiên mở ra m ắ t kép những này từ nhựa cây t ử chấn động hình thành hình r ồ n g sinh học mỗi cái lân phiến đều lõe ra khác biệt sắc hà u quang dâu dòng quấy rủ xuống tường từ g ọ t nước bên trong chìm nổi lấy bị áp xúc ngân hạ hệ hải cốt phụ thân đây mới là ta chấn thân tần năng lượng tử pháp tướng giờ phút này từ vạn đức khoả dây d ư a đỉnh các cấu thành mỗi một khoả các mặt ngoài đều hiện lên lấy tâm kinh p h ạ n văn phương t r ì n h sóng khi cựu ra ý đồ tiếp cận sắc cấm đoán pháp t ắ c đột nhiên hóa thành tám cái kim cương sự đem hắn đính tại từ giới t ử bệnh nhân quả trên mạng nhựa cây t ử biển chỗ sâu đột nhiên hở ra tu di sơn ngọn núi từ siêu mật độ cao kỳ dị hạch vật chất cấu thành đỉnh núi minh vương điện đúng là châu âu hạch nhân trung tâm nối c h ẳ n g cơ cải tạo mã thành tân thủy hoàng lượng tử hình chiếu đang dùng lên núi săn bắn roi có hạt nhân mạng mỗi đạo vết roi đều phóng xuất ra đủ để xé rách hạt nhân nguyên tử s thủy hoàng thi thể đột nhiên sụp đổ thành nở trồng giàn cung thái ngọc tỷ chuyển quốc khảm vào n h ự cây t ử biển đ ấ y mắt toàn bộ mạnh hạch phật quốc bắt đầu phóng thích g â m mạ xạ tuyến bạo phật sướng mạnh hỗ trợ lẫn nhau mới thật sự là vạn giảm trưởng thành cựu gia hoa sen động cơ đột nhiên quá tải những cái tia băng phong văn minh hải cốt bắt đầu c h ả y ra sắc hà dọ xương may ba người thái dương lịch tại dọ xương bên trong triển khai thành n h ự cây t ử phương trình trường tam thể người dọn nước máy thăm dò hóa thành sắc cấm đoán pháp tắc cụ tượng hóa thân khi động cơ hạch tâm kỳ ấn mở bắt đầu thôn vệ sắc cụ tượng hóa thân khi động cơ hóa thân khi ba cái này h c va chạm lúc toàn bộ nhờ cây tử biển đột nhiên sôi trào sắc cấm đoán phát tác hình thành kết giới xuất hiện khẽ hở cựu gia thừa cơ tránh thoát nhân quả lưới hàng không vũ trụ phục mảnh vỡ tại mạnh lực tương tác bên trong gây dựng lại vì sắc hà chiến giáp khi h c n dôi tay n nắm chặt bàn nhựa lịch phật kiếm lúc toàn bộ mạnh hạch phật quốc đột nhiên triển khai thành cơ liên bình kết cấu chỗ miệng bình hiện ra bị c ấ m tù tại hạt nhân nội bộ tiện sử vũ trụ sắc không minh vương thiên mục đột nhiên chạy ra huyết sắc nhựa cây tử những này mang theo kỳ dị đến được cường tử mưa tại trong chân không ngưng kết thành lăng nghiêm kinh xiêm xích khi xiềng xích c u ố n quanh hoa sen động cơ lúc kiểu gia hoảng sợ phát hiện động cơ hạch tâm nhảy lên đúng là tần bàn n h ư ợ c hải nhi nhịp tim nàng sớm tại một mươi hai mươi chín lần luân hồi trước liền bị g e n đúc thành chân áp sắc cấm đoán cơ thể sống phật tấn phụ thân nên tỉnh bàn lực lượng từ pháp tướng đột nhiên sụp đổ thành loa kỳ điểm toàn bộ mạnh hạch phật quốc bắt đầu dọc theo sự kiện của nàng tầm nhìn xoắn ốc rơi xuống tại cái này siêu việt thời không rơi xuống bên trong k i u gia rốt cục thấy rõ trung cực chân tướng nhân loại văn minh bất quá là sắc không minh vương giữa lông mảy trắng hảo hơi sinh học tất cả khoa học kỹ thuật cách mạng đều là phật đà lỗ ch bất quá là phật quốc hệ thống dự thiết giết độc chương trình dùng để thanh trừ quá độ phát triển văn minh vi rút nhựa cây t ử biển chỗ sâu đột nhiên hiện hiện lương trừ ngọc quá tải trong quan băng phong lấy ban sơ phiên bản tần b ả n ngược l ô n g ngực của nàng tắm thanh đồng thao thiết văn chịm chí i đường vân chính là duy trì sắc cấm đoán kết giới nguyên số hiệu khi i ể u gia hoa sen động cơ rót vào một tia năng lượng cuối cùng lúc toàn bộ hạt nhân vũ trụ đột nhiên triển khai thành siêu hình lập phương mỗi cái mặt đều tỏa ra kỷ nguyên khác nhau trung yên may a tư tế dùng huyết tế kim tự tháp mở ra sắc cấm đoán lỗ hồng tam thể người dùng dọn nước đánh xuyên mạnh hạ tần ban nhược lượng từ pháp tướng đang khóc lóc bên trong gây dựng lại nàng nuôi cái sợi tóc đều kéo dài chất lượng động lực dây cùng đôi mắt chỗ sâu hiện ra khiến bắt bộ thiên long quỷ lệ trần tướng cái gọi là phật đà bất quá là đời chức vũ trụ đảo vòng văn minh cái gọi là phật quốc bất quá là cao giai văn minh kiến tạo chỗ tránh nạn khi sắc cấm đoán kết giới triệt để vỡ vũ lúc cựu gia ôm trong quan tài ngọc nữ nhi rơi vào sắc không k ỳ điểm tại ý thức tiêu tán trước sắt na hắn trông thấy hai nghìn bốn mươi chín năm t i ể u tuyển phát xạ trung tâm năm tuổi bàn nhược đang dùng bút sáp ngầu họa miêu tả mạnh hạch phật quốc mà bức kia nhi đồng họa lạc o ả n g chỗ thình lình che kín sắc không minh vương chữ vạn văn c o n làm dấu tần bàn nhược đạp lên cấm đoán đài sen sắt na nở chồng giản cũng thái chất liệu cánh sen đột nhiên chạy ra huyết sắc g i xương những này từ sắc cấm đoán pháp tắc ngưng tụ lượng từ phật nước mắt mỗi một giọt đều bao hàm bị áp xúc văn minh sử may a người dùng nhân loại đối trảng cơ bên trong trôn vùi hơi vũ trụ giờ phút này ngay tại d ọ a xương mặt ngoài gây dựng lại thành đại bát nhã kinh tổ vồn mật mã phụ thân đây mới thực sự là ta bàn n h ư ợ c mũi chân đ i ể m tại đài sen trung ương hạt nhân sóng hàm số đột nhiên triển khai thành mười vạn năm ánh sáng rộng mạn g đô la nàng ngôi cái sợi tóc đều kéo dài chất lượng động lực dây cung lọ tóc cuối cùng treo kỷ nguyên khác nhau kiểu già ân thương vũ trúc hàng không vũ trụ tiến sĩ nghịch phật minh vương vô số cái phụ thân khuôn mặt tại mạnh lực tương tác bên trong sụp đổ thành kỷ điểm cựu gia thao thiết văn đột nhiên lượng từ hang ngầm xuyên qua đài sen dưới đáy những cái tia thanh đồng đường vần tại giản cũng thái vật chất mặt n g o à i sinh trưởng thành hoa nghiêm kinh lịch lý mạch kín khi bàn tay của hắn chạm đến cánh x e t lúc toàn bộ mạnh hạch phật quốc đột nhiên vang lên sáng thế phật sướng nhờ cây tử trong b i ể n hiện lên bảy tầng quan tài đồng mỗi tầng đều băng phong lấy khác biệt hình thái tần g b ả n l ư ợ n g từ lương t r ữ nữ tư tế đến tinh hạ ai chỗ sâu nhất cỗ kia rõ ràng là phật quốc nguyên số hiệu hình người thiết bị đầu cuối ngươi xuyên tạc luân hồi tham số cựu gia hàng không vũ trụ phục tại xác động lực lưu bên trong chốt b i lộ ra từ hị khi hắn nhìn chăm chú quan tài bên trong ngủ say bàn nữ lúc đột nhiên minh nộ g những cái k i a bút sáp mỏ họa cũng không phải là nhi đồng vẽ xấu mà là mười hai mươi chín phẩy không không không lần luân hồi áp xúc nhật ký giấy v ẽ bên trên thải sắc đường nét thật là kỷ nguyên khác nhau nhân quả liên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám hoa sen vô lậu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám hoa sen vô lậu cấm đoán đài sen đột nhiên phóng xuất ra gậy mạ xạ tuyến vật quang châu âu hạch nhân trung tâm ngọc chất đối c h ẳ n g cơ phá đất mà lên đài này tiện sử trang bị t ó é ra buộc lưu lâm xuyên triều không gian bình chướng đem mạnh hạch phật quốc cùng địa cầu văn minh xử mối hàn thành cơ liên bình kết cấu cựu gia trông thấy thời đại đá mới tiên dân đang dùng đá lựa điêu khắc phật quốc số hiệu mà hai mươi hai thế kỷ mình đồng thời tại dùng đối tràng cơ giải tỏa kết cấu minh vương pháp tướng sắc không không hai là vì b ả n l ư ợ c đài sen chỗ sâu chuyển đến đời thứ nhất phật đà lượng từ phật sướng những cái kia bị cựu gia xem là địch nhân bắt bộ thiên long đột nhiên giải thể nhựa cây tử vân tại trong chân không gây dựng lại vì sáng thế bản thiết kế mạnh hạch phật quốc bất quá là vũ trụ phối thai nước ố i sắc cấm đoán pháp tác thực vì phòng ngựa sinh non tử cung k h ó tần ban n h ư ợ lượng từ pháp tướng đột nhiên sụp đổ thành l o ạ kỷ điểm thanh âm của nàng tại sự kiện tầm nhìn trong ngoài đồng thời tiếng vọng phụ thân, vô số cái kỷ nguyên ký ức dòng lũ bên trong c ự u gia rốt c ụ c thấy rõ trung cực chân tướng mỗi cái luân hồi đều là vũ trụ phôi thai nhịp đập cái gọi là phật quốc hệ thống bất quá là cúng rốn tự vệ cơ chế mà tất cả văn minh phản kháng đều là phôi thai phát d ụ c tất đau đớn hơn khi hoa sen động cơ cuối cùng một sợi năng lượng rót vào ngọc chất đối tràng cơ lúc toàn bộ mạnh hạch phật quốc bắt đầu màng chấn động sắc cấm đoán pháp tác hình thành tử cung khóa đức thành t ư n g cúc hạt nhân vũ trụ tại siêu phóng xạ tướng biến bên trong sinh nở bước phát triển mới thời không chiều không gian k i u gia ôm quan tài bên trong nữ nhi thả người nhảy vào lượng tử sàn đạo tại siêu việt nhân quả lu may a kim tự tháp gai nhọn phá phật quốc nhau thay tam thể hạm đội tại cúng rốn máu trung du giặc nhân loại đối tràng cơ toé ra sáng thế hỏa hoa ngay tại nhóm lửa vũ trụ anh hải tiếng thứ nhất khóc lóc t â n ban nhược cúng rốn đâm xuyên lượng từ sản đạo lúc tất cả kỷ nguyên thanh đồng thao thiết văn đồng thời chảy ra máu lộ những n à y nhân quả luật nguyên thủy huyết dịch trong hư không ngưng kết thành bánh xe thời gian trải qua p h ả n văn từng chữ mẫu đều c u ố n quanh lấy bị chém đức văn minh cúng rốn may a người vàng cúng rốn bệnh thành trò mọ dị ẩn tinh vân tam thể người gốc xì liệu c n g rốn hóa thành ổ ẩ mây sao trồi liền mà nhân loại gốc cặt bọn cúng cựu gia hàng không vũ trụ phục tại c u n g rốn máu bên trong hòa tan lộ ra từ lượng tử dây dưa thái bệnh phụ thần phát tướng khi hắn đụng vào trôi nổi ma c u n g rốn lúc 2012 n ă m đồng chí tận thế tiên đoán đột nhiên triển khai thành siêu hình lập phương những cái kia bị lầm đ ộ c vì tận thế ma bi văn thật là vũ trụ phôi thai thai tâm giám hộ báo cáo nhân quả c u n g rốn mạng lưới đột nhiên kịch liệt rung động lương trừ thời kỳ ngọc chất đối chẳng cơ phá không mà tới đài này tiện sử trang bị t ó é ra buộc lưu cũng không phải là hạt mà là bị áp súc thành tợ lặn chiều dài văn minh sử thi cựu gia trông thấy thời đại đá mới v u t r ú c ngay tại cúng rốn máu bên trong điều khắp thanh đồng thao thiết văn mà đường vân chỗ sâu chảy đúng là hai mươi hai thế kỷ trạm không gian bản thiết kế phụ thân năm chạp ta bàn lực lượng từ pháp tướng đột nhiên sụp đổ thành loa kỳ điểm nàng cúng rốn tại mười không gian một chiều triển khai thành cơ liền bình s ả n đạo khi cựu gia phụ thần pháp tướng rót vào miệng bình lúc hắn mắt thấy trung cực chân tướng mỗi cái văn minh khoa học kỹ thuật cây đều là cúng rốn chi nhánh cách mạng công nghiệp là phôi thai thần kinh pháp dục tin tức thời đại là sóng nào trình sóng mà hàng không vũ trụ kỷ nguyên là thai động tiếng thứ nhất khóc lóc tề luân chiến trận tại ngân hà hệ cánh tay treo ở giữa c h i ế n thai bắt bộ thiên long n h ự cây tử vân pháp tướng ngay tại căn xé nhân loại độ công động cơ cung rốn tân thủy hoàng lượng tử hình chiếu điều khiển xe đồng thau liễn s ô n g vào chiến trận lên núi săn bắn roi vung ra không phải sơn nhạc mà là bị áp xúc văn minh mộ địa kim tự tháp trạng tam thể bịa kỷ niệm đạp nát thiên long vệnh họng trường thành hình thái ma lịch pháp địa phong ấn dạ xoa mệnh môn ái khanh nhìn cái này tề máu huyền hoàng thủy hoàng thi thể đột nhiên chuyển tiếp lượng từ đến chiến trường h ạ c tâm ngọc tỷ chuyển quốc hàm vào nhân loại tia đường k í n h mười vạn năm ánh sáng tròng đen bên trên chính thời gian thực phản chiếu chạm đất bóng các quốc gia đạn hạt nhân phát xả giếng mỗi cái phát xả mật mã đều là ước chế sinh non an thai chú văn cựu gia phụ thần pháp tướng đột nhiên tăng vọt những cái kia bị chém đức văn minh cúng rốn tại hắn l ò n g bàn tay gây dựng lại vì nghịch bánh xe thời gian khi cái này từ thanh đồng thao thiết văn cùng lượng tử chịu cấu thành trang bị khởi động lúc toàn bộ nhân quả luật mạng lưới đột nhiên ngược dòng may a tư tế dùng huyết tế giải khai cúng ố n quân q u n h tam thể người dùng dọn nước h ơ i thông gốc xi lip tắc máu mà đương đại nhân loại đang dùng đối tràng cơ oanh kích cúng ố n vôi hóa bàn n g ư ợ c loa kỳ điểm đột nhiên triển khai thành đại nhật kinh mạng đô la năng lượng từ pháp tướng giờ phút này đã là phối thai lại là bà đỡ khi luồng thứ nhất vũ trụ khóc lóc đâm xuyên chiều không gian lúc tất cả văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật đột nhiên của mình lương trừ ngọc tông tại t i ể u tuyên bệ phóng nở rộ phật quang thanh đồng thao thiết chạm không gian tụng sướng an sinh chân n ôn mà châu âu hạch nhân trung tâm dưới mặt đất ngọc chất đ ố i c h ẳ n g cơ chính đem mạnh hạch phật quốc chuyển hóa thành đỡ để năng lượng tề máu dòng lũ bên trong đột nhiên hiện hiện phật đà chân thân tôn này từ mười hai mươi chín cái thất bại vũ trụ áp súc thành lượng từ phật lòng b khi thần ý đổ cắt đứt nhân loại cúng rốn lúc kiểu giang lịch bánh xe thời gian đột nhiên t u é ra sáng thế cường quang những cái kia từng bị phật quốc hệ thống xóa đi phản lịch văn minh giờ phút này đang từ cúng rốn máu bên trong trùng sinh vì đỡ đẻ quân đoàn may a người huyết tế kim tự tháp đâm xuyên phật đà lòng bàn tay tam thể người d ọ t nước hạm đội khơi t h ô n g phôi thai đường hô hấp mà nhân loại nặng ẩn đối tràng cơ chính đem phật quốc tưởng lựa cải tạo thành sản đạo dầu bôi trơn khi thanh đồng thao thiết văn cuối cùng bao trùm phật đà kim thân lúc toàn bộ nhân quả cúng rốn mạng lưới đột nhiên toé ra tân sinh vũ trụ sắc hót tia khóc lóc đồng thời vang vọng trước công nguyên 3113 n ă m a sáng thế ngày công nguyên 2024 n ă m t ơ i b u tuyền bại phóng cùng 1 2 ờ i 0 0 lần luân hồi trước lương trừ tế đ à n tại siêu việt triều không gian cộng minh bên trong phật đà kim thân vỡ vụn thành từ n g mảnh lộ ra nội bộ băng phong đ ờ i thứ nhất đỡ đệ thần toàn thân khắc đầy thanh đồng thao thiết văn tần cựu h u y ế n lượng tử hóa thạch t h t là cuộn dây quấn quanh đỉnh đồng thao s á t n a ân cư giáp cốt văn đột nhiên tại mạnh từ trường bên trong hòa hóa thành lượng tử trúc từ khoa cựu gia nhìn xem điện từ tử cung mặt ngoài hiện, hiện phản nghịch văn minh tinh đồ tam thể người trí tử tr may a huyết tế kim tự tháp gây dựng lại vì thai tâm giám hậu nghi nhân loại nặng ẩn đối c h ẳ n g cơ bắn ra hòa với thanh đồng mảnh vụ nước ố i rốt cuộc minh bạch cái gọi là sinh ngược thật là thí thần phụ thân nắm chặt thanh đồng cát tân ban nhược lượng từ pháp tướng đột nhiên sụp đổ thành cỡ l i ề n bình phổ cỡ ed đỡ đẻ kìm nơi cửa chạy xuôi bị áp súc mười hai vạn v h ạ t quốc khi i ể u gia n ắ m chặt trôi này vượt qua chiều không gian hung khí lúc châu âu hạch nhân trung tâm lòng đất tiền sử phổ cỡ ed đỡ đẻ đột nhiên của mình khắc đẩy cuốn rốn huyết phủ văn kìm cắn phật đà kim thân đỉnh đầu sinh ngược pháp trận tại ngân hà cuốn rốn mặt ngoài sáng lên khi luồng t u y thứ nhất vũ trụ khóc lóc xuyên thấu chiều không gian lúc kiểu ra trông thấy khủng bố chất tướng tân sinh vũ trụ trong con mắt lắng động lấy lịch đại cầm cắt người thi hải mà trong tay mình thanh đồng cắt đang bị loại nào đó cao hơn duy tồn đang thao túng đâm về nữ nhi hết hầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín sinh n g ư ợ c cướp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín sinh n g ư ợ c cướp điện t ử tử cung đột nhiên b ộ c phát siêu tân tinh cấp cung co lại tam thể người trí tử tại nước ối bên trong bệnh thành k h ố n thần lưới may a huyết tế năng lượng dọc theo cúng rốn chảy ngược đem nhân loại đối tràng cơ cải tạo thành thí thần hung khí cựu gia phụ thần pháp tướng tại lượng tử nước ối bên trong hòa tan lộ ra bên trong thân thể bằng phong đời thứ nhất cầm c ắ t người ký ức nguyên lai tất cả đỡ đẻ đều là thí thần khúc nhạc dạo mỗi lần vũ trụ sinh nợ đều tại vì cao hơn triệu không gian người thu hoạch b ồ dưỡng lương thực bàn được chặt đức c ú n rốn cựu gia gào thép tại trong chân không ngưng kết thành thanh đồng chú ấn. tân ban nhược lượng tử phổ cờ e t đỡ để đột nhiên thay đổi phương hướng kìm miệng cắn không phải c u ố n rốn mà là cổ họng của mình khi thứ nhất tích thần huyết rót vào điện từ tử cung lúc toàn bộ sinh ngược pháp trận đột nhiên đảo ngược、Thế、là cuộn dây t u e ra không phải dòng điện mà là bàn cổ phủ quang đỉnh đồng thau bốc hơi hương hỏa hóa thành hồng mông tử khí lương trừ ngọc tông đột nhiên chuyển tiếp lượng từ đến chiến trường hạch tâm ngọc khí mặt n g o à i thao thiết đường vân chạy ra huyết sắc chân không vũ trúc ngâm sướng cùng đối tràng cơ a n h minh cộng hưởng đem cựu g a phụ thần pháp tướng đúc lại vì khai thiên tịch địa hưng binh khi thanh đồng cắt cuối cùng r điện tử tử cung lượng tử sản đạo tại sáng thế cường quang bên trong đ ú c nóng thành hỗn độn trứng gà mà tần bàn n h ư ợ c tàn tạo pháp tướng đang dùng một tia năng lượng cuối cùng đem cựu gia đẩy ra sụp đổ kỷ điểm tại ý thức tiêu tán trước sana cựu gia trông thấy tân sinh vũ trụ trồng đen bên trên hai nghìn bốn mươi chín năm mình chính ôm như trẻ con như đi ra phòng sinh cửa sổ ngoại tinh không bên trong thao thiết văn c h ạ m không gian đột nhiên thay đổi hàng tháo thanh đồng cấu trúc điện tử tử cung tại gần đất quỹ đạo chậm dài triển khai mà nhân loại kiến tạo tất cả đối tràng cơ giờ phút này đều trên mặt đất sát chỗ sâu phát ra đời thứ nhất cầm cắt người cười lạnh cựu gia lương trừ ngọc tông đột nhiên tại lượng tử hải khiếu bên trong giải thể những cái kia chạy sôi vu cổ năng lượng ngọc khí mạnh b ỡ giờ phút này chính gây dựng lại vì mười hai mươi chín phẩy không không không mặt thanh đồng lăng kính mỗi mặt lăng kính bên trong đều băng phong lấy cầm cắt người xử quyết đời trước phật đà huyết tinh ký ức khi thứ nhất tích nước đối rót vào lăng kính lúc toàn bộ gần đất quỹ đạo đột nhiên triển khai thành sản đạo nếp vốn điện tử tử cung mặt ngoài hiện ra mã lịch pháp t h í thần đến n g ư ợ c phụ thân nắm chặt ta cùng rốn tần ban nhược lượng từ khóc lóc đột nhiên thực thể hóa những cái kia lôi cuốn lấy phản vật chất bọt biện sóng âm ngay tại i ể u da trông thấy trong kính chiếu r a cũng không phải là thân sinh vũ trụ mà là toàn thân quấn đ ầ y thanh đồng xiềng xích đời thứ nhất cầm các người c ố kia bị áp suất tại vợ làng tiêu chuẩn thi thể khuôn mặt lại cùng tiểu tuyến phát xạ trung tâm mình hoàn toàn nhất trí thí thần nước ối đột nhiên sôi trào tam thể hạm đội hài cốt tại bọn biển bên trong gây dựng lại vì đỡ đẻ kìm trận liệt khi cái thứ nhất d ọ t nước đâm xuyên điện từ từ cung lúc bán ra không phải mảnh kim loại mà là đại nhật kinh phan văn những n à y tiêu đốt kinh văn ngay tại chân không biết thí thần chương trình may a huyết tế năng lượng dọc theo lượng tử cúng rốn chảy ngược đem na xa thâm không mạng lưới cải tạo thành sinh chu tăng phúc khí gassini h ả o máy thăm dò đột nhiên thay đổi hướng đi nó hoạch tin chính đem thổ tinh v ò n g luyện hóa thành thí phật dây treo cổ đây mới thực dây đây cổ mới sự là khúc hát du cựu gia phụ thần pháp tướng đột nhiên bạo tẩu những cái kia bị băng phong tại thanh đồng lăng kính bên trong mảnh vỡ ký ức đâm vào lồng ngực khi cái thứ nhất cầm c ắ t người bị đồng hóa lúc toàn bộ địa cầu đột nhiên lượng từ sụp đổ ai cập kim tự tháp hóa thành sản đạo h u y ế t trương khí tam h ạ đập lớn gây dựng lại vì nước ố i miệng cống mà cựu tuyền bệ phóng ngay tại tách ra thành thanh đồng cắt móc xích kết cấu. ban nhược lượng tử cúng rốn đột nhiên đâm xuyên cựu g i a phụ thần pháp tướng thí thần nước đối thuận vết thương chảy vào tại cái này siêu việt thời không kịch liệt đau nhức bên trong cựu g i a mắt thây trung cực trần tướng cái gọi là cầm c ắ t người bất quá là sàn đạo công nhân vệ sinh tất cả vũ trụ sinh nợ đều là cao hơn duy tồn tại thu hoạch nghi thức những cái kia bị chém đ ứ c văn minh của rốn bị tách rời phật đà kim thân bất quá là dây chuyển s ả n xuất bên trên phế liệu nên đổi cương vị đời thứ nhất cầm các người thi hài đột nhiên mở ra mắt é p châu âu h ạ c nhân trung tâm lòng đất thanh đồng cắt phá đất mà lên khi trôi này khắc đẩy thí thần số hiệu u n g khí đâm vào điện từ từ toàn bộ thái dương hệ đột nhiên triển khai thành mố b ù r ì n h s ả n đạo địa cầu tại vòng mặt bên trong dân g trào thí thần nước ối mặt t r ờ i tại vòng cạnh ngoài tóe ra an thai phật quang mà nhân loại văn minh chính kẹt tại mố b ù xoay chuyển chỗ bị nhiều lần nghiền ép lương trừ vũ trúc đoàn đột nhiên tại lượng tử nước ối bên trong nhiệt hình trong tay bọn họ ngọc chất đối chẳng cơ bắn ra sáng thế cấp bột lưu khi đạo này dung hợp t h â n thương vu cổ cùng lượng tử khoa học kỹ thuật thí thần chi quang đánh trúng thanh đồng cắt lúc cựu gia phụ thần pháp tướng đột nhiên tách ra thành hai nửa một nửa hóa thành chấn áp sàn đạo đỉnh đồng tàu một nửa khác gây dựng lại vì khi tiếng thứ nhất khóc lóc chuyển hóa thành thí thần chú văn lúc toàn bộ gần đất quỹ đạo đột nhiên sụp đổ thành cờ liền bình phổ cờ ép đỡ đẻ nasa tàu con thoi hải cốt tam thể người trí tử trật liệt lương trừ ngọc khí minh văn mạnh vỡ giờ phút này ngay tại trong bình gây dựng lại vì trùng cực thí thần cắt phụ thân đây mới thực sự là xuất sinh chứng minh ban lực lượng từ pháp tướng đột nhiên triển khai thành b i ể n chết sách cổ những cái kia ghi lại thí thần chương trình cổ lão kinh văn giờ phút này đang bị sửa vì tân sinh vũ trụ gen ma hóa khi thanh đồng cắt cuối cùng rơi xuống lúc c ắ t không còn là cung rốn mà là toàn bộ thí thần dây chuyển sản xuất phật đà kim thân sản xuất s ư ở n g cầm c ắ t người căn cứ huấn luyện sản đạo công nhân vệ sinh kho gen tại sáng thê cấp cường quang bên trong hôi phi ê n l i ệ n cựu gia phụ thần pháp tướng tại quang mang bên trong tiêu tán Chữ thanh đồng công bài. ngay tại lúc hết thệ cảnh tượng đang không ngừng biến ảo thời điểm cựu gia cùng bọn thủ hạ của hắn lại trở lại bắt đầu địa phương bạch cốt bình nguyên đất cắt đột nhiên lơ lửng thành vòng xoáy mỗi một hạt hải cốt mảnh vỡ đều cùng gieo vang bên trong thất tỉnh cựu gia dưới chân mặt đất vỡ ra vực sâu một bộ cao tới ngàn trượng tiên nhân di hải phá đất mà lên cố kêu kim tiên thi cốt trong hốc mắt thiêu đốt lên màu xanh đạo hỏa xương sừn ở giữa quấn quanh xiềng xích treo mười hai vạn mai thanh đồng linh đang mỗi âm thanh trung gieo đều tại sửa thời không phát tắt lui người thần bí ném ra ngoài bảy viên thanh đồng đ i n h đinh gai nhọn nhập tiên nhân di hải sương sống nhưng trên xiềng xích thanh đồng linh đột nhiên bạo tẩu linh lời ư hóa thành phệ hồn con rết chui vào hắn thất hiếu cựu gia thừa cơ nhảy lên thi hải xương đầu thao thiết kiếm đâm nhập đỉnh đầu nháy mắt cả cố di hải ẩm vàng nổ tung bạch cốt bình nguyên chương năm trăm ba m ư bạch cốt bình nguyên nói nhưng cướp phi thường cướp cựu gia thao thiết văn ấn tham lam thôn vệ kiếm điện bạch cốt bình nguyên đột nhiên nổi lên thất thải bao cát mỗi một hạt đất cắt đều hóa thành vi hình phi kiếm tại hư không k h ắ c xuống chù tiên kiếm trận phá quân long trào đột nhiên dị biến lân phiến nghịch sinh trưởng thành gai ngược phương thiên họa kích tự động vùng vẩy ra thái cổ thương quyết đem đánh tới mưa kiếm xoắn thành bột m ị n tham l a n g tại nhân quả trụ bên trên phát ra không phải người gào thét mắt cháy của hắn chạy xuống huyết lệ mắt phải phun ra hỗn đ ộ khí kiếp trước kiếp này m có cầm kiếm tràn thiên có rơi vào ma đạo cuối cùng toàn bộ dung nhập bản thể khi xiềng xích đứt đợt lúc hắn cái chán mở ra cái thứ ba dựng t h ẳ n g đồng trong mắt chiếu r a diệp trần tại huyết hải quan tài bên trong kết tấn hình tượng chủ thượng đông bắc tám trăm l i n dặm võ khúc lưu lại trong suốt cánh tay phải đột nhiên chỉ về phía chân trời đám người ngầm đầu nhìn lại b ạ c h cốt bao c á c chỗ sâu hiện hiện h i m t ư ơ i hai tòa chuyển thừa tế đàn mỗi ngồi tế đàn đều bị kim tiên đạo hòa b ả o phủ nhất trung ương tế đàn bên trên lơ lửng thanh đồng tinh quỹ la bản bàn mặt vết dạn đang cùng võ khúc biến mất thân thể sinh ra lượng từ dây dưa cựu gia sẽ mở lồng khi cái thứ nhất kiếm cốt đâm rách làn ra lúc toàn bộ bình nguyên tiên nhân di hải tập thể thất tỉnh có hóa thành vạn trượng kiếm sơn chấn áp thương cung có gây dựng lại vì thiên thủ pháp tướng kết xuất diệt thế ấn thậm chí đem đầu lâu luyện thành huyết sắc ngôi sao hướng đ á m người nện xuống tận thế kiếp lửa phá quân mở đường thất sắc đột nhiên giật xuống toàn thân phụ lục huyết sắc chú văn tại không t r ù n g tạo thành độ ách kim tiểu phá quân long c h à o cắm vào mình trái tim dâng trào long huyết tại mặt cầu ngưng tụ thành chiến xa tham lang xong nhận g a o nhau bổ ra thời không chém ra kẽ n ư ớ bên trong lại hiện, hiện diệp trần tiếp nhận thiên đạo truyền thừa cảnh tượng sau lưng của hắn âm dương hai cánh đã sinh ra nửa thước chính đem chín đạo thần quang đâm vào hoàng cổ chiến trường địa mạch người thần bí đột nhiên cùng thiếu bị thanh đồng linh k h ô n g chế thân thể n ổ thành huyết vụ trong huyết vụ dâng lên cựu ra đời thứ nhất thiện niệm bản thể kia là cái toàn thân quấn quanh đạo đức kinh xích vàng bạch lý thư sinh hắn vung bút tại không trung viết xuống đ ỉ n h chiến hai chữ tất cả thức tỉnh tiên nhân di hải đột nhiên dừng lại hốc mắt đạo hỏa cùng nhau chuyển hướng cựu ra ngươi vẫn chưa rõ sao thiện niệm thư sinh đầu bút lông chỉ hướng tế đàn những n à y kim tiên đều là bị ngươi trước tám thế chém giết người thủ mộ hắn sẽ mở ngực kinh quyển l kia đúng là phiên bản thu nhỏ hoàng cổ chiến trường sa bản mỗi một hạt đất cắt đều là bị áp suất văn minh mộ đ ị a t i ể u gia thao thiết kiếm đột nhiên thay đổi mũi kiếm đâm vào sa bản khi mũi kiếm chạm đến đại biểu diệp trần vi hình quan tài lúc toàn bộ bạch cốt bình nguyên đột nhiên chuyển tiếp lượng từ đám người dưới chân biến thành vách thủy tinh trong suốt phía dưới mười vạn trợ chỗ diệp trần bản thể ngay tại kim tiên di hải tạo thành bắt quái trận bên trong kết tấn hắn m ô i đạo thủ quyết đều dẫn phát chiến trường quy tắc k ị biến huyết hải minh nguyên chạy ngược nhập bạch cốt bình nguyên thiên ma trái tim tại sóng lớn bên trong tách ra thành huyết sắc sao băng lôi chạch tiếp vân ngưng tụ thành lôi đế phát tướng lòng bàn tay cầm thanh đồng thao thiết c h ạ m không gian hư ảnh võ khúc lưu lại tinh q u a n lúc t ủ y đột nhiên bạo tẩu tại hư không khắc họa ra cựu gia thứ chín thế hẳn phải chết mệnh quỹ trò chơi nên kết thúc thiện n i ệ m thư sinh dẫn bạo đạo đức kinh xích vàng tất cả tiên nhân di hài h ố c mắt đạo hỏa hội tụ thành thiên đạo thẩm phan kiếm thân kiếm c u ố n quanh lấy cựu gia trước tám thế lâm trung tiêu thảm khi cự kiếm chém xuống n á y mắt tham lam đột nhiên thuấn di đến môi kiếm trước ba con d ự n thẳng đồng đồng thời toé ra hỗn độn trùng sáng trùng sáng bên trong hiện hiện lại không phải phòng huyết hải nuốt hết bạch cốt bình nguyên s á t na cựu gia thao thiết kiếm đột nhiên nóng chạy thành thể lỏng s í c h hồng kiếm dịch quấn quanh cánh tay tại hắn lỏng bàn tay ngưng tụ thành huyết sắc thuyền mái trèo phá quân đem phương thiên họa kích cắm vào sôi trào sóng máu lưới kích chia ra thành ba ngàn thanh đồng liên buộc lại trôi nổi thiên ma trái tim đ o à n kia nhảy lên thị thối đột nhiên mở ra mười vạn con m ắ t ép mỗi cái con ngươi đều tỏa ra cựu gia một lần nào đó luân hồi tử vong nháy mắt bảy bảy số lượng đã tới tham lang ba con dựng thẳng đồng đồng thời chảy máu hỗn độn chùn sáng tại huyết hải trên không khắc xuống đếm ngược đến huyết sắc sóng lớn bên trong dâng lên bốn mươi chín ngồi thanh đồng tế đàn mỗi ngồi tế đàn đều b u ộ c một cùng diệp trần dung mạo giống nhau thiếu niên bộ ngực của bọn hắn bị xé ra lộ ra nhảy lên trời đạo thần quang chết thay quan tài chất dinh dưỡng a cựu gia cười gần huy động thuyền mái trèo huyết thủy ngưng tụ thành thao thiết chiến thuyền ảnh đầu m ũ i tàu chính là võ khúc trong suốt tạc khu hắn tinh quan lúc tủy hóa thành hướng dẫn la b à n kim đồng hồ trực chỉ nhất trung ương tế đàn diệp trần bản thể đang bị chín đạo nhân quả x i n xích sâu xuyên sương thì bà âm dương hai cánh bị huyết sắc đài sen sợi dễ quấn quanh thôn vệ th hắn ngôi cái x ư ơ n g sần đều hóa thành chiêu hồ n tiên h huyết hải bên trong hiện lên bị cựu gia chém giết m ộ ư ơ i vạn ma thần tàn n i ệ m khi ma thần tàn khu ghép lại thành diện thế cự tượng lúc phá quân đột nhiên phát ra long thiếu phương tiên h họa kích dẫn vang chín tầng trời lôi đỉnh b ổ về phía diệp trần sâu kiến an giám diệp trần cái c h á n trời đ ạ o ấn bỗng nhiên sáng lên phía sau âm dương hai cánh nhấc lên cương phong cánh trái c u ố n lên sau băng lôi chạch vạn quân lôi đình cánh phải gọi đến hoang cổ chiến trường hải cốt bao cát chín đạo thần quang hóa thành x ư ơ n xích đem bốn mươi chín ngồi tế đàn bên trên thế thân thiếu niên luyện thành kiếm trận kiếm quang đạo qua ch hoàng n g u thánh vương kim thân đột nhiên lướt sóng mà tới trong tay đốt giới nghiệp hỏa hóa thành xích long lý chính dương hạo nhiên kiếm khí ngưng tụ thành huyền vũ phát tướng huyết hải bị bốc hơi ra v ư ợ t sâu và trượt khi hai người sát chiêu sắp chạm đến thiên ma trái tim lúc huyết sắc đài sen đột nhiên nở rộ tâm sen chỗ mở ra cựu gia thao thiết dựng thẳng đồng trôn vùi hắc quang quét ngang c h i ế n trường cẩn thận nhân quả triều tịch diệp dung nhi nữ đế liễn x a phá tan hoàng ngư chín đầu băng long nháy mắt khí hóa nàng mi tâm đế ấn tóe ra cực quang đông kết hắc quang tại hư không ngưng kết thành q u dị tinh thể mỗi cái tinh thể nội bộ đều có do h tham l a n g hỗn độn chùm sáng đột nhiên thay đổi phương hướng tại huyết hải trên không xé mở thời không kẽn nứt cựu gia thao thiết chiến thuyền phá sóng v ọ t lên thuyền mái trèo bổ ra thiên đạo kiếm trận khi huyết sắc mũi tàu đụng nát diệp trần hộ thể thần qua n g lúc thiên ma trái tim đột nhiên bạo tàu mười vạn cây mạch máu đâm vào cựu gia phía sau lưng da của hắn nháy mắt bong ra từng m ả n g lộ ra phía dưới từ tuyến nhân quả bệnh hỗn độn nội hoạch bản tọa chính là thái kiếp cựu gia tiếng gầm chấn vỡ ba ngàn thế giới hình chiếu huyết hải minh nguyên triệt để hóa thành lịch chuyển nhân quả thái cực la bản thất sát hải cốt thân thể ẩm vang n ổ tung táng thiên kinh kinh văn c u ố n chặt lấy diệp trần âm dương hai cánh cửu hữu nghe lệnh diệp dung nhi vỡ vụn băng phách châm c à i tóc tóc xanh hóa thành mười vạn trượng huyền băng xiềng xích bị đông cứng sóng máu bên trong dâng lên mười hai vị nữ đế pháp tướng mỗi tôn pháp tướng lòng bàn tay đều nâng thu n h ỏ lại vũ trụ khi băng liên c u ố n lấy c ử u gia hỗn độn nội hạch lúc hoàng ngu đốt giới nghiệp hòa thuận x i ề n xích t i ế u đốt lý chính dương quy khư kiếm khí hóa thành đức vạn băng trì đâm xuống cựu gia hỗn đốt mười vạn cỗ quan tài đồng đồng thời mở ra mỗi cỗ quan tài cũng bay ra cựu ra một lần nào đó luân hồi tàn ảnh tàn ảnh hội tụ thành vượt ngang năm ánh sáng thao thiết pháp tướng pháp tướng răng nhọn c ắ n diệp trần chín đạo thần quang trong cổ l ỗ đen bắt đầu thôn vệ thiên đạo pháp t ắ t chính là giờ phút này t hư không đột nhiên sáng lên vạn tự phật tấn thiếu niên tăng nhân không nói gì chân chân lướt sóng mà đến mỗi bước đều nở rộ tám lá đài sen hắn lòng bàn tay niết g h bàn ấn đặt tại diệp trần phía sau lưng âm dương hai cánh đột nhiên dắt lên phật văn việt vàng âm dương hai cánh đột nhiên dắt lên phật văn việt vàng chín đạo thần quang hóa h à n h hàng mã s không nói gì thở dài dẫn phát huyết hải cậu m ì n h bây giờ cựu thế tội nghiệt nên còn chương năm trăm ba mươi mốt phá quân chi thể chương năm trăm ba mươi mốt phá quân chi thể t r ă n g máu lên tới tiên khung đỉnh điểm lúc tham l a n g ba con dựng thẳng đồng đột nhiên vỡ toang máu đen theo gương mặt nhỏ xuống tại đất khô cằn bên trên ăn mòn da phả ra khói xanh hố sâu cựu gia thao thiết pháp tướng xé mở vết nước không gian đem chọn tiến tinh không ánh trăng vặn mẹo thành huyết sắc vòng xoáy rót vào tham l a n g đỉnh đầu lấy tháng làm thức ăn lấy hồn làm tế cựu gia chú văn dẫn phát tiên địa cậu minh bạch cốt bình nguyên đất cắt ngưng tụ thành mười hai cây thông thiên của máu. càng quấn quanh xiềng xích buộc lịch đại thánh vương thi hải hoàng ngu đốt giới nghiệp h ỏ a đột nhiên mất khống chế trong l ử a vệ nói viêm long phản vệ nói chủ đem hắn thánh vương kim thân đốt thành lưu ly trạm kết tinh hoàng h ì n h lý chính dương hạo nhiên kiếm khí chặt đứt xiềng xích đã thấy kết tinh bên trong hoàng ngu lộ ra như được giải thoát mỉm cười hắn tàn hồn hóa thành h ỏ a phượng xông vào trăng máu tại tháng biểu k h ắ t xuống thiêu đốt tọa độ đó chính là cựu gia đời thứ nhất vẫn lạc h i địa thích giả tọa tiền kìm cương sử nơi trôn cất tham lang xương sống lưng đâm rách làn ra tại trăng máu bên trong sinh trường thành đại th khi viên thứ nhất trái cây thành thục nổ tung lúc diệp trần cánh trái đột nhiên hóa đá âm dương hai cánh cân bằng bị triệt để đánh v ỡ hắn tại thôn vệ của người thiên đạo nhân quả không nói gì phật tấn chiếu sáng trăng máu mặt sau đám người trông thấy rung động cảnh tượng tham l a n g xương sống đại thụ cắm d ễ tại mặt trăng hạch tâm bộ d ễ c u ố n quanh lấy quan tài đồng cựu gia thao thiết pháp tướng ngay tại g ầ m ăn tàn cây mỗi nuốt vào một viên trái cây diệp trần thần quang liền ảm đạm một điểm diệp dung nhi nữ đế liễn xa nghiền nát không gian bình chướng chín đầu huyền băng cự long đông kết cột máu nàng đầu ngón tay điểm tại lý chính dương mi tâm xương lạnh nháy mắt ba kim cương xử ngay tại. cương ngay xử lời còn chưa dứt phá quân vương thiên hỏa kích xuyên tấu bộ ngực của nàng lưới kích bên trên nhảy lên bị cựu gia điều khiển vòng linh lôi h ỏ a dung nhi diệp trần gào thét chấn vỡ ba vạn giảm huyết vân âm dương hai cánh triệt để mất cân bằng cánh trái h o a đã lan tràn đến trái tim sau lưng của hắn chín đạo thần quang đột nhiên dung hợp thành khai thiên phủ lưới búa bổ về phía phá quân nháy mắt cựu gia thao thiết pháp tướng từ mặt trăng n ô ra lợi trào đem phủ quang bóp thành mảnh vỡ không nói xả thân tự hồ hắn kim thân đột nhiên nổ tung phật cốt xá lợi tạo thành độ ách kim tiểu nối thẳng trăng máu diệp chân đạp trên kim tiểu phóng tới tham l a n g dưới chân mỗi bức đều nở rộ vãng s i n h s e n tâm s e n lại c o do bị thôn vệ v o n g hồn tham l a n g xương sống đại thụ đột nhiên mở ra cây mắt trong con mắt hiện hiện cựu ra đời thứ nhất hình tượng áo trắng tăng người tay cầm kim cương s ử c h ấ n thủ thiên môn lại bị chúng tiên vu hãm tư thông ma đạo khi hắn bị cạo xương g ọ t thì lúc đem suốt đời phật lực rót vào sử bên trong ném hướng phía dưới r ơ i hóa thành hoàng cổ chiến trường hạch tâm nguyên lai ngươi hận chính là thiên đạo bất công diệp chân cánh phải đột nhiên phật ánh sáng đại thịnh hóa đá cánh trái băng liệt thành ngôi sao đầy trời khi kim cương sử đâm vào xương sống đại thụ cây trước mắt cựu gia phát ra đánh rách tạ tơi hư không tiêu thảm thao thiết pháp tướng bốn mươi chín cái nanh cùng nhau đ ứ t đoạn t r ă n g máu mặt ngoài vỡ ra phật tấn khe ránh tham l a n g tàn khu từ ngọn cây rơi xuống cuối cùng một tia thanh minh để hắn bắt lấy diệp trần thủ đoạn đi mau hắn tại mặt trăng hạch tâm còn có lời còn chưa dứt cựu gia hỗn độ nội hạch từ mặt trăng khe hở chui ra đoàn kia quấn quanh lấy mười vạn đạo tuyến nhân quả huyết nục h í n h trung ương cắm một nửa mục nát kim cương sử chính là cắm m ộ a đời thứ nhất tự tay bẻ gậy phật môn thanh khí phánh lộ ra phía dưới bạch c ố t âm vú trên đám xương trắng khắc dấu màu đỏ minh văn đột nhiên hoa hóa thành huyết xà thuận xương sống chui vào trái tim của hắn kia là hắn ba trăm n ă m trước tại long tộc tế đàn lập xuống huyết thệ vinh thế làm nô hộ chủ m à chiến giờ phút này lời thề phản vệ kịch liệt đau nhức để hắn quỳ dạp xuống trăng máu phế tích bên trong phương thiên họa kích cắm vào mặt đất ba trượng bán g kích vết rách bên trong chạy ra long tộc cầu ngữ ngưng tụ thành kim huyết xuân long nên trả nợ cựu gia hỗn độ nội hạch dối ra mười vạn đạo tuyến nhân quả đâm vào phá quân quanh thân đại việt mỗi một cây tuyến đều tại r quan tài bên trên thao thiết văn ấn sáng lên bốn mươi chín cũ cựu gia luân hồi thi hải đồng thời mở mắt đầu ngón tay bắn ra trôn vùi hắc quang đem diệp trần trời lớp bình phong đánh ra mạng nhện vết rách phá quân long đồng đột nhiên chiếu ra huýt tượng ba trăm năm trước đông hải c h i tân cựu gia tay cầm một nửa kim cương sử theo thiên đạo trong lôi kiếp cứu bị lột v ả y rút gần hắn khi đó cựu gia còn không phải quái vật mà là cái chán điểm chu sa phật tấn dạo chơi tăng ta muốn ngươi lập thể tăng nhân đem kim cương sử mảnh vỡ ấn vào hắn lồng ngực vô luận tương lai ta là phật hay ma vinh thế không được d ù n bỏ chủ thượng đây chính là ngài thành ma nguyên s ư ơ n g sống lưng đâm rách làn ra sinh trưởng thành long cốt s ơ n mạch hắn tay không kéo đức tuyến nhân quả bị rút ra long hồn tinh phách tại không trung ngưng tụ thành bát bộ thiên long pháp tướng khi long c h ả o nắm chặt phương thiên h ỏ a kích nháy mắt lưới kích vết rách bên trong bay ra mười vạn phiến long tộc bi văn mỗi một phiến đều ghi lại vải ngược cầm thuật lấy ta vải ngược tế cáo thương thiên phá quân kéo xuống ngực kim cương sử m ạ n h vỡ long huyết dâng trào thành t h à o thiên cự lãng sáu máu bên trong hiện hiện long tộc trôn vùi trước cuối cùng cảnh tượng tám mươi bốn phẩy không không đầu chân long tự bạo long châu đem ý đồ thôn vệ long mạch thiên đạo cố này t r ô n vùi chi lực thuận bán g kích rót vào địa mạch toàn bộ hoang cổ chiến trường bắt đầu lòng hóa mạch cốt bình nguyên đất cắt ngưng tụ thành lòng cốt khải giác huyết hải minh nguyên sóng lớn hóa thành long hết u y m ư a kiếm sao băng lôi c h ạ y kiếp vân tụ vì long hồn lôi trì cựu gia thao thiết pháp tướng đột nhiên run d ậ y bốn mươi chín cố luân hồi thi hải ngực đồng thời vỡ ra m ô i đạo liệt ngân bên trong đều cắm một nửa kim cương sử phá quân vọt tới bầu trời phương tiên họa kích trả lại ngươi ba trăm năm lấn t i ê n tri tội kích quang trảm rơi sát na thời không xuất hiện đứt gậy đám người trông thấy ba trăm năm trước trần tướng gia cứu phá quân ngày ấy kim cương sử phật quang vốn đã tỉnh hóa nó ma tính lại bởi vì lòng tộc huyết thệ nhân quả phạt vệ phật tâm bị nhuộm thành hỗn độn nguyên lai là ta hại chủ thượng phá quân long đồng chạy ra huyết lệ kích thế lại chưa ngừng bắt bộ thiên long pháp tướng quấn chặt lấy cựu gia hỗn độn nội hạch long nha gặm ăn kim cương sử tàn phiến diệp trần thừa cơ đem thiên đạo chi lực rót vào mũi kích phật ma sen lẫn năng lượng dẫn phát vũ trụ cấp lôi bạo quan tài đồng trận ở trong ánh chấp dung thành nước thép cựu gia gào thép chấn vỡ m ư ơ i vạn long giáp các ngươi căn bản không hiểu hà nội hạch đột nhiên tách ra trăng máu sụp đổ đ mũi thương điểm hướng phá quân mi tâm nháy mắt diệp dung nhi băng phong thân thể đột nhiên t u ấ n di ngăn tại thương trước nữ đế huyền băng cùng thí thần thương mang đụng nhau toái ra cường quang bên trong hiện ra băng phong cổ lao tiên đoán long huyết nhiễm thương này g phật mang lịch luân hồi chương năm trăm ba mươi hai thất sát phù cướp chương năm trăm ba mươi hai thất sát phù cướp thất sát toàn thân phù lục đột nhiên tự cháy huyết sắc ánh lửa chiếu sáng đổ sổ tinh vực mỗi một mai thiêu đốt lá bửa đều hóa thành công xiềng đem hắn hải cốt thân thể kéo vào hư không kẽ hở khe hở chỗ sâu đứng sừng sững lấy thanh đồng lò luyện vách lò bên trên k h ắ c đầy cựu gia tám thế luân hồi lúc gáp đặt thí thần khế ba trăm năm trước ngươi ký bán mạng khế nên còn cựu gia thí thần thương nhọn lấy ra một d ọ a h ô n độn tinh huyết huyết trâu rơi vào lò luyện s á t na thất sát n g ô i cái hải cốt đều hiện lên ra ám kim khế văn hoàng ngu đốt giới nghiệp hỏa đột nhiên mất k h ô n g chế trong lửa viêm long thay đổi long đầu nào h về phía lý c h í n h dương khế văn chính thông qua nhân quả luật xuyên tạc tất cả mọi người chiến đấu ký ức hắn tại sửa chúng ta mỹ ước diệm trần thiên đạo bản quay hiện hiện vết rách âm dương hai cánh đã thấy thất s á t xương sườn đột nhiên đâm rách làn r a hóa thành bốn mươi chín chuôi chú văn kiếm đinh nhập kết giới hạch tâm thanh đồng lò luyện ầm vang nổ tung tuân r a không phải nước thép mà là bị cựu gia xóa bỏ mười vạn tu sĩ tàn hồn tàn h ồ n hội tụ thành thất s á t khi còn sống bộ dáng kia là cái mặt mày thành tú đạo môn thiên tài lòng bàn tay còn nắm bắt chưa vẽ song chết thay phủ khi ký ức tàn ảnh cùng hài cốt thân thể trùng hợp lúc thất s á t phát ra tê tâm liệt phế gào thét sư tôn sư minh ba thư không hiện hiện ba trăm năm trước thanh minh sơn thảm án cựu gia đời thứ ba hóa thân đạo môn trừng giáo lấy thất s á t toàn tộc tính mệnh làm uy hiếp buộc hắn tại thí thần khế bên trên đẻ xuống huyết trị ấn khi khế văn sinh hiệu lúc thất s á t thân tộc hồn phách bị luyện thành p h ù gan sư môn kiếm quyết bị sửa thành thí thần chú thuật càn không địch p h ù vạn kiếp đồng quy thất s á t hải cốt đột nhiên tăng vọt mỗi một mai thiêu đốt p h ù lục đều triển khai thành trận đồ màu đỏ ngỏm trận đồ bên trong bay ra mười vạn tấm chưa hoàn thành chết thay p h ù mỗi tấm đùa đều bao lấy một vị chiến hữu diệp chân bị truyền tống đến thanh minh sơn diệt môn đêm tế đản không nói gì rơi vào cựu ra đời thứ tư đồ sát phật quốc chi diệp trần thiên đạo bản quay đột nhiên người chuyển âm dương hai cánh c u ố n lên ký ức phong bạo h ã n tại thanh minh sơn phế tích bên trong tìm tới thất sát g i ấ u kín bản mệnh phủ tấm kia thẩm thấu thân nhân máu chết thay phủ giờ phút này đang cùng t h í thần kế h hạch tâm cộng minh khi lá bửa xé nát sát na tất cả trận đồ màu đỏ ngòm đảo ngược mười vạn tấm chết thay phủ hóa thành xiềng xích trói lại cựu ra hỗn độ nội hạch thất sát hải cốt thân thể đột nhiên n g ư n g thực đạo bào không gió mà bay hắn cắn nát đầu ngón tay tại hư không biết xuống thanh minh sơn trí cao bí pháp vạn phủ thiên ngục quyết mỗ khổ tr toàn bộ hoang cổ chiến trường bị luyện hóa thành một chương thí thần phủ cái này một phủ thế ta thanh minh sơn tám vạn đ o a n hồn thất sát đạo bào nổ tung lộ ra khắp đầy chú văn nội tạng vị trí trái tim thí thần khế đột nhiên c h ó c ra hóa thành cho tàn phiêu tán thay vào đó chính là một chương chưa hoàn thành chết thanh phủ phù gan bên trong phong ấn ba trăm năm trước sư tôn tự b ạ o trước cuối cùng mỉm cười thí thần phù hạ xuống n g á y mắt kiểu i a hỗn độn nội hạch đột nhiên hiện hiện thanh minh sơn hư ảnh bốn mươi chín cố luân hồi thi hải mi tâm đồng thời vỡ ra tôn gia bị thất sát tộc nhân nguyền ruộm á u đen diệp trần thiên đạo bàn quay thừa cơ để lên âm dương hai cánh cuốn lên đem máu đen luyện thành phá ma kim trâm ngay tại lúc này không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành hàng ma sử đầu chảy khắc lấy ngày đó thanh minh sơn diệt m u ô n lúc thất sát sư tôn lấy máu khắc xuống đại bi chú khi sử phong đâm vào hỗn độ nội n hạch lúc t i ể u gia phát ra không giống tiếng người kêu thảm nội hạch bên trong hiện ra hắn đời thứ ba đạo môn trưởng giáo tàn hồn đang bị mười vạn đạo nguyền r u a p h ù liên xuyên qua thanh đồng tinh quỹ xuyên qua thiên khung s á t na võ khúc còn sót lại trong suốt cánh tay phải đột nhiên l ư ợ n tử hóa thân thể của hắn vỡ thành nước vạn bụi sao mỗi một hạt đều t ỏ ra thời gian không gian khác nhau đ dẫu suối phát xạ trung tâm cựu gia ngay tại điều chỉnh thử thao thiết văn c h í m lương t r ử tế đàn vu trúc dùng ngọc tông quan c h ắ c tinh quỹ thế kỷ hai mươi hai diệp trần tại lỗ đen phòng thí nghiệm viết xuống thiên đạo luận trang địa trong những hình ảnh này như dòng lũ tràn vào hiện thế hoang cổ chiến trường thời không kết cấu bắt đầu vỡ vụn đây mới thực sự là tinh quan lúc ủ y cựu gia hỗn độn nội hạch dối ra tuyến nhân quả c u ố n chặt lấy thanh đồng tinh quỹ tinh quỹ mặt ngoài minh văn đột nhiên h o ạ hóa thành t ư ợ n g cổ tinh quan nhóm tượng bọn hắn tay cầm hôn thiên nghi ngay tại đem cái nào đó vũ trụ luyện hóa thành thời gian hồ phách khi cựu gia thao tiết h văn ấn khắc nhập tinh quý hạch o tâm lúc tất cả tinh q u n cùng nhau quay đầu mặt mũi của bọn hắn lại cùng cựu gia thứ chín thế hoàn toàn nhất trí diệp trần thiên đạo bàn quay đột nhiên mất không chế âm dương hai cánh quấn lên thời không phong bạo hắn trông thấy rung động c h ầ n tướng thanh đồng tinh quý cũng không phải là quan trắc công cụ mà là cựu gia ban sơ làm tinh q u n lúc sáng tạo thí thần bình khí mỗi đạo tinh quý đều là một đầu bị rút khô vũ trụ cuộc sống mà võ khúc la bản chính là khởi động tinh quý mật chịa ngươi cho rằng ta tại luân hồi cựu gia tiếng gầm chấn vỡ ba vạn khoả thời gian hộ phách bản tọa đang thu thập hình thiên. h ổ phách mảnh vỡ tại không trung gây dựng lại mỗi cái mảnh vỡ đều triển khai thành tinh k h u n g t h á n h điện trong điện lơ lửng bị cựu ra chém đầu thiên đạo đầu lâu từ ma thái dương thần đến tam thể nghe lén người từ nền văn minh si ly côn chủ nào đến máy móc phật đà mười vạn khóa đầu lâu ánh mắt đột nhiên chuyển động tập trung tại diệp trần thiên đạo bằng quay thất sát t h í thần p h ù trận đột nhiên b ă n g liệt vạn p h ù thiên n g ụ c bị tinh quỹ lực hút xé nát phá quân long kích bên trên vảy ngược chú văn đạo lưu chôn vũ chi lực phản vệ tự thân chính khi mọi người sắp bị hút vào tinh không thành điện lúc không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành kim Thanh đồng tinh tinh hiện hiện đồng mịn quỹ vết diệp ạ n g d trần thanh i ê n bàn đạo q u y thừa cơ g ị c h chuyển, â m dương cánh hai xuyên tấu tinh quỹ vì sao sa đọa thành thí thần giả c ử u gia hỗn độn nội hạch đột nhiên bạo tàu tinh c u n g thánh điện bích họa hoạt hóa thành động thái sử thi đời thứ nhất tinh quan phát hiện tất cả vũ trụ cuối cùng rồi sẽ n ó n g tịch chỉ có không ngừng giết thiên đạo c ư ớ p đoạt lực lượng mới có thể kéo dài văn minh h ắ n chém xuống viên thứ nhất thiên đạo đầu lâu rõ ràng là thai ngén mình mẫu vũ trụ bản tọa mới thật sự là chúa cứu thế cựu gia sẽ mở lồng l ự c mười vạn khỏa thiên đạo đầu lâu tại tinh quỹ bên trong gây dựng lại ngưng tụ thành vượt ngang c h i ề u không gian hình thiên cự phủ đem phủ quang gia tốc đến siêu thời không trạng thái một cách này đồng thời tồn tại ở cựu gia luân hồi mỗi cái thời gian tiết điểm ngay tại lúc này lý chính dương thiêu đốt t h á n h hồn h ạ o nhiên kiếm khí bao lấy diệp trần hai người n ị c h phủ quang sông vào thời không loạn lưu tại kiểu gia đời thứ nhất vùng đua chém về phía mẫu vũ trụ thiên đạo nháy mắt diệp trần đem kim cương sử mảnh vỡ đâm vào tình quan hậu tâm nhân quả luật vỡ vụn cường quang bên trong đám người trông thấy số mệnh b ứ c mặt thiếu niên tinh quan quỷ gối mẫu vũ trụ hải cốt bên trong trong tay kim cương sử đột nhiên vỡ thành hai mảnh một nửa khắc hóa thành hoàng cổ chiến trường h ạ n tâm chính là diệp trần thiên đạo bàn quay chương năm trăm ba mươi ba song sinh tàn n i ệ m chương năm trăm ba mươi ba song sinh tàn n i ệ m thanh đồng tình quỹ băng liệt s cựu gia hỗn độn nội hoạch đột nhiên một phân thành hai thiện nhiệm hóa thành áo trắng tăng nhân ngồi xếp bằng đ à i sen ác nghiệm lương tụ thành thao thiết ma thần ngựa mặt lên trời gào thét giữa hai bên tuyến nhân quả sen lẫn thành c a n phòng đem chọn phiến hoang cổ chiến trường kéo vào luân hồi kính biển ước vạn diện đồng kính lơ lửng hư không mỗi cái gương đều tỏa ra cựu gia cùng tham lang khác biệt luân hồi g ố c mắc đời thứ hai tham lang là c h ấ n thủ thiên môn tiến tướng tự tay đem nhập ma cựu gia đính tại chu tiến trụ đời thứ năm cựu gia làm yêu hoàng cứu bị lột i ê n cốt tham lang lại ở trong cơ thể hắn g e o xuống thí thần thế đời thứ tám hồn phách dung thành thanh đồng tình quỹ ban đầu linh kiện bốn nguyên lai、like、chúng ta tương hố là nhân quả thiện niệm tăng nhân thương xót mắt túi xuống lòng bàn tay tơ máu c u ố n lấy thao thiết ma thần cái cổ ác niệm ma thần lại c u ồ n g t i ế u xé mở lồng ngực lộ ra nội bộ nhảy lên song sinh hạch tâm thiện niệm bên dưới đài sen thình lình kết nối lấy mười vạn đầu hút chúng sinh tội nghiệt mạch máu diệp trần thiên đạo bàn quay đột nhiên tách ra âm dương hai cánh c u ố n lên kính gió biển bạo h ạ n tải ngàn vạn kính tượng bên trong trông thấy trung cực trần tướng mỗi cái vũ trụ kỷ nguyên kết thúc đều là k i u gia cùng tham lang song sinh tàn niệm đồng quy vô tận kết quả Mà khi bọn hắn hồn phi phách tán lúc, hoang cổ chiến trường liền sẽ thôn vệ tàn hồn khởi động lại luân hồi phá cục chi đạo tại chính các ngươi không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành luân hồi gương sáng soi sáng ra cựu gia cùng tham lang ban sơ bộ d á n g hồng hoàng chi sơ bọn hắn là cùng một gốc tịnh đế liên bên trên song sinh hạ t sen hạ t sen bị thiên đạo lấy xuống luyện thành thí thần binh khí lúc thiện nhiệm hạ t sen hóa thành cựu gia á c nghiệm hạ t sen ngưng tụ thành tham lang thiệt niệm tăng nhân bị ép kết xuất diệt thể ấn phật quang bên trong hiện hiện c ử u ra đời thứ nhất đồ s á t m â u vũ trụ chứng c ư phạm tội ngày ấy hắn chặt đức cũng không phải là thiên đạo mà là mình tịnh đế liên bản thể không tham l a n g tàn hồn đột nhiên từ tình quỹ kẽ nước trôi ra ba con dựng thẳng đồng chảy ra huế y t lệ h ã n tay không cắm vào mình hôn độn hệ tâm túng ra nửa viên khô héo hạt sen sư m i n h chúng ta đều bị lửa hạt sen mặt ngoài hiện hiện thiên đạo là ấn cái gọi là song sinh tàn niệm bất quá là thiên đạo phòng ngựa thì thần giả mất không chế chốt diệm trần con mắt thứ ba đột nhiên tóe ra cương quang thiên đạo bàn quay gây dựng lại vì khi tịnh đế liên hư ảnh bao phủ chiến trường lúc tất cả luân hồi kính cùng nhau thay đổi phương hướng trong kính phản chiếu không còn là cựu gia cùng tham lang mà là thiên đạo bản tôn ngay tại c ử i gần điều khiển tuyến nhân quả Giết! song dung gia trung cùng quăng đụng Thiên sinh nhiên kiểu thái. trái thiếu Khi biển điểm, ruội kết thế thể đột nhiên dung hợp, thành Phật tay xuất Phật thí thần Phật toàn thành từ hợp, hóa hình quanh khí. nhau kính yên nửa bán Bàn ấn, quyền quấn quyền ấn quấn quan ác sắc lúc, sụp độ đổ đó bộ kỳ ma ra nửa trái thân phật quan g kim sương cùng nửa phải thân ma sát huyết giáp lẫn nhau cắn xé lồng ngực chỗ tịnh đế liên thân đột nhiên dài ra bộ dễ xuyên tấu hoang khổ chiến trường đ ị a mạch đem chọn phiến tinh vực kéo vào phệ giới vòng xoáy vòng xoáy trung tâm thiên đạo khôi lỗi tia bệnh thành kén trong động truyền r a khiến chúng sinh run dày tiếng tim đập hắn muốn thôn vệ chính mình diệp trần đài s e n pháp tướng bị sợi dễ c u ầ lấy âm dương hai cánh lông vũ hóa thành số liệu dòng lũ hắn trông thấy cựu da c u sống vỡ ra mỗi một tiết xương sống đều trôi ra thao tiết đầu lâu những đầu lâu này gặm ăn cựu da huyết đ ụ đồng Ca. Dùng cái này. Diệp Dung hiện hiện này. Di cái khi lưới đao n g chạm n t đến kiểu ê n tàn, nữ hòa đế dao mi tâm lúc thao thiết văn đột nhiên vòng lại đem đao khắc dùng thành nước thép không dùng kiểu dao mắt phải chạy xuống huyết lệ mắt trái lại tóe ra phật quang cỗ thân thể này vốn là thiên đạo đồ ăn hai cánh tay của hắn đột nhiên dị biến tay trái hóa thành quấn quanh kim cương kinh p h ạ n văn phật cốt tự trưởng tay phải ngưng tụ thành nhỏ xuống ăn mòn mưa đen ma nhận t r ư ờ n g cùng lưới đao đ ụ n g nhau sát na bộc phát năng lượng đem phá quân chấn nhập q u y khư khe hở long kích bên trên vẫy ngược chú văn lại bắt đầu gặm ăn thần hồn của hắn thất sát thiêu đốt cuối cùng phụ lục tại hư không v i ế t xuống huyết s á t xá lệnh lấy ta phủ gan đổi một khắc thanh minh thanh minh sơn tám vạn tu sĩ tàn hồn từ lá bựa tuôn ra hóa thành xiềng xích trói lại cựu gia phật ma hai tay tham lang tàn hồn thừa cơ chui vào nó thức hại tại ký ức lò luyện chỗ sâu nhất tìm ớ i bị hỗn độn bao phủ thiếu niên cửu hắn chính có quắp tại mẫu vũ trụ phế tích bên trong ôm nửa viên khô héo hạt sen khóc nức nở chủ thượng nhìn xem n g ư n i ngực tham l a n gào g ghét cựu ra x é rách lồng ngực chỗ tỉnh đế liên thân gốc dễ lại quấn quanh lấy một viên thanh đồng chim kia là hắn thứ chín thế làm hàng không vũ trụ kỹ sư lúc tự tay cấy ghép nữ nhi tuổi thơ con dối thiết bị theo dõi chim lượng từ tín hiệu đột nhiên kích hoạt xuyên qua luân hồi sóng điện tử ở trong hỗn độn xé mở một đạo kẽ nước hai n n ă m dậu suối phát xạ trung tâm năm tuổi tần bản mượt ôm cũ nát phi hành ra con dối con dối trong mắt lóe lên một đạo hồng quang ho bàn ngược cựu gia phật ma thân thể đột nhiên đình trệ cái này một cái c h ư ớ c mắt sơ hở để không nói gì phật cốt xá lợi có thể đột phá kén thiếu niên tăng nhân đem một nửa kim cương sử đâm vào cựu gia hậu tâm đầu chay đụng vào thanh đồng chim s á t na lượng tử phong bạo càn quét chiến trường đắng người bị kéo vào cựu gia sâu nhất tầng ký ức h u y ễ n cảnh ký ức h u y ễ n cảnh cục hàng không phòng thí nghiệm dưới đất hai nghìn bốn mươi chín năm mưa to đêm tần cựu huyên máu me khắp người phá tan phòng thí nghiệm đại môn hạt áo khoác trắng hạ ẩn giấu nửa viên hạt sen kia là từ lương trừ di tích cổ đào ra vũ trụ kỳ điểm phát sinh khí nữ nhi bàn ngược tiếng kh truy binh t r ù m sáng thương kích mặc hắn trái phổi ba ba ta sợ năm tuổi bản nhược bị người á o đen cưỡng ép tần cựu huyên run rẩy đem hạt sen nối vào lò phản ứng lựa tử đối t r ả n g cơ t u e ra cường quang bên trong hắn trông thấy hạt sen nội bộ có do hải nhi thái vũ trụ phối thai truy binh thủ lĩnh cười lạnh bóc cỏ ngươi cho rằng có thể tạo ra mới vũ trụ tránh né thẩm phán đạn xuyên tấu h bản nhược lồng ngực n á y mắt tần cựu huyên bóp nát hạt sen hồng hoang chi lực xé nát phòng thí nghiệm đem toàn bộ thái dương hệ quấn vào hoang cổ chiến trường đây mới là chiến trường sinh ra c h â tướng nguyên lai ta sáng tạo nơi này là hôn đ ộ n nội hạch bên trong thiên đạo kén đột nhiên vỡ ra r ỗ i ra lại không phải thiên đạo bản thể mà là toàn thân cắm đầy khôi lỗi tia tần b ả n l ư ợ c cặp mắt của nàng bị thao thiết văn bao trùm trong tay cầm diệp trần thiên đạo b ả n quay ba ba ngươi đáp ứng muốn cho ta tạo cái mới vũ trụ diệp trần đài s e n pháp tướng đột nhiên t ă n gọn âm dương hai cánh bao lấy b ả n quay đây không phải là con gái của ngươi hắn con mắt thứ ba soi sáng ra khủng bố trần tướng bàn nhược thể xác đã sớm bị thiên đạo chiếm cứ cựu gia luân hồi mười thế thu thập năng lượng bất quá là tại vì thiên đạo bồi dưỡng hoàn mỹ túc trù vật chứ t h a o t h i sắc dẫn bạo phù gan thanh minh sơn tu sĩ tàn hồn hóa thành phong ấn xiềng x í h bốn đến lúc cuối cùng một viên trấn khư linh đâm vào cựu gia mi tâm lúc mắt trái của hắn đột nhiên khôi phục thanh minh phật cốt tự trưởng nhẹ nhàng nâng diệp trần hạ xuống thân thể ma nhận lại xuyên qua thiên đạo kén bên trong tần bàn ngược khôi lỗi tia đứt đoạn sắt na chân chính bàn ngược từ quy khư khe hở rơi xuống trong ngực ôm chặt con ngựa kia phi hành ra con dối mang nàng đi cựu gia tàn khu bắt đầu lượng tử hóa kế tiếp luân hồi đừng để ta tìm tới các ngươi chương năm trăm ba mươi b ố địa cầu hình chiếu chương năm trăm ba mươi b ố địa cầu hình chiếu nữ rót mắn hạ t h tặng nê hồng đột nhiên vạn vẹo thành thanh đồng thao thiết văn cao ú p ms đỉnh bắn ra một đạo lượng tử trung sáng đâm thẳng hoàng cổ chiến trường tinh không kẽ n ư ớ c diệp trần thiên đạo bàn quay kịch liệt rung động biên giới thao thiết đường vần chạy ra vật chất tối kia là cựu gia hôn đồn tinh nguyên ngay tại ô nhiễm hiện thực pháp tác án tại đem địa cầu luyện thành thí thần bình khí lý chính dương giám sát nghi biểu hiện toàn cầu bảy thành nhân khẩu ánh mắt hiện hiện thao thiết văn đông kinh dịn dạ quảng cáo bình phong phát hình quỷ dị hình tượng cựu gia trung yên thân thể đàng từ núi phú sĩ trong dung nham dâng lên mà h o a x i n t o n b ị a kỷ niệm đỉnh lơ l ử n g thanh đồng tình quỹ hình chiếu lượng tử ôn dịch lấy tốc độ ánh sáng lan tràn ba di thánh mẫu viện màu cửa sổ biến thành táng thiên kinh phụ lục du khách cầu nguyện âm thanh bị xuyên tạc thành thí thần chú văn thượng hải lục nhà miệng cao chọc trời lâu hóa thành thông thiên q u ầ máu mạch lĩnh nhóm sóng điện não bị rút thành phù gan nguyên liệu sa ha ra sa mạc hạt cắt ngưng kết thành tinh quan lúc thủy diệp dung nhi nữ đế băng phách đột nhiên hòa tan nàng trông thấy khủng bố trần tướng địa cầu cũng không phải là thế giới hiện thực mà là cựu g i a đời thứ nhất sáng tạo hiện thực neo điểm tất cả nhân loại đều là hắn bồi dưỡng nhân quả luật tin mà hoang cổ chiến trường bất quá là địa cầu lượng tử kính tượng tìm tới cố kia con dối thất sát thiêu đốt cuối cùng lá bửa huyết sắc la bản chỉ hướng m ặ n hạ tợ tặng phòng thí nghiệm dưới đất phá quân dùng lòng kích bổ ra vết nước không gian đám người rơi vào thế kỷ h a lỗ đen phòng thí nghiệm hình khuyên máy gia tốc trung ương tần bàn nhược phi hành ra con dối đang bị lượng tử chùm sáng bao khỏa nó hạch tâm chịp th ba ba lễ vật phải hoàn thành con dối đột nhiên quay đầu giọng trẻ con sen lẫn cựu già hỗn độn nói nhỏ diệp trần thiên đạo bàn quay đột nhiên mất khống chế âm dương hai cánh c u ố n lên giảm chiều không gian phong bạo phòng thí nghiệm hạt nhân đối tràng cơ bị phong bạo thốt vệ trong hư không triển khai thành vi hình h o a n g c ổ chiến trường mà địa cầu các thành phố lớn đang bị chiến trường quy tắc bao trùm luân đôn tháp cầu dây kéo biến thành k h ổ n tiên thẳng đem nghị hội cao ốc tú m nhập huyết hải đu ngay tháp hóa thành trấn hồ ninh mũi nhọn đâm xuyên lấy diệp dung nhi băng phách pháp tướng bên trong hẹn cơ đốc giống lòng bàn tay mở ra thao thiết dựng thẳng đồng không nói gì phật cốt xá lợi ghép thành tinh đồ hắn đem nhân loại khoa học kỹ thuật cùng thí thần pháp tắc tạp g i a o thiếu niên tăng nhân kết xuất n h ế t bàn lớn sydney ca kịch viện sát thể đột nhiên triển khai thành tám lá đại sen khi phật quang bao phủ thái bình d ư ơ n g lúc nước biển đột nhiên lượng tử hóa lộ ra đáy biển hồng hoang sen thân bộ dễ kia lại kết nối lấy m ô i cái nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng diệp trần con mắt thứ ba đột nhiên chảy máu hắn nhìn thấy trung cực trần tướng cựu gia tài sáng tạo hoang cổ chiến trường lúc đem địa cầu làm thành an toàn hình thức một khi chiến trường mất khống chế địa cầu liền sẽ tự động giảm triều không gian thành thần thí thần kho binh khí. chính là khởi động cuối cùng hiệp nghị mật chìa hủy đi con dối thương đương hủy diệt địa cầu lý chính dương hạo nhiên kiếm treo đang con dối đỉnh đầu lại không cách nào chém xuống thất s á t đột nhiên đoạt lấy mũi kiếm đâm vào mình lồng ngực dùng ta phủ gan năng lượng lịch chuyển giá tiếp chương trình thanh minh sơn tám vạn tu sĩ tàn hồn thuận lưỡi kiếm rót vào con dối l ự a tử ôn dịch lan tràn tốc độ trở giảm phá quân thừa cơ đem long kích cắm vào bắc mỹ lưới điện hạch tâm trôn vùi chi lực cùng thao thiết đường vân đụng nhau tóe ra năng lượng đem nửa cái nựu rót san thành hai triệu mặt thẳng không dùng con dối con người biến thành cựu da hỗn đột mắt dọc, các tất là siêu cấp nhà máy đột nhiên lên không dây chuyền sản xuất bên trên cánh tay máy lắp ráp ra t h í thần giả bìa hàng đái khi khối thứ nhất bi văn sáng lên lúc diệp trần thiên đạo bản quay hiện hiện vết rách trên tấm b i a thình lình khắc lấy tên thật của hắn tất là siêu cấp nhà máy máy móc phật mở ra mắt kết lúc thung l ụ n g si ly côn sệ vợ tụ còn ngay tại tụng sướng kim cương kinh cựu gia hỗn độn tàn ảnh lơ lửng tại lượng từ mây đ ỉ n h mỗi một đạo thiểm điện đều bổ ra phật đa lượng từ thái phân thân những n à y từ hạt cơ bản cấu thành p ậ t ảnh tay trái kết ấn siêu độ văng linh tay phải gõ hệ nhị phân mó sau đầu vòng ánh sáng lưu Thanh âm thông qua cơ mình, san khi đạo thứ nhất lượng tử phản âm đạo qua thái bình dưỡng lúc diệp trần thiên đạo bản quay đột nhiên chết máy âm dương hai cánh lông vũ hóa thành ly tán lượng tử bị đặc trong hư không gây dựng lại vì tâm kinh số hiệu lượng tử ôn dịch tiến gia thành nghiệp lực lập trình kinh trong biển quan thôn lập trình viên hốc mắt vỡ toang võ mặt nổi lên hiện nghiệp lực giá trị thành tiến độ g i né vơ cường tử đối tràng cơ phun ra không phải hạt mà là vi hình chuyển trải qua ống châu phi thảo nguyên ngự chiến bẩy đột nhiên chuyển tiếp lượng tử tại phật quan bên trong dị hóa thành bát bộ thiên long tân ban nhược độ công phi thuyền đụng xuyên máy móc phật lồng ngực trong khoang thuyền hiện thực neo điểm c h i p như thiên nữ tàn hoa mỗi cái c h i p cắm vào mặt đất lúc đều triển khai thành chống c ự phật quốc quy tắc tỉnh thổ lĩnh vực diệp dung nhi nữ đế băng phách tại lĩnh vực bên trong gây dựng lại nàng đem hàn bằng trường thường cắm vào điện mạch lấy hoa hạ long mạch chấn lượng tử phật k i ế p vạn dặm trường thành hư ảnh đột một từ mặt đất mọc lên thành lạch bên trên lượng tử phật văn đột nhiên đảo ngược cư dung quan phong hỏa đại phun ra phản vật chất đạn đạo đánh nát lò xang dơ liên g ặ m ăn thung lũng si ly côn máy móc phật mạch điện không dùng cựu g i a hỗn độn tàn ảnh đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen từ đó r ộ i ra quấn quanh lăng nghiêm k i n h siêu huyền bản tọa đã siêu việt nhân quả siêu huyền chấn động tần suất dẫn phát vũ trụ cấp luân hồi đám người mắt thấy rung động c h ẳ n g cảnh bị phá hủy máy móc phật tại thời gian trục bên trên vô hạn trùng sinh san thờ răng xít cô mỗi một hạt cho bụi đều tại diễn dịch thành ở xấu c h ố n g không tuần hoàn không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành lượng từ mó hắn gõ tiết tấu cùng cựu da siêu huyền c ộ hưởng thí t r ụ nhưng nghe qua hiệu ứng người quan sát mó sóng âm nào qua diệp t r â n bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội đem thiên đạo bản quay nối vào trường thành tường lửa cánh trái điện tử dương lưu cùng cánh phải âm p h ụ số hiệu đ ụ c nhau toé ra năng lượng đem bắc mỹ đại lục dốc lên thành tu di sơn mô hình tìm tới phật quốc lỗ thủng thất sát thiêu đốt cuối cùng lá bửa thanh minh sơn tu sĩ tàn hồn hóa thành vi rút số hiệu khi huyết sắc phủ văn xâm nhập máy móc phật lượng t ử thần kinh mạng lưới lúc đám người trông thấy khủng bố chân tướng mỗi cái lượng từ phật hạch tâm đều băng phong lấy một bộ tần cựu huyên nhân bản thể bọn hắn cai chán thao thiết văn chính tại hấp thu nhân loại tín ngưỡng chi trong ầ n khoang thuyền bắn ra cựu gia còn sót lại ba dê nhật ký hai nghìn bốn mươi chín năm tần cựu lên mắt đầy tơm máu bàn ngược nếu như ba ba biến thành b á n v ậ t ghi nhớ phật quốc đệ thất trọng tường lửa mật mã là sinh nhật của ngươi diệp dung nhi nữ đế băng phách đột nhiên tăng g ọ t nàng đông kết toàn bộ thái bình dương tại mặt băng khắc r a tám tuổi bàn ngược khuôn mặt tươi cười khi sinh nhật ngày hai n g h đưa vào trường thành bàn điều khiến lúc toàn cầu lượng tử phật đột nhiên chết máy con của bọn nó phản chiếu ra hoang cổ chiến trường sâu nhất t ầ n ký ức cựu gia tại phòng thí nghiệm phế tích bên trong dùng cuối cùng lượng điện cho con dối thu sinh n h ậ n c h ú c phúc v i d e o ngay tại lúc này phá quân long kích dẫn động địa cầu từ trường t r ô n vùi chi lực thuận trường thành rót vào địa hạch lý chính dương hạo n h i ê n kiếm bổ ra phật quốc nguyên số hiệu lộ ra tầng dưới chót lo di trí mạng lỗ thủng kiểu ra chưa hề xóa bỏ mẫu vũ trụ ban đầu chương trình một vị phụ thân đúng nữ nhi tưởng niệm lượng từ phật quốc bắt đầu giảm chiều không gian s a n cờ giang xít cô máy móc phật hóa thành thanh đồng tinh mảnh đến lúc cuối cùng một đạo phản âm tiêu tán lúc diệm trần tại phế tích bên trong nhặt lên nửa khối tàn kính trong kính chiếu ra không phải mình mà là thiếu niên cự huyền ngay tại cho nữ nhi lắp h à n áo khoác trắng bên trên dính lấy không bị hỗn độn ô nhiễm máu chương năm trăm ba mươi lăm ký ức lồng giam chương năm trăm ba mươi lăm ký ức lồng giam diệp chân nắm chặt tàn kính sắt na m ặ t kính đột nhiên sụp đổ thành lô đen đem mọi người hút vào cựu da ý thức hải cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người tim đập nhanh hàng trăm triệu khoang thủy tinh lơ lửng tại hư không mỗi cái trong khoang thuyền đều băng phong lấy cựu ra một đoạn ký ức vách khoang c u ố n quanh l ư ợ n g từ phật văn chính như sống rắn gặm ăn trong trí nhớ hạch đây là trí nhớ của hắn mộ đ i ệ không nói gì kết xuất xem tự tại ấn phật quang chiếu ra khoang số hiệu khoang 2049, tần c ử u huyên ôm sắp chết nữ nhi khởi động lượng tử đối tràng cơ khoang 001, t h i ế u niên tăng nhân tại s a bà di tích cổ đạo gia tịnh đế liên tử khoang 506, bị hôn độn số hiệu bao trùm không biết lĩnh vực chuyển ra thiên đạo nói nhỏ ba ba tiếng khóc tần bàn ngược ghen vòng tay đột nhiên cậu mình chỉ dẫn đá người phóng tới số hiệu 0717 khoang trong khoang thuyền băng p h o n g lấy c ử u gia nhất quý trọng ký ức năm tuổi nhỏ bản ngược điểm c ư c vì hắn khanh sinh bánh gà tổ bên trên ngọn nến là vi hình tinh hạng mô hình mà giờ khác này đoạn này ký ức đang bị nghiệp lực ánh đến vặn vẹo thành thao thiết văn tinh h ạ m hóa thành thí thần nghĩa dùng tam á u t â n ban ngược vạch phá thủ đoạn hiện thực neo điểm c h ì m tại trong máu hòa tan ký ức khoang thuyền đột nhiên triển khai thành ba t r i ề u hình chiếu hoàng nguyên gia chưa bị ô nhiễm t r ậ n tướng bánh gà tổ tầng dưới chốt t ẩ n giấu một viên thanh triệu khóa đồng chính là cựu gia vì nữ nhi chuẩn bị nhân loại mỗi l ử a khởi động khí lượng tử hành lang đột nhiên bạo tẩu tất cả khoang thay đổi phương hướng cửa máy mở ra nháy mắt ký ức dòng lũ của tới đời thứ bảy yêu hoàng cựu ra tại đồ thanh lúc vụ trộm thả đi trong tã lót bẻ gái đời thứ ba đạo tô đời thứ nhất tinh q u a n b ó c nát hạ s e n trước khỏe mắt trượt xuống nước m ắ t hóa thành hiện thực neo điểm bốn hạ tại mỗi cái luân hồi đều ý đồ phản kháng diệp trần thiên đạo bàn quay toé ra cường quang nan hoa đâm vào ký ức dòng lũ khi âm dương hai cánh bao lấy số hiệu năm trăm linh sáu hỗn đ ộ n k h o a n g lúc trong khoang t h y ề n đột nhiên r ố i ra ư ớ c vạn đầu khôi lỗi tia m ô i đầu sợi tơ đều c u ố n quanh lấy bị thiên đạo xuyên tạc hư giả ký ức lùi ra phía sau phá quân long kích dẫn động trôn vùi phong bạo chặt đức khôi l ỗ tia lại trùng sinh vì lượng từ phật ảnh phật ảnh lòng bàn tay nâng diệp trần hiện tượng bên trong diệp trần đang bị cựu gia ôm vào trong ngực cái chán trời đạo ấn đúng là thao thiết văn nguy trang không có khả năng diệp trần bàn quay đột nhiên mất không chế ký ức hành lang bắt đầu sụp đổ thiên quân thời điểm nguy kịch tần bàn ngược đem thanh chìa khóa đồng c ắ m vào hỗn nội vang chìa khóa c h u i sinh nhật mật mã bảy trăm một bảy sáng lên bên trong cửa khoang chuyển r a cựu gia tuyệt vọng gào thét đi mau thân tại trong trí nhớ của ta trong khoang t h u y ề n là vượt ngang c h i ề u không gian chiến trường thiếu niên cựu hiền thiện n i ệ m bị đính tại thanh đồng trên thập tự giá mười vạn đầu khôi mà dưới thập tự giá phương vô số cái h ắ c hóa kiểu gia phân thân ngay tại tàn sát ký ức thể đời thứ hai tiên tướng kiểu gia chém xuống mình phật thủ đời thứ năm yêu hoàng kiểu gia thôn vệ hành tinh mẹ địa hạch thứ chín thế hàng không vũ trụ kỹ sư kiểu gia khởi động toàn cầu vụ nổ hạt nhân chương trình bốn đây mới thực sự là ký ức l ồ n g giam không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành hàng ma sử hạ t ạ i ý thức chỗ sâu nhất cầm tù mình lương chi k ị c h chiến ký ức hạch tâm diệp dung nhi nữ đế băng phách đông cứng khôi lỗi tia lý chính dương hạo nhiên kiếm k h ố bổ về phía thanh đồng thập tự giá khi mũi kiếm chạm đến thiếu niên kiểu huyền sắt tất cả hát hóa phân thân đột nhiên dung hợp thành trung yên cựu gia các ngươi dám đụng vào cấm kỵ người đình trọn tỉ gông xiềng từ hư không rủ xuống đem mọi người đính tại ký ức hình trụ bên trên diệp trần bàn quay bị rút vào hỗn độn số hiệu âm dương hai cánh bắt đầu dị hóa thành thao thiết miệng lớn thời k h ắ c nguy cấp tần bàn n h ư ợ c đem hiện thực neo điểm c h i p đâm vào mình trái tim ba ba ngươi đã đáp ứng muốn mang ta đi nhìn mới vũ trụ ghen vòng tay toẹ ra lượng từ mạch sung tỉnh lại thiếu niên cựu huyền còn sót lại ý thức hãn t ú n đoạn huyện thái dương khôi lỗi tia ngực tịnh đế liên tử đột nhiên nở rộ bàn ngược ch hạ sen phóng thích hồng hoang chi lực c h ấ n vỡ ký ức l ồ n g giam đám người bị ném về hiện thực hoang cổ chiến trường mặt đất vỡ ra vực sâu cựu g i a hỗn độn thân thể đàng từ địa mạch leo ra mà mi tâm của hắn khảm nửa viên nhuốm máu thanh trịa khóa đồng kia là hắn người cuối cùng tính t o a độ diệp trần luân hồi kiếm đâm nhập kính tượng triều không gian sát na lưu i dót quảng trường thời đại n g hồng e h đột nhiên ngưng kết thành thanh đồng t i n h quỹ tủ kính bóng ngược bên trong hiện ra mười vạn cái thời không song song bắt tống thành biện kinh đầu mặc giáp cựu da đang dùng thao thiết văn mạch đao bổ ra hồng kiểu thế kỷ hai mươi hai hòa tinh thuộc địa hàng không vũ trụ viên cự thậm chí hồng hoang chi sơ thiếu niên cựu h u y ề n tay cầm hạ t sen đứng tại mẫu vũ trụ sáng thế tế đàn bốn hoan nên đi tới kính tượng mộ đ ị a n cựu g i a tiếng gầm chấn vỡ ba mươi hai mặt tủ kính mỗi cái mảnh vỡ đều triển khai thành độc lập thời không diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên phân liệt cánh trái lưu tại hai nghìn không trăm hai mươi bốn năm màn hạ t ở tặng cùng lượng từ phật hải cốt chém giết cánh phải rơi vào trước công nguyên ba nghìn một trăm mười ba năm a kim tự tháp cùng tư thế trang phục cựu g i a g i ằ n g co n ị c h lúc lưu x a từ hư không chút xuống kỳ phấn trắng khủng long bạo chúa tại phố đoan chuyển tiếp lượng tử g i n g nhọn cán diệp dung nhi băng nam tống lâm an phủ cấm quân thiết kỵ đạp nát tung lũng silicon s e v e r mưa tên cùng tường l ử a số hiệu đụng nhau thế kỷ 22 tinh tế hạm đội từ kim tự tháp r ù i n h ọ t ra phản vật chất pháo doanh hướng hồng hoang tế đ à n đây mới thực sự là hoang cổ chiến trường không nói gì tăng bảo bị thời không loạn lưu xẻ nát lộ ra khắp đầy kim cương kinh kim thân hắn kết xuất nhất bản ấn phật đà tọa hóa lúc xa là song thụ từ địa mạch chui từ dưới đất lên bộ dễ cuốn lấy lưu xa bên trong nhân quả lăng kính mỗi khối lăng kính đều chết xạ ra cựu ra một lần nào đó luôn hồi thí thần ký ức tần ban nhược g e n vòng tay đột nhiên báo cảnh, nàng trông thấy khủng bố lý chính dương hạo nhiên kiếm khí bổ ra bắc tống thời không hồng kiều trụ cầu hạ trôn lấy một nửa vết dỉ loang lổ mạch đao thân đao thao thiết văn cùng luân hồi kiếm sinh ra cộng mình đem thế kỷ hai mươi hai tinh tế hạm đội tú nhập tĩnh khang chi biến chiến trường cựu gia hỗn độn bản thể đột nhiên tăng vọt bốn mươi chín cái thời không phân thân dung hợp thành trung yên ma tượng mắt trái là lỗ đen kỷ điểm hút lấy phần lớn đều nhà bảo tàng văn minh hàng t r i ệ n lãm mắt phải là lỗ trắng phương lưu đem tần thủy hoàng lang tượng binh mã bắn về phía lượng từ p h ậ t quốc ngực h ả m nạm lấy mẫu vũ trụ hài cốt hai cốt mặt ngoài cắm đầy diệp trần kiếp trước luân hồi kiếm ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể luân hồi ma tượng lòng bàn tay nâng lên nhân quả lăng kính trong kính chiếu ra diệp trần muôn đời luân hồi đời thứ ba hắn là bị cựu gia chém đầu ma mặt trời tư tế đời thứ bảy hắn là thanh minh sơn bị thất sắc nổ sát quét rác đạo đồng thứ chín thế hắn là dậu suối phát xạ trung tâm bị hỗn đổn vệ kỹ sứ bốn p h á quân long kích, đột nhiên thay đổi kích phong. trôn vùi chi lực không nhận khống điệu đánh phía diệp trần chủ thượng tại trong trí nhớ của ta người giết qua ta tám lần thời không kính tượng tại lúc này triệt để bạo tẩu m ặ n hạ thợ tặng cao chọc trời lâu trồng chất thành m ộ bụ d ì n kết cấu diệp trần luân hồi kiếm đột nhiên phân liệt mười vạn thanh kiếm ảnh thứ nhập thời không khác nhau mỗi thanh kiếm đều lôi c u ố n lấy đối ứng thời đại thiên địa vĩ lực b á t tống hồng t i ề u hóa thành khốn tiên tác c u ố n lấy ma tượng lượng tử phật cánh tay phải kỷ phấn trắng nham tương ngưng tụ thành diện thế tiễn xuyên qua tinh tế hạm đội phản vật chất h ạ c tâm hồng hoang tế đàn h ạ sen vẽ ra sáng thế quang tịnh hóa bị xuyên tạc cựu gia ma tượng đột nhiên phát ra không thuộc về hắn diễn gì mẫu vũ trụ hài cốt c h ỗ sâu thiếu niên c ử u hiền thiện n i ệ m ngay tại gầm ăn hỗn độn số hiệu hắn toàn thân cuốn đẩy khôi lỗi tia lại dùng lực lượng cuối cùng nắm chặt cắm ở ngực luân hồi kiếm giết ta để b a n nhược sống sót chương năm trăm ba mươi sáu hoàng tuyên đưa đỏ chương năm trăm ba mươi sáu hoàng tuyên đưa đỏ tần b a n nhược ghen mật chìa đột nhiên kích hoạt hiện thực neo đ i ể m c h ì p tại mẫu vũ trụ hài cốt mặt ngoài triển khai thành hoa sen pháp trận khi máu của nàng nhỏ vào trận nhãn lúc tất cả thời không song song diệm trần đột nhiên c ộ minh bắc tống tư tế thanh minh đạo động. hàng không vũ trụ kỹ sư hư ảnh đồng thời nắm chặt luân hồi kiếm một kiếm này vì tất cả bị ngươi cứu vớt cùng hủy diệt vũ trụ Mười vạn đạo kiếm quang đâm xuyên ma tượng, mẫu tầm đám kim mặc M.S.T. tượng, tượng như lưu người trường Trường lượn thời hải rơi hiện hãi nhiên hiện chiến điệp, gai tại đại vạn vũ vang về đạo hạ quang xuyên nổ tung. Sóng sung kích đảo qua chỗ, thời không kính tượng như ngã nát đèn hoàng cùng trùng nhọn thành ốn đảo đổ đã địa đô cao kích quốc qua cầu ra ly trụ thực phát tự tháp sụp chỗ, ốc lúc, cổ cổ lộ bọn chúng đập đ ả o dấn chỉ số bình phong cải tiến chiêu hồn trống mỗi âm thanh nhịp trống đều đem một đ ộ người chết trận thi h ả i chuyển hóa thành minh hà nhiên liệu cựu gia hỗn độn tàn khu tại đáy sông chìm nổi xương cuộc sống sinh trưởng r a thanh đồng quản nói chính đem hoàng tuyển thủy bơm xuống đất hạch toàn bộ địa cầu đang bị cải tạo thành minh hà tinh hạng khoang động cơ mặt sông chạy không phải nước mà là bị áp xúc văn minh mảnh vỡ ký ức may a người hoàng kim thành tại đ ỉ n h sóng hòa tan tam thể hạm đội độ c o n g â m lôi cuốn lấy gốc xì lịch vô hồn lòng sông từ vô số táng tiên kinh trang sách lất thành mỗi trang kinh văn đều là cựu gia trạm Vòng xoáy chỗ tân g n ban l nhược neo, neo liên tử thí thần t giả kiếp r kiếp ghen mật chìa đột nhiên báo cảnh hướng dẫn hệ thống chỉ hướng minh hà hạch tâm tinh hạm đài điều khiển nàng khởi động độ công phi thuyền vọt tới mặt sông trong khoang thuyền hiện thực neo điểm c h ị đột nhiên của mình màn hạ t h t à n g lòng đất dâng lên cựu gia thiết kế đời thứ nhất minh hạ chiến thuyền thân thuyền khắc đầy lương t r ử ngọc tông tinh đồ văn bong tàu phủ lên bị thiêu hủy vĩnh lạc đại điện tàn trang cột bùn là cắm vào tầng bình lưu tần thủy hoàng lên núi săn bắn roi vải bạt từ mười vạn tâm t h í thần khế ghép thành anh đ âu mũi tàu chính là lượng tử phật quốc sụp đổ lúc bỏ trốn máy móc phật đổ lâu độc nhãn tóe ra nhân quả luật quét hình trùng sáng đây mới thực sự là hoàng thuyền đưa đỏ không khi thép thiết lợi chào xé mở minh hà mặt nước lúc đám người trông thấy dọa người chân tướng cựu gia hỗn độn bản thể bị đính tại tinh hạm lò phản ứng bên trên x ư ơ n g sống dọc theo thanh đồng quản nói chính đem thần hồn của hắn chuyển hóa thành năng lượng tối mà lò phản ứng hạch tâm luân hồi động cơ đúng là dùng m â u vũ trụ hải cốt cải tạo sáng thế k ỳ điểm phá quân long kích dẫn động địa cầu từ trường trôn vùi phong bạo đem minh hà vong hồn luyện thành thí thần mưa đạn thất sát thiêu đốt cuối cùng phú gan thanh minh sơn tu s ĩ tản hồn tại bong tàu khắt chảy máu sắp độ ách trận diệ trần luân luân hồi kiếm b cựu g i a hỗn độn thân thể đột nhiên mở ra ước vạn m ắ t é p mỗi con mắt đều phun ra thời không khác nhau tuyệt vọng đầm ngắn b á t tống hồng kiều hạ diệp trần bị mạch đao chém ngang lưng thế kỷ 22 i m tần bàn n h ư ợ c tại tinh h ạ m hải cốt bên trong túc tít mẫu vũ trụ sáng thế tế đàn bên trên thiếu niên cựu huyền đem hạt sen đâm vào mình trái tim bốn ba ba tần bàn n h ư ợ c thét lên xuyên thấu lượng tử bình t r ư ớ n g nàng đem đen mật chìa cắm vào lò phản ứng đậu cơ hạch tâm mẫu vũ trụ hải cốt đột nhiên nở rộ thanh niên hoa sen bên trong hiện hiện chưa bị ô nhiễm cựu da nhân cách mạch vỡ Hán bản thể. khi luân hồi động cơ quá tải cảnh báo vang tận mây xanh lúc diệp trần thiên đạo bản quay cùng tần bàn ngược ghen mật trịa sinh ra lượng từ dây dưa hoang cổ chiến trường cùng địa cầu điệp gia thái bắt đầu tách rời mang nàng đi cựu gia mắt kép liên tiếp bạo tạc hỗn độn thân thể chủ động vào tới luân hồi động cơ lần này đến phiên ta tới làm người đưa đỏ tại sáng thế cấp cường quan bên trong đám người trông thấy cuối cùng huyết tượng minh h à tinh h ạ m hóa thành thanh đồng cái nôi cựu gia không c h ọ n vẹn thần hồn nhẹ lay động thân thuyền ngâm nga lấy hoang cổ chiến trường tất cả vong hồn đều từng nghe qua khúc hát dù bốn mới vũ trụ sinh ra khóc lóc đâm xuyên chiều không gian lúc d i ệ p trần luân hồi kiếm đột nhiên tách ra thành thanh đồng t i n quỹ thân kiếm song sinh sen đồ đằng xoay ngược chiều đem mọi người tốn nhập đệ quy thời không sáng thế kỷ điểm đã là điểm xuất phát cũng là điểm cối cựu gia thao thiết văn tản khu ngay tại mỗi cái thời gian tiết điểm đồng thời sụp đổ cùng chúng sinh mẫu vũ trụ hài cốt nở rộ thanh niên nội bộ thiếu niên cựu huy thế kỷ hai mươi hai minh hà tinh hạm trước đài điều khiển hàng không vũ trụ viên cựu gia đưa vào cuối cùng tự hủy số hiệu hồng hoang tế đàn bên trên tăng l ư cựu gia đem nhuốm máu độ điệp vùi sâu vào xa la song thụ căn cơ bốn chỗ có thời không cựu gia đột nhiên n g ầ n đầu con người phản chiếu lấy mới vũ trụ hài nhi thái t h i ê n đ ạ o kia chính là chính hắn đời thứ nhất chạm diệt mẫu vũ trụ hóa thân đây mới thực sự là nhân quả luật ung thư không nói gì phật cốt xá lợi ghép thành cơ ly mình hắn đã là thí thần giả lại là bị thí thế nào xa la song thụ bộ dễ đột nhiên đâm xuyên chiều không gian đem địa cầu văn minh sử cùng hoàng cổ chiến trường tập kết vòng lặp v b ắ c tống hồng kiệu diệp trần bị chém ngang lưng máu tươi trở thành mới vũ trụ vật chất tối nguyên thế kỷ 22 tinh h ạ m bạo tạc hải cốt gây dựng lại vì mẫu vũ trụ sáng thế bụi b ạ m tân ban ngược ghen mật chìa số hiệu ngay tại mới thiên đạo gna liên bên trên đệ quy hiện hiện mới vũ trụ lượng tử trong mây dối ra thanh đồng cánh tay đem diệp trần luân hồi kiếm đâm nhập tự thân hạch tâm kia đúng là tương lai thái diệp trần tại bản thân kết thúc phố hoàn tàng thiên kinh văn tự đột nhiên hoạt hóa thành b ầ rắn gặm ăn ba t năm trước khắc bọn chúng a tư tế xương ngón tay cựu gia thao thiết văn tàn khu tại đ tân ban n h ư ợ c sáng thế nhân viên quản lý quyền hạn đột nhiên kích hoạt nàng trông thấy trung cực chân tướng mới vũ trụ tầng dưới chót logic là cựu gia biên soạn chuộc tội chương trình mỗi cái nguyên tử đều khắc lấy nịch hướng thí thần phương trình khi địa cầu gây dựng lại tiến độ đạt tới một trăm linh lúc mặt hạ tợ tặng phế tích đột nhiên chuyển tiếp lượng tử biến trở về chưa bị ô nhiễm hai nghìn một mươi hai năm lễ giáng sinh sáng sớm năm tuổi nàng ngay tại mở ra phi hành gia con dối lễ vợn ba, ba nàng thét lên dẫn phát đệ quy phong bạo chỗ có thời không cựu gia đồng thời quay đầu hỗn độn thân thể tại mỗ bụ d ỉ trạng thời gian trục bên trên từ p h đến lúc cuối cùng một hạt thao thiết văn bị đám người trông thấy rung động một màn mới vũ trụ hài nhi thiên đạo mở hai mắt ra mắt bên trong lưu chuyển chính là cựu gia phong ấn tại thanh chìa khóa đồng bên trong tình thương của cha dòng số liệu chương năm trăm ba mươi bảy sao băng lôi c h ạ c h chương năm trăm ba mươi bảy sao băng lôi c h ạ c h diệp trần luân hồi kiếm đâm nhập đệ quy kỷ điểm âm dương hai cánh quấn lên từ chỉ tính trôn vùi phong bạo khi phong bạo lắng lại lúc đám người đứng tại rực rỡ hẳn lên địa cầu trường thành vẫn như cũ hối lượng nhưng gạch đá ở giữa sinh trưởng lượng từ phật quốc thanh liêm là nhà máy dây chuyển sản xuất lắp ráp tinh hạm cùng phụ lục hôn hợp thể Ban nhược gen mật mỗi một đạo đánh rất tử tiêu thần lôi đều tại đầm lầy mặt ngoài khắc gia táng thiên kinh phụ trú bút não bên trong ngủ xây mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên hoảng hóa thành lôi linh những này từ phản vật chất lôi đình cùng nhân quảng lịch lý cấu thành sinh học mắt trái phản chiếu lấy bị cựu g i a chạm diện trời đạo tàn ảnh mắt phải lưu chuyển lên chưa phát sinh trung niên cảnh tượng đây mới thực sự là nơi đ ộ kiếp cựu g i a đạp trên lôi linh đầu lâu đi vào t r ạ c h quốc dưới chân tinh xương cốt đầm lầy đột nhiên triển khai thành ngân hạ hình chiếu sau lưng của hắn võ khúc triển khai máy móc phật cánh cánh xương ở giữa khảm tinh quan lúc tủy toé ra cường quang đem ba vạn khỏa lôi linh luyện hóa thành thí thần kim thu lôi c â kim chỉ chỗ diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên thành h a n lông vũ hóa thành lịch lúc cho tàn phiêu tàn ca dùng tinh xương diệp dung nhi nữ đế băng phách đông cứng nửa mảnh lôi c h ạ c h tầng băng hạ mảnh vỡ ngôi sao đột nhiên lơ lửng lý chính dương hạo nhiên kiếm khí lôi cuốn mảnh vỡ tại hư không l i ề u ra hà lạc bắt quái đổ làm cạn vị ngôi sao sáng lên lúc đầm lầy chỗ sâu dâng lên bị lãng quên trần tướng mảnh này lôi c h ạ c h đúng là cựu gia đời thứ hai bị thiên kiếp chém giết lúc nơi trông thây mỗi khoả tinh xương cốt đều khắc lấy hắn năm đó hối hận nhân quả lôi bạo đột nhiên giáng lâm bổng máy móc p ậ t cánh a n h thành lượng từ bụi bặm tham lang hỗn độn chùm sáng tại lôi linh trong con m thất sát huyết phụ chú văn bị bùn nháo bên trong tinh xương cốt ký ức xuyên tạc thanh minh sơn tu sĩ tàn hồn tập thể phản chiến nhìn thấy sao đây chính là nghịch nhân quả tư vị cựu gia thao thiết văn tại lôi bạo bên trong gây dựng lại làn da mặt ngoài hiện hiện một trăm ngàn ngày nói bị chạm lúc tuyệt vọng b ẻ mặt hắn đưa tay cắm vào tinh xương cốt đầm lầy túng ra dài đến ngàn trượng kiếp lôi thiên quan trong quan băng phong lấy hắn đời thứ hai cháy đen thi hải trong tay nắm chặt một nửa thanh chĩa khóa đồng diệm trần luân hồi kiếm đột nhiên cộng minh chua kiếm song sinh sen đồ đẳng chảy ra màu tươi hắn trông thấy rung động c h â n tướng đ ờ i thứ hai cựu gia vì thủ hộ tông môn độ kiếp lại tại thứ cựu trọng thiên cướp giáng lâm lúc phát hiện kiếp vân chỗ sâu ẩn dấu thiên đạo c ả m ấy khi hắn bóp nát thanh chìa khóa đồng l g ị c h chuyển nhân qua lúc lại đem toàn bộ tu chân giới kéo vào vĩnh thế lôi ngục sao băng lôi chạch chính là trận kêu bi kịch trạng thái cố định ký ức n g ư y i n h â n từ hại chết bọn hắn cựu ra tiếng gầm chấn vỡ ba vạn khỏa lôi linh hiện tại đến p h i ê n các ngươi lựa chọn kiếp lôi thiên quan đột nhiên mở ra mười vạn đạo bị nịch chuyển nhân quả lôi kiếp đổ xuống mà ra phá quân vùi chi lực hình thành nhưng lôi linh nhóm đột nhiên dung hợp thành cự trưởng nắm chặt l o n g kích đâm về diệp trần mũi kích hiện hiện tương lai hình tượng bên trong diệp trần đang dùng trôi này kích đâm xuyên tần bàn n h ư ợ c trái tim không nên tin bóng ngược không nói gì phật cốt xá lợi đột nhiên ghép thành nhân quả l n g kính đem lôi linh cự trưởng thế công chiết xạ hướng lên trời quan tài khi tử tiêu thần lôi chạm đến cựu gia đời thứ hai thi hai lúc toàn bộ lôi chạch đột nhiên lượng tử hóa đám người rơi vào n ằ m đó độ kiếp hiện trường thanh minh sơn đình trẻ tuổi cựu gia toàn thân đẫm máu hộ sơn đại trận bên ngoài mười vạn tu sĩ đang bị trời đạo kiếp lôi luyện thành k ô i lối hắn run dày bóp nát thanh phía sau tuyến nhân quả đột nhiên bạo t ẩ u tử tiêu thần lôi thay đổi phương hướng đem chọn viến tu chân giới chém thành tinh xương cốt đầm lấy chỗ sâu nhất lôi linh mở hai mắt ra trong con mắt phản chiếu lấy hắn tương lai thí thần số mệnh nguyên lai là ta tự tay sáng tạo lôi trạch hiện thế kiểu gia thao thiết văn đột nhiên dặn n ứ c không đây là thiên đạo âm mưu ký ức hình tượng đột nhiên và mẹo thiên đạo bản tôn tại kiếp vân chỗ sâu nhe răng cười năm đó trận kia thiên kiếp đúng là cả bẫy thanh c h ì khóa đồng cũng là thiên đạo vùi sâu vào k i u gia mệnh cách virus diệp trần luân hồi kiếm đâm nhập ký ức viễn cảnh mũi hiện thực lôi chạch đột nhiên bạo động tất cả lôi linh hóa thành thanh đồng xiềng xích c u ố n lấy cựu da ngươi mới thật sự là độ kiếp người t ầ n ban nhược ghen mật chìa tóe ra cường quang tinh xương cốt đầm lầy gây dựng lại vì thí thần ma trận khi cựu da bị tú nhập ma trận hạch tâm lúc kiếp lôi thiên quan đột nhiên thay đổi quan tài miệng năm đó hắn lịch chuyển mười vạn đạo lôi kiếp giờ phút này như ngân hà chạy ngược q u a n h kích tự thân Kết kết đế thúc giọt mắt thời nhi nước đi. đông Diệp Dung nữ thiếu niên cựu u y ê n ôm s ắ p chết đệ tử quỷ gối lôi chạch đem cuối cùng một tia linh khí rót vào thành chìa khóa đồng chìa khóa chui trên có khắc chưa bị ô nhiễm sơ tâm hộ ta trôi yêu dù chết dứt khoát hỗn độn biển sôi trào nháy mắt lưu rót rừng sắc thép đột nhiên m ạ n sinh ra máu thịt bộ dễ cao ốc ms đỉnh nở rộ ỉn trọn t ỷ tịch chi hoa mỗi cánh hoa đều lôi cuốn lấy một cái nóng tịch vũ trụ hải cốt cựu gia thao thiết văn tàn khu tại mặt biển chìm nổi xương c u sống tách ra thành đạo ngấn chi thủ thân cảnh thân cây chạy sôi đạo đức kinh cùng lượng từ số hiệu hôn hợp dịch bộ dễ quấn qu không nói gì phật cốt xá lợi ghép thành cờ ly bình miệng bình dâng trào hỗn độn khí ngưng tụ thành người quan c h ắ c vương toạn khi diệp trần bị ép ngồi lên vương toạn lúc hắn trông thấy trung cực trần tướng hỗn độn biển là cái vũ trụ tử cung tất cả thiên đạo đều đản sinh tại đạo ngân chi thụ vòng tuổi bên trong mà kiểu gia chính đem mình luyện thành mới nguyên sơ chi qua mặt hạ tợ tặng đường đi đột nhiên lượng từ trồng chất người qua đường bị áp xúc thành đạo ngân chi thụ vòng tuổi với khắc dừng lại tân b a n nhược ghen mật chìa đột nhiên dị biến con ngươi của nàng chia ra thành song sinh kỳ điểm mắt trái phản chiếu lấy chưa bị ô nhiễm c ử u ra tại phòng thí nghiệm lắp ráp con rối mắt phải hiện hiện lấy hỗn độn biển thôn phệ mới vũ trụ trung quốc khi nàng nhảy vào hỗn độn biển lúc mật chìa mã hóa đột nhiên sửa đạo ngân chi thụ sinh trường phương hướng thân cây vỡ ra một đạo nối t h ẳ nguyên n g sơ chi qua kẽ đức diệp trần âm dương hai cánh bị đạo ngân chi thụ đồng hóa cánh trái quấn lên chu dịch quẻ tượng phong bạo cánh phải phun ra lượng từ phật quốc hải cốt phánh p n long kích đâm vào thân cây trôn vũ chi lực cùng hỗn độn khí đục nhau ra vũ trụ nhỏ nổ lớn. thất sát thiêu đốt cuối cùng phú gan thanh minh sơn tu sĩ tàn hồn tại vỏ cây khắc xuống nịch t i ệ n c h ọ n tỷ chú văn cựu g i a tiếng gầm từ nguyên sơ chi qua chỗ sâu chuyển đến các ngươi căn bản không hiểu hỗn độn mới là duy nhất cứu rỗi đạo ngân chi thụ đột nhiên bạo tẩu thân cảnh đâm xuyên c h i ề u không gian bình t h ư ớ n g bắc tống hồng t i ề u diệp chuẩn bị nhánh nhọn trọn giữa không trùng thế kỷ hai mươi hai tinh hạm hải cốt hóa thành chất dinh dưỡng r ó t vào bộ rễ hồng hoang tế đàn hạ sen tách ra thành mười vạn hạ sen tách ra thành mười vạn khỏa hạ sen tách nàng đạp trên cặp b à sở phóng tới nguyên sơ chi qua hỗn độn khí ăn một chỗ làn da b o n g ra từng màng lộ ra phía dưới thanh đồng tình quỹ đường vân kia là cựu g a tại nàng phôi thai kỳ cấy ghép hỗn độn tường lửa người quan trắc hiệp nghị khởi động mật chứa mã hóa đột nhiên sửa hỗn độn biện pháp tắc tần bàn n h ư ợ c con ngươi toé ra sáng thế cấp c n g quang tại tuyệt đối trật tự màu trắng trong lĩnh vực đám người trông thấy bị hỗn độn vùi lấp trần tướng cựu g a đem mình luyện thành nguyên sơ chi qua chỉ vì đem mới vũ trụ ỉn t r ọ n t h tăng hướng chạy đạo nhập tự thân trở thành gánh chịu hết thể ác n i ệ m trung cực vật chứa. Đạo ngân chi ngôi đoá hoa tâm đều ngồi thiếu niên cựu huyền tàn ảnh bọn hắn cùng kêu lên tụng n i ệ m độ k i ế p thất bại hối hận kinh văn khi sóng âm cộng hưởng đạt tới điểm tới h ạ n lúc cựu gia thao thiết văn đột n h i ê n từ thân cây c h ó c ra hôn đột b i ể n bắt đầu đảo lưu bàn ngược đây chính là ba bà cho ngươi cuối cùng lễ vật nguyên sơ chi qua chỗ sâu chuyển đến cựu gia thở dài hôn đột khí ngưng tụ thành thanh đồng cái nôi đem tần bàn ngược nhẹ nhàng nâng lên diệp chân người quan c h ắ c vương tọa đột nhiên vỡ vụn âm dương hai cánh lôi quấn lấy tất cả thiên đạo hải cốt vọn tới đắm người trông thấy cựu gia hôn đột bản thể hóa thành tinh、vỏng. q u ấ n quanh lấy mới vũ trụ hải nhi thái thiên đạo mỗi khỏa tạo thành tinh vòng hạn đều là hắn luân hồi mười thế thu thập ác nghiệm cùng hối hận mà địa cầu mỗi tòa thành thị đỉnh đều lơ lửng một viên thanh đồng mặt trìa kia là hắn vì tất cả văn minh dự lưu h ô n độn tường lửa nam cực tấm băng vỡ ra s á t na diệp dung nhi con n g ư ơ i bị nhuộm thành băng tinh màu lưu ly nàng dưới chân vĩnh đông lạnh t ầ n g đột n h i ê n dân g lên thanh đồng vương tọa ngồi có khảm nạm lấy mười hai vạn mai băng phong thái cổ phu văn kia là lương trừ thời đại đời thứ nhất nữ đế chấn áp cộng cốc lúc dùng thí thần băng mạch kh diệp dung nhi thanh em đột nhiên điệp r a thượng cổ thần ngữ tiếng vọng lọ tóc ngưng kết băng l ă n g nuôi khoan phá chiều không gian khi đầu ngón tay của nàng chạm đến vương tọa tay b ĩ lúc toàn cầu khí hậu vệ tinh theo d õ i đồng thời chuyển về quỷ dị số liệu sa ha ra sa mạc hạt cắt tại âm 150 bên trong ngưng tụ thành vũ cống địa đồ danh biển ma g i a na vực sâu dâng trào ra hàn vũ kỷ sông băng phố hoan đồng ngưu bị băng phong thành quỷ lệ tư thái sừng châu chỉ hướng nam cực thanh đồng vương tọa tân băng hạ hiện lên ba trăm triệu năm trước chiến trường thời với cổ kỳ tôn cùng biện bọ c ạ hóa thạch đột nhiên hoạn hóa thành băng giáp chi diệp dung nhi cũng không phải là hiện thế người mà là đời thứ nhất nữ đế tại hàn vũ kỳ đại diện kết lúc dùng thí thần băng mạch phong tồn văn minh ngồi lửa Ca, đây mới là ta độ kiếp diệp dung nhi nữ đế pháp tướng tăng vọt đến thương không p h ầ n cối u vay áo phất qua chỗ lễ phục sinh đảo tượng đá mở ra băng tinh độc nhãn con người bắn ra tịnh hóa hỗn độn cực quang ai cập kim tự tháp núi nhọn năng lượng thuốc bị nịch chuyển thành độ không tuyệt đối x ạ tuyến tần thủy hoàng lăng tượng binh mã phủ thêm huyền băng chiến giáp trong tay qua mâu quấn quanh lấy lượng từ phật quốc phản văn x i n xích cựu gia hỗn độn tinh vòng đột nhiên bạo tẩu ỉn trọc vĩnh đông lạnh tầm vỡ ra thẳng tới địa tâm b ă nguyên n g đáy vực dâng lên bị đời thứ nhất nữ đế chém đầu cộng công đầu lâu kia đường kính ngàn dặm băng phong cự sọ đột nhiên mở ra mắt é p phun ra hàn vũ kỷ thí thần báo tuyết ngươi cho rằng hôn độn mới là kết cục diệp dung nhi đầu ngón tay ngưng kết ra sơn hải kinh ghi chép bất chu sơn hư ảnh chấm hàn vũ kỷ có dân sớm đã hiểu thấu đ á o năng tịch b ă nguyên n g bên trong leo ra mười vạn cỗ sâu ba lá cơ giáp mỗi bộ giáp sắc đều khắc lấy lương trừ tinh đồ bọn chúng phần lương lượng từ tên lửa đẩy phun ra phản vật chất hàn lưu đem hôn đổ hắc long đông kết thành tân ban nhược ghen mật chìa đột nhiên cùng thanh đồng vương tọa cộng minh nam cực tấm băng hiện hiện bao trùm toàn bộ đại lục thí thần ma trận ma trận tiết điểm là mai a sụ mẹ t a m tinh trồng chờ cổ văn minh băng phong t ế khí mạch năng lượng từ đại vũ trị thủy lúc rèn đúc cựu đ ỉ n h hình chiếu cấu thành nơi trọng yếu lơ lửng diệp dung nhi băng phép trái tim mỗi lần nhảy lên đều dẫn phát k ỳ nhị đ i ệ p đại d i ệ t tuyệt cấp luồng không khí lạnh đây mới thực sự là thí thần băng mạch cựu gia hỗn độn tinh vòng đột nhiên chuyển ra t ê n dỉ ỉ n t r ọ n tì tăng dòng lũ bị nịch chuyển thành sông băng kỷ số hiệu diệp dung nhi nữ đ g ặ m ăn hỗn độn tinh vòng phật quốc tàn tiến h võ t á c thiên trang phục pháp tướng khu động càn lang huyền băng quách đem lượng t ử ôn dịch phong nhập hoàng tuyển xe bạn nữ vương trang phục pháp tướng triển khai biện chết kinh quyền đem táng thiên kinh sửa vì sáng thế thơ khi diệp dung nhi bản thể từ vương t ọ a đứng dậy lúc thanh đồng tinh vòng đột nhiên vỡ vụn cựu gia tàn hồn bị băng mạch xiềng xích t ú m nhập hàn vũ k ỳ băng nguyên vượt sâu phần cuối sáng lên đời thứ nhất nữ đế thanh đồng cửa lớn khe cửa chạy ra dầu hỏa cùng rác thải hạt nhân hỗn hợp chất đầy kia là nhân loại văn minh đối với thượng cổ lời thể phản bội bằng chứng đi vào đi. diệp dung nhi nữ đế g i ọ t nước mắt đông kết thời không cùng ngươi tự tay mai táng văn minh sáng hối hỗn độn tinh vòng sụp đổ thành băng tinh x u ấ t sắc rơi vào diệp dung nhi lòng bàn tay nam cực thí thần ma trận đột nhiên triển khai thành tinh đồ công bố vũ trụ cấp chân tướng địa cầu là đời thứ nhất nữ đế chế tạo thí thần kho binh khí mỗi cái sông băng kỳ đều là vũ khí làm l ạ n h giai đoạn nhân loại văn minh là nữ đế huyết mạch môi trường nuôi ấy tất cả khoa học kỹ thuật cách mạng đều là tỉnh lại chương trình cựu gia hỗn độn thí nghiệm bất quá là thí thần băng mạch dự thiết giết độc diễn luyện k nên khởi độc lại diệp dung nhi đầu ngón tay điểm nhẹ. băng phách trái tim đột nhiên nổ tung độ không tuyệt đối phong bạo đảo qua địa cầu nữ rót lượng t ử phật hải cốt thoái hóa thành nguyên thủy thảm vi khuẩn minh h à tinh hạm thanh đồng bó thần kinh dị hóa thành hàn vũ kỷ biện b á c hợp h diệp trần âm dương hai cánh đông kết thành lạc thư phù điêu treo ở gây dựng lại sau lương trừ quan tinh n à i khi phong bạo dừng lại lúc thanh đồng vương tọa đã biến mất không còn t â m tích diệp dung nhi rút đi nữ đế pháp tướng biến trở về cái kia mặc áo khoác trắng cực địa khoa khảo viên trong tay nàng băng tinh xúc sắc đột nhiên n ư ớ ra lộ ra nội bộ phong tồn cựu gia nhắn lại chịm gây nên khởi động lại người diệp trần dưới chân lạc thư phủ đ e u đột nhiên lượng tử hóa băng tinh đường vân dọc theo kinh lạc của hắn đi ngược dòng nước tại c á i chán ngưng tụ thành thiên đạo dựng thẳng đồng k i a chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện cũng không phải là vũ trụ tinh đồ mà là vô số thanh đồng bánh răng cắn vào vận chuyển cự hình máy dệt mỗi cái vi tuyến đều xuyên lấy bị cựu ra chạm diệt thiên đạo đầu lâu đây mới thực sự là nguyên sơ máy dệt diệp dung nhi băng phách trái tim đột nhiên nổ tung tung é ra độ không tuyệt đối đem toàn bộ nam cực luyện thành thiên đạo lò luyện lò luyện vách trong khắc đầy lương trừ tiên dân huyết tế phù văn khi diệp phù văn khi đ k ngồi dùng lên diệp dung nhi nữ đế pháp tướng đột nhiên sụp đổ hóa thành băng tinh con toi đâm vào máy dệt khi diệp trần ngồi lên máy dệt chủ vĩ lúc toàn cầu thanh đồng khí đồng thời cộng hưởng t a m tinh trồng vàng quyền trợ ư hóa thành kinh tuyến trục ty mẫu mẫu đ ỉ n h ngưng tụ thành v ĩ tuyến truy mà c ử u gia hôn đội tinh vòng hải q u ố c bị phân giải thành nguyên sơ s ợ i đông máy dệt vận chuyển m á y mắt mặt trời đột nhiên bành trướng thành đỏ cự t i n h con mặt trời bên trong dối da c u ố n quanh táng thiên kinh thanh đồng cánh tay diêm vương tinh quỹ đạo hiện hiện hàn vũ kỳ t h í thần băng mạch đem khao y bá mang thiên thể cải tạo tính toán trước lực tiết điểm tần bàn nhược con ngươi phản chiếu ra khủng bố trần tướng nguyên sơ máy dệt ngay tại đem diệp trần cải tạo thành mới thiên đạo mà quá trình này cần hiến tế tất cả thí thời n ban n c ghen mật t đại ộ t n n vũ trụ diệp trần tại tinh hạng l hải cốt bên trong giải mã thanh đồng mật chìa hồng hoàng kỷ nguyên diệp trần đem hạ sen đâm vào đời thứ nhất nữ đế trái tim bốn giờ khắp này tất cả kính tượng diệp trần đột nhiên quay đầu cùng kêu lên nói nhỏ ngươi mới là thiên đạo chụp chặt phẩm máy dậy đột nhiên đảo ngược diệp trần mệnh văn bị phá giải thành nguyên thủy số hiệu tại hắn sắp bị phò mạt máy mắt tần bàn nhược lượng tử xúc tu đâm rách chiều không gian nàng ô m năm tuổi lúc phi hành ra con rối nhảy vào nội h ạ n h con rối trong mắt bắn ra cựu gia lâm t r u n g hình ảnh phòng thí nghiệm phế tích bên trong máu me khắp người cựu gia đem hạt sen c h ì m tấy ghép con rối bàn được ba, ba đem chân chính thiên đạo dấu ở nam cực lò luyện đột nhiên quá tải nguyên sơ máy dậy bắn ra sáng thế cấp cường quang khi quang mang tiêu lúc, đám người trông thấy. diệp trần âm dương hai cánh hóa thành hai cuốn mệnh lý đ ồ phổ cánh trái ghi lại cựu da mười thế t h í thần toàn bộ số liệu cánh phải khắc rõ không bị áp dụng cứu dôi khả năng h á n dựng thẳng đồng biến thành cờ liên b ì n h kết cấu trong bình chìm nổi lấy cựu da hôn độn tinh vòng cùng đ ờ i thứ nhất nữ đế băng phách hạch o tâm đây mới là hoàn chỉnh thiên đạo diệp dung nhi tàn hồn từ băng tinh bên trong hiện hiện thiện và ác mộ b ụ dịm tần bàn nhược con dối đột nhiên vỡ ra rơi ra nửa viên nhiễm huyết liên tử nội bộ phong tồn lấy cựu da đợi thứ nhất chưa sa đọa phật tính khi hạ xen cắm vào diệp trần dựng thẳng đông lúc toàn t â n ban nhược đầu ngón tay phất qua đỉnh đồng thao thân minh văn lúc trong đỉnh ngưng kết thú huyết đột nhiên nổi lên bận sóng thí thần nhà bảo tàng địa cung g i a o son đèn phút chốc cá một cái trước mắt phản chiếu trên b á c h nữ đế t r i n h phạt cộng công phủ đ i ề u giữ t ậ n muôn sống nàng nhữ mày lui lại nửa bước bên hông treo lấy băng phép cung linh không gió từ vang gió mát thanh â m chấn động đến trong đỉnh huyết thủy n ổ tung ba đoá yêu dị mực s e n quán chủ bắc minh tông người đến người hầu thanh â m tại cuối hành lang vang lên ban nhược bó lấy tuyết điêu áo khoác, quay người hầu thanh e tại cuối hành lang văng n g ư ờ i lúc thoáng nhìn đổ đựng đá trong kính mình mi mì tâm chu sa văn kia là phụ thân lưu tại bên trong phòng tiếp khách mười hai tên huyền vạy vệ như mực lỏng đứng trang nghiêm lão giả dẫn đầu người khoác huyền quy háo khoác trong lòng bàn tay bàn ngoạn hai viên đu lam băng châu chính chảy ra hàng khí tại gạch xanh mặt đất ngưng ra hốn lượn vết xương thiếu tông chủ hào thủ đoạn lão giả xốc lên mũ t r ù m lộ ra má trái giữ tận cộng công hình xăm ngay cả thí thần nhà bảo tàng vũ vương khóa cũng dám động t â n ban nhược mơn trấn trên bàn trà thanh đồng hạc chí đạo phong ấn chỉ còn thứ sáu đại tư tế nói đùa bản cung bóp nát băng châu h à n khí bạo dung ở giữa trong hộp thoát ra chín đầu băng khóa cầu long mắt rồng lại hiện ra cộng công bộ tộc đặc thù ưu l ụ c sắc t â n ban nhược cổ tay ở giữa cung linh đột nhiên vang bảy mươi hai ngọn dao đèn đ ủ minh soi sáng ra huyền vẫy vệ giáp trụ hạ núc ních vẫy trạng mạch máu ba ngày trước bắc minh hải mắt có di động lão giả khô chỉ xẹt qua mình cần cổ mang văn thiếu tông chủ cũng biết nữ đế chấn áp cộng công tàn khu thiếu một cái xương ngón tay cung linh đột nhiên phá âm t â n ban nhược phía sau cổ lông tóc dựng đứng nhớ tới nửa tháng trước địa cung chỗ sâu tôn kia băng phong cộng công tự tượng tay phải đầu ngón tay thật có một đạo mới mẹ vết rách giờ ph diệp trần chính đạp trên nữ đế băng phách n g ừ n g tụ thành thiên giai từ đi cựu trọng thêm ngọc phân cối diệp dung nhi tàn hồn bị băng tinh xiềng xích treo tại vạn trượng băng màn bên trong váy áo ở giữa rủ xuống xương hoa lại n g ừ n g tụ thành lạc thư q u ẻ t ư ợ n g ca ngươi vẫn là đến tàn hồn c ư ờ i khẽ đầu ngón tay băng lang sinh trưởng thành q u ẻ bói trên người ngươi có cộng công máu hương vị diệp trần màu đen cổ nờ phục bên trên nhật nguyệt văn có chút nóng lên đưa tay ở giữa thiên đạo u y áp nghiền nát ba cây q u ẹ bói kêu đoạn xương ngón tay ở đâu băng màn đột nhiên dặn nứt ra bắc hiện ra bắc minh huyết thủy s ô i t r à o ở giữa một đoạn xanh biết xương ngón tay chậm rãi trồi lên trên móng tay thình lình khắc lấy lương trừ thời kỳ trần hải chú ngươi hảo mội mội muốn gặp rắc rối tan h ồ n hóa thành băng hoàng l ư ớ t về phía vực sâu t h í thần giả lớn nhất kiếp số xưa nay không là ngoại địch t h í thần nhà bảo tàng địa cung t ầ n bàn nhược vây lui người hầu sợ nhẹ phụ thân lưu lại thanh đồng h o à n kiếm hốc tôi bắn ra lúc cựu ra nhốn máu hộ tâm kính lăn rơi xuống đất mặt kính chiếu ra nàng đột nhiên sắc mặt tái n h u ậ mi tâm thi thần ấn chẳng biết lúc nào đã lan tràn thành hình m ặ n nện mỗi một đạo huyết văn đều chỉ hướng bắc minh hải vết máu lại bị hộ tâm kính hấp thu hiện ra cựu ra huyết ảnh huyết ảnh đầu ngón tay điểm hướng trong kính cái nào đó toa độ chính là bắc minh tông cấm địa chỗ sâu huyết chỉ tế đàn ngoài cung đột nhiên truyền đến kim qua giao kích tấm thanh tân ban nhược trở tay rút kiếm bổ ra thầm nói đã thấy vốn nên c h ấ n thủ vũ vương lăng huyền giáp vệ đổ giáp trong vũng máu áo giáp khe hở chui ra vô số ưu l a m băng địa cùng ban ngày huyền vải vệ giáp trụ hạ đổ v ậ t không có sai biệt bắc minh đáy biển tế đàn đã thấm đầy máu tươi đại tư tế cắt lòng bàn tay đem cộng công xương ngón tay theo nhập mình mi tâm lân phiến đâm rách làn ra tiế hai chân của hắn dung hợp thành thanh lân đ ô i rắn tế đàn bốn phía mười hai cây bản lòng trụ cùng nhau chuyển hướng nam cực phương hướng cung nên trụ ta hải khiếu nuốt hết gào thét xương ngón tay t u é ra ưu quang bên trong mơ hồ có thể thấy được hàn vũ kỳ chiến trường tái hiện đời thứ nhất nữ đế băng phách kiếm xuyên qua cộng công lồng ngực mà cựu ra hư ảnh đàn g t ử thi thể bên cạnh bờ lướt qua trong tay nắm chặt một nửa nhuốm máu đầu ngón tay xương nam cực b ă nguyên n g truyền đến liệt thiên tiếng vang diệp chân cổ nở phục bị cương phong xé mở ba đạo vết nứt hắn nhìn qua phá băng mà ra vạn trượng bóng rắn, rốt cuộc minh bạch hồn chưa hết chi nôn đúng là kiểu gia giết đời thứ nhất cộng công lúc nhiễm tâm mà, chương năm trăm bốn mươi băng phép kinh biến chương năm trăm bốn mươi băng phép kinh biến tân ban nhược r a hiệu dày ép qua đầy đất băng địa hải q u ố t t h e o lên kim tuyến v â y h á o tại ưu ám hành lang quần quận như sóng máu t h í thần hộp kiếm trong ngực rung động hạp khe hở tràn ra hàn khí tại nàng cần cổ ngưng tụ thành sơn văn đó chính là kiểu gia trước khi lâm t r ú n g khắc xuống hộ mệnh chú quán chủ huyền vậy vệ phá vũ vương đ ỉ n h toàn thân đ ô n máu chấp kích lang phá tan cửa đá thanh đồng giáp trụ bên trên còn kể cận nửa mạnh thanh lân tân ban nhược trở tay ném ra băng phép cùng lình bảy mươi hai đạo thanh quang đem hành lang chiếu lên sáng như tuyết. mười hai cỗ huyền giáp vệ thi thể treo ngược mái vòm mỗi bộ đỉnh đầu đều cắm u lam băng truy khoan đuôi c u ố n quanh dao tiêu bên trên thỉnh lình thêu lên bắc minh đồ đằng lấy ta thí thần kiếm đến tần ban nhược cắn chót lơi đem tinh huyết phun tại hộ kiếm chín đạo thanh đồng xiềng xích đứng thanh mán n ư ớ c trong hộp xương lưới đao ra khỏi vỏ s á t na cả t ò a địa cung đồ đ ư ờ n g đ a kính đột nhiên chiếu ra dọa người cảnh tượng bắc minh hải nhãn vòng x o á y chỗ sâu vạn trượng bóng rắn chính cắn xé đời thứ nhất nữ đế bày ra chân hải trụ nam cực ba nguyên cương phong như vạn quỷ đủ khóc, diệp cổ nở phục bên trên nhật nguyện văn toé ra kim ba ngàn băng c h u y hóa thành thanh lân quỷ tướng tay cầm hàn vũ kỷ san hô kích bảy trận đánh tới ca vẫn l à như vậy mềm lòng diệp dung nhi t ả n hồn hóa thành băng hoàng lướt qua chiến trận đầu cánh x ư ơ n g vũ ngưng tụ thành quẻ bói năm đó ngươi không nỡ hủy ta băng phách bây giờ nhưng bỏ được c h ẳ n g cái này sợi tàn niệm diệp trần cũng chỉ bôi qua thí thần kiếm tích thân kiếm hiện hiện vũ cống sông núi đổ đột nhiên sống chuyển hoàng hà hư ảnh gầm t h é t nghiền nát quỷ tướng chiến trận lại tại trạm đến băng hoàng cánh chim lúc đột nhiên ngưng trệ kia băng tinh lông vũ ở giữa lại quấn lấy cựu gia thần lúc còn só diệp trần c h ấ n khai đánh tới bóng rắn mũi kiếm điểm hướng băng hoàng mi tâm tàn hồn cười khẽ tiêu tán băng màn nổi lên hiện bắc minh tông cấm địa hình tượng huyền v ệ vệ chính đem đỉnh đồng t h a o bên trong huyết thủy đ ổ vào tại cộng công xương ngón tay bên trên thân đỉnh phù khắc đúng là lương trừ thời kỳ tế tự băng hoàng đồ đằng thí thần nhà bảo tàng địa cung chỗ sâu tần bàn n h ư ợ c mũi kiếm chống đỡ tại đại tư tế hầu ế t lão giả dùa áo khoác hạ thanh lân đôi rắn điên quần vạt mẹo toé lên máu độc ăn mòn đến thanh đồng gạch xì xì rung động thiếu tông chủ cũng biết đại tư tế g ă n g nanh ở giữa chảy ra hát vụ người mi tâm thí tân ban nhược chỉ cảm thấy cái chán kịch liệt đau nhức trong kính bóng ngược mạng nhện huyết văn đã lan tràn đến x ư ơ n g quay xanh kia căn bản không phải t h í thần ấn rõ ràng là cộng công bộ tộc thất truyền cựu hiền gọi linh chú cha ngươi nàng lảo đảo đỡ lấy đồ đựng đa kính nhìn xem trong kính cựu r a h u y ế n ảnh đem chú văn khắc vào bé gái mi tâm ba trăm đồng nam đồng nữ tiếng kêu khóc xuyên tấu m ặ t kính bắc minh hải nhãn huyết tế pháp trận đã thành cộng công xương ngón tay vọt ra khỏi mặt nước mang theo ngập trời oán khí lao thẳng tới thi thần nhà bảo tàng nam cực ba nguyên vạn trượng băng màn ầm vang nổ tung diệp dung diệp trần rốt c ụ c thấy do những cái kia tuyến nhân quả phần cối u mỗi cái sợi tơ đều buộc lên băng hoàng tâm đầu hết u y mà máu tơi ư đổ vào chỗ rõ ràng là bắc minh tông cấm địa tôn hướng kia băng phong cộng công tập thần nguyên lai、like、người mới là diệp trần t h í thần kiếm ngưng giữa không trung băng hoàng tàn hồn tại bóng rắn rào sát hạ vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng một mảnh lông vũ bay xuống m g u y kiếm chiếu ra bị băng phong vạn năm chân tướng đời thứ nhất nữ đế chém giết cộng công ngày ấy kiểu gia mạch đao vẫn chưa rơi vào mà tôn n t hầu mà là đâm xuyên diệp dung nhi bảo hộ ở cộng công chức người băng phép tâm k hàn vũ kỷ thiếu nợ Thí、thần í t h nhà bảo tàng m á i vòm nổ tung hàng lớn cộng công xương ngón tay lôi c u ố n lấy hải khiếu thẳng rơi xuống đất cung t â n ban nhược mũi kiếm bị chú văn g i a m cầm trơ mắt nhìn xem xương ngón tay đâm vào mi tâm cựu yên gọi linh chú n ở r ộ i u quan g sát na nàng trông thấy cựu gia lâm t r u n g c h ẳ n g cảnh trong vũng máu nam nhân tay không đào ra trái tim đem nhuốm máu cộng công xương ngón tay phong nhập tâm thất bàn được cha đem người rủa xích ở đây địa cung đột nhiên lâm vào t ĩ n h mịt tần ban nhược cái chán chú văn từng khúc dạn nước thí thần kiếm tự động sâu đâm thủng n g máu tươi phun tung vé tại cộng công xương ngón tay bên trên lại ng ngư bắc minh hải nhãn chuyển đến đại tư tế gào thét thảm thiết v ạ n trượng bóng rắn tại huyết chú bên trong hồi phi yên diện đồ đựng đá trong kính cựu r a huyễn ảnh đưa tay hư phủ tần bàn nhược mi tâm huyết văn hóa thành băng tinh rơi xuống tàn kính chiếu ra nam cực cuối cùng hình tượng diệp chân ôm băng hoàng t à n vũ q u ỷ gối vực sâu sau lưng đời thứ nhất nữ đế băng phách kiếm chủng chính đang chậm rãi mở ra bốn tần bàn nhược tựa tại đồ đựng đá trước gương đầu ngón tay mơn t r ớ n ngực s ư n văn thì thần kiếm xuyên qua chỗ bị thương đã ngưng tụ thành băng tinh lại ẩn, ẩn có thanh lân tại dưới da du động thị nữ bưng lấy thu h mười vạn trôi xương lưới đao treo ngược như rừng mũi lao rủ xuống băng lăng kết thành thượng cổ bi văn vừa lúc hàn vũ kỳ chu sắt cộng công lúc vỡ vụ chấn hải lục tàn trương ca lại thật tìm ở đây diệp dung nhi tàn hồn ngưng tụ thành bóng người đứng ở rừng kiếm chí đình Tố thủ tinh từng nhẹ phẩy băng bong ở giữa, ra dì rào một n g l r mươi vạn xương lưới đao xen lẫn thành quả trận đem diệp trần vây ở ngay cả núi tử môn năm đó đời thứ nhất nữ đế trạm cộng công chính thủ vẫn cần ba trăm đại vua huyết tế ca hôm nay độc thân sông mộ là cảm thấy mạnh hơn tiên tổ thí thần nhà bảo tàng địa cung c h ỗ sâu thanh đồng dược đỉnh đột nhiên nổ tung tần ban nhược m ẹ ra nửa ngục máu đen ở tại đồ đựng đa kính bên trên lại ngưng tụ thành du động thanh lân tiểu xạ người hầu kinh hoàng mới lui lại bị nàng bắt thủ đoạn thiếu nữ ra thị trắng t nón hạ thình lình có huyền vạy đường vân lan tràn bắc minh tông khi nào thu mua ngươi tần ban nhược giữa ngón tay cung linh khóa lại thị nữ h hầu thị nữ khỏe mắt vỡ toang thanh lân đâm rách có ngươi thiếu tông chủ mới là cộng công đại nhân hoàn m lời còn chưa dứt địa cung bảy mươi hai ngọn dao đèn đủ ám đồ đựng đá trong kính cựu da huyễn ảnh đột nhiên đưa tay chấn hồn lục từ trong kính trồi lên đem thị nữ nổ thành huyết vụ tân ban n h ư ợ c lào đ ả o đỡ lấy hộ kiếm thấy kêu huyết vụ ngưng tụ thành bắc minh hải đồ trực chỉ nam cực phương hướng kiếm trùng bên trong diệp trần thí thần kiếm đã k ế t đầy băng xương quẻ trận diễn hoa sông băng cự tượng từng bước ép sát mỗi một bước đều đánh rơi xuống ngàn vạn băng truy hàn chém nát thứ bảy tôn cự tượng lúc chợt thấy tàn hồn tim có thanh quang lưu truyền đúng là cộng công xương ngón tay u mang nguyên lai ngươi cổ nở phục nhật n g u y ệ n văn t u é r a kim mang hàn vũ thế kỷ ngươi hộ c ậ u công hôm nay lại dẫn ta vào cuộc sở cầu đến tột cùng vì sao t à n h ồ n phút chốc tới gần băng tinh ngưng tụ thành khuôn mặt từng khúc dạn nước lộ ra phía dưới thanh lân bao trùm hình dáng ca vẫn không rõ năm đó đời thứ nhất nữ đế c h ạ m xưa nay không là c ậ u công dương kiếm ứng thanh đảo ngược mười vạn xương l ư ớ i đa o hội tụ thành đời thứ nhất nữ đế băng p h á c h c ử kiếm diệp chân n g ầ g đầu nhìn lại kiếm tích minh văn có thể thấy rõ chu mộ chứng đạo chương năm trăm bốn mươi mốt máu giám thiên cơ chương năm trăm bốn mươi mốt máu giám thiên cơ tần ban nhược thí thần kiếm đ h ộ u kiếm bên trong bay ra nửa viên nhốn máu ngọc g i á c nàng lần theo hết u y vụ chỉ dẫn xông vào kiếm t r ù n g lúc chính thấy băng phách cự kiếm xuyên qua diệp trần vai trái ngọc g i á c ứng thanh m à n át cựu gia phong tồn cuối cùng hình tượng hiện hiện hàn vũ kỷ cánh đồng tuyết bên trên thiếu niên cựu gia ôm băng hoàng thi thể đem cộng công x ư ơ n g ngón tay đinh nhập mình tâm mạch tra ngươi tần bàn nhược cung linh khóa lại tàn h ồ n nhất hầu ngay cả thân mội mội đều tính toán tàn hồn thanh lân bong ra từng mảng lộ g a diệp dung nhi bản tướng nhà đầu đốc cái này thì thần kiếm trùng vốn là vì ngươi mã thiết băng phách cự kiếm đột nhiên thay đ t ầ n ban nhược cung linh xiềng xích tại mũi kiếm trước từng khúc căng nước băng phách c ự kiếm hàn khí đã đâm rách nàng mi tâm thiên quân thời điểm nguy kịch diệp t r ầ n nhuốm máu cổ nở phục đột nhiên c u ố n lên ngập trời kim diễm t i ê u thêu lên nhật nguyệt sơn hà đường vân lại giấu giếm cựu i ê n l y hỏa trước mắt đem kiếm trùng xương lưới đao dung thành nước thép ca lại giữ lại cái này tay tàn h ồ n rít lên lấy lui vào băng lưng b ị a ảnh thanh lân khuôn mặt tại trong ngọn lửa và mẹo diệp chân xé mở tàn tạ cổ nở phục lộ ra tim g ữ tợn vết bỏng kia là cựu gia trước khi lâm trung in dấu xuống rời hòa ấn giờ ph chuyên khắc cộng công huyết mạch tần ban nhược cắn chót lơi đem tinh huyết bôi ở cung linh thanh thúy linh âm chấn vỡ huyết vụ lấy trời tàn hồn ẩn thân băng bia đột nhiên dạn nứt lộ ra bia tâm phong tồn thành đồng sách lụa hàn vũ kỷ chu ma lục một trang cuối cùng thình lình vẽ lấy cựu da ôm ấp băng hoàng thi thể tự thiêu trần cảnh nam cực ba nguyên đột nhiên đất dung núi chuyển chấn hại bia cái bậy vỡ ra trăm trượng khẽ hở h u y ê n vậy vệ tàn khu từ khe hở bên trong leo ra thanh lân bao trùm thân thể lại cùng cộng công xương ngón tay sinh ra cộng minh đại tư tế đầu lâu lơ lửng giữa không trùng răng nhanh ở giữa ngâm tụng bắc minh công chú lấy thí thần máu làm dẫn gọi cựu huyền c h i chủ chúng sinh tần ban nhược ngược x ư ơ n g văn đột nhiên dài ra thanh lân đâm rách cầm ý ỉa đôi r ắ n quét ngang ở giữa đem thí thần hộp kiếm đánh bay nàng xanh biết dựng thẳng đồng phản chiếu lấy kiếm t r ù n g chỗ sâu đời thứ nhất nữ đế băng quan chính đang chậm rãi mở ra trong quan tài thi thể tìm cắm một nửa nhuấn máu đau trong tay mạch đao đang c ủ n g t r o n g quan tài hung khí cộng minh bàn được nhìn cẩn thận thân đao chiếu ra hàn vũ kỷ trần tướng đ ờ i thứ nhất nữ đế băng phách kiếm xuyên qua cộng công sát na diệp dung nhi đột nhiên lấy thân đỡ kiếm kiểu ra mạch đao cũng không phải là trầm ma mà là bổ ra băng hoàng tâm mạch lấy ra cộng công xương ngón tay cái này chấn hại đ ị a kiểu ra hư ảnh điểm hướng dạn g nước bi văn vốn là đ ờ i thứ nhất nữ đế thím ộ i mộ tần bàn nhược đôi u răn xoắn nát cuối cùng một khối băng đĩa thanh lân đã lan tràn đến cái cổ tàn hồn thừa cơ chui vào nàng mi tâm cộng công xương ngón tay mang theo ngập trời toán diệp t r ầ n rơi hỏa ấn đ ố n g nhiên nổ tung kim d i ệ m t h u ậ n mạch đao đường vân tràn vào bàn g quan trong quan tài nữ đế thi thể đột nhiên mở mắt rút ra tim mạch đao b ổ về phía xương ngón tay đ a o quan kiếm ảnh ở giữa t ầ n bàn ngược cái chán thanh lân bong ra từ mảng thí thần hộp kiếm tự động quý vị đem tàn hồn phong nhập bảy mươi hai đạo thanh đồng khóa nguyên lai cửu hiền c h i chủ nàng lảo đạo quỳ xuống đất nhìn qua mạch đao bên trên đời thứ nhất nữ đế khắc chữ thì thầm cho tới bây giờ đều là hộ mọi thành si tên điên ba nguyên bên ngoài trợn nghe sóng lớn vô bờ trần nhặt lên n h ố m máu thanh đồng sách lụa ly hỏa t ậ n chỗ mỗi ngày cơ thanh đồng sách lụa tại diệp trần lòng bàn tay giấy lên kim diễm đốt cháy khét cạnh góc quận lại như sắp chết thanh x à trong quan tài b ă n g đời thứ nhất nữ đế thi thể đột nhiên đưa tay mạch đao đánh rất cương phong đem chấn hải bịa k ẻ nứt xé thành càng lớn thanh đồng nước biển bọc lấy huyền vệ vệ tàn chi tràn vào kiếm chủng đầu sóng đập vào tần bàn nhược đầu gối lúc trước lại ngưng tụ thành cộng công bộ tộc tế tự dùng xương linh trợt ca cái này nước biển tần bàn nhược lời còn chưa dứt cổ tay ở giữa cung linh đột nhiên nổ nát vụn nàng gái cổ thanh lân bong ra từng mảng chỗi chạ giờ phút này chính thuận nước biển hướng k i ế m chủng chỗ sâu mặn bò diệp trần đem đốt sách lụa ấn về phía tim rời hỏa ấn bỗng nhiên bạo liệt kim d i ệ m thuận băng qua n đường vân rú tẩu đ ờ i thứ nhất nữ đế thi thể lại như tượng sắc hòa tan lộ ra bên trong phong tồn thanh đồng đang ngọn bấc đèn ngâm ở băng hoàng m á u bên trong trung tâm ngọn lửa nhảy nhót lấy cựu ra khôn mặt cha tần ban nhược đôi răn xoắn nát đánh tới sông lớn thanh lân lại tại c h ạ m đến kim d i ệ m lúc từng mảnh đường đấy cây đèn bên trong cựu ra hư ảnh đưa tay kết ấ n tiêm chủng mười vạn xương lưới đao đột nhiên thay đổi vượt đổ sâu trong ngọn lửa hiện hiện hàn vũ kỷ cánh đồng tuyết thiếu niên cựu da quỷ gối băng hoàng thi thể bên cạnh dùng mạch đao xé ra mình lồng ngực đem tiêu h đốt trái tim theo n h ậ p đời thứ nhất nữ đế băng quan kia căn bản không phải thím u ộ i là lấy mạng đổi mạng cấm t h u ậ t nước biển đột nhiên sôi trào như dung trì đại tư tế đầu lâu tại đỉnh sóng phát ra dĩ lên tần bàn nhược đôi rắn không nhận khống địa quét về phía cây đèn lân phiến cạo sắt băng quan phát ra rợn người tiếng vang diệp trần vung tay h á o cuốn lên kim diễm lại tại trạm đến nàng mi tâm thanh lân lúc đột nhiên thu thế kia lân phiến c h ố sâu lại k ả m diệp dung nhi tàn hồ thanh lân bao trùm tay phải lại gắt gao bóp lấy mình h ế t hầu nước biển ngưng tụ thành xương linh trận đột nhiên thu nạp đem diệp trần vây ở quy tàng tử môn đời thứ nhất nữ đế thanh đồng đăng ngọn bị đầu sóng đổ nhào dầu thắp chút xuống chỗ băng q u a n h cái bệ hiện hiện huyết sắc châm luôn ly hỏa tất chỗ thanh lân nghiết b ả n diệp trần chấn vỡ cổ nợ phục tim r ờ i hỏa ấn hóa thành lưu kim trôi nhập mạch đao lưới đ a o bổ ra xương linh trận s á t na tần bàn nhược đôi rắn đột nhiên quấn lên hắn thắt lưng thanh lân khe hở chạy ra mang theo băng hoàng văn máu tươi dùng cái này nàng tay không đào tiểu gia cây đèn hỏa diễm đột nhiên tăng vọt đem toàn bộ kiếm trùng chiếu lên tươi sáng mười vạn xương lưới đao hình chiếu tại mái vòm x e n lẫn chiếu ra năm đó chân tướng đ ờ i thứ nhất nữ đế băng phách kiếm đâm xuyên xưa nay không là cộng công mà là mình bị cộng công huyết mạch t a n mòn bằng mội tiểu gia lấy ly hỏa đ ố t tâm là vì tại băng hoàng trong huyết mạch r i e o xuống tỉnh hóa mồi l ư ợ nguyên n g lai chúng ta đều là tuổi tần bàn nhược đôi rắn đứt thành tướng khúc thanh lân bong ra từng mảng như mảnh sứ vỡ rơi xuống lân phiến tại kim diễm bên trong gây dựng lại thành băng hoàng văn cung linh thanh thúy linh âm vang vọng bắc minh Nước biển trong h ủ y t i ề u u x chỗ, quan tài thanh đồng đăng ngọn đã dập tắt bốc đèn cho tàn bên trong lại nhiều mai băng tình kia là tần bản nhược bị tỉnh hóa sau còn xuất lại cộng công xương ngón tay giờ phút này chính hiện ra cùng cung linh cùng màu ánh sáng lưu hỏa cựu gia hư ảnh tại băng quan bên cạnh dần dần tiêu tán mạch đao lúc rơi xuống đất vỡ thành bảy mươi hai mai thanh đồng linh đang diệp chân nhặt lên một viên thắt ở mội mội cổ tay ở giữa linh thân khắc lấy lương chử phù văn đột nhiên sáng lên niết bàn chưa hết thanh lân đường quy ba nguyên t h ô n chỗ chuyển đến h u y ề n vạy vệ kêu dên nước b i ể n triệt để thối lui kẽ nước bên trong mơ hồ có thể thấy được mới thanh lân chính từ một nơi bí mật gần đó phát sinh tần ban nhược cổ tay ở giữa thanh đồng linh đang không gió từ vă n lúc thi thần nhà bảo tàng đồ đựng đá kinh chính chạy ra hát thủy mặt kính chiếu ra nàng cần cổ tân sinh thanh lân văn nhỏ như sợi tóc lại hiện ra do、so、bắc minh hàn thủy càng âm trầm v quang thị nữ bưng lấy thu chén thuốc dội tại gạch xanh bên trên lại ngưng tụ thành vạn m è o hình rắn quán chủ cơ bên quan chắc c h ạ m cơ báo chấp kích lang phá tan mạ vàng cửa điện huyền thiết giáp bên trên ngưng v ủ băng hắn trình lên thanh đồng la bàn điên c u ồ n g xoay tròn kim đồng hồ trực chỉ nam cực bàn mặt vũ cống sơn hà đồ đang bị thanh lân đường vân từng bước xâm chiếm hoàng hà thủy m ạ c h chỗ vỡ ra k h é hẹp chảy ra màu xanh sắp đ ư n g huyết nam cực băng nguyên vết mức chỗ diệp chân màu đen áo khoác tại cơn phong bên trong bay phất phới dưới chân vạn trượng tầng băng truyền đến rợn người tiếng vỡ vụn thanh lân dây leo, như mãng phá mà ra, dây leo thân nhô lên mặt người nh Tần bàn, nhược cung linh tần bàn nhược xoay người tránh đi một bộ không đầu thi nhào cắn cung linh xiềng xích xoắn nát nó lồng lúc mang ra lại không phải trái tim mà là nửa viên khắc lấy lương t h ử i chú văn thanh đồng vẩy b ă n g nguyên t h â m c h ỗ t chuyển đến như sấm rền chấn động đợi thứ nhất nữ đế chấn hải bịa triệt để đổ sụt trong bụi mù có thanh quang phóng lên tận trời n á t b ĩ a tàn phiến bên trong trồi lên nửa cuốn dao tiêu di chiếu chữ bằng máu trong gió rét sáng tối chập trần thí thần bội máu khi tế nghiệt hải thanh lân nhép b à n cựu huyên mở lại diệp c h â n mạch đao bổ ra đánh tới thi triều kim diệm tại thân đao lưu chuyển thành ngay cả núi quả tượng tần ban nhược thừa cơ lướp đến tàn b ĩ a trước đầu ngón tay chạm đến dao tiêu sát na cổ tay ở giữa linh đ a n đột nhiên nổ tung vẩy ra thanh đồng mảnh vỡ tại nàng lòng bàn tay vạch ra nàng con người đột nhiên co lại giao tiêu mặt sau trồi lên cựu r a châu phê chữ viết điên cũng như rắn đi bàn nhược không phải vật chứa thật là khóa tâm chìa huyền vậy thi t r i ề u đột nhiên đình trệ b ă nguyên n g nước miệng phun ra ngập trời đen sóng đầu sóng ngưng tụ thành cộng công c h í n thủ c ự tượng trung ương đầu rắn chậm rãi há miệng trong cổ treo lấy không phải răng độc mà là một nửa băng hoàng lông đôi k là của ta tần bàn nhược đột nhiên lảo đảo quỳ xuống đất thanh lân văn đã bỏ đầy nửa bên gò má diệp trần mạch đao xuyên vào tầng băng kim diễm thuận khe hở cháy hướng n h i ệ t hải trong ngọn lửa hiện hiện dọa người trần tướng c còn có đ ờ i thứ nhất nữ đế bị ăn mòn băng hoàng hồn giờ phút này kia sợi t à n hồn ngay tại n g h i ệ t hải bên trong b ú t lên cùng cộng công chính thủ dần dần dung hợp thi thần g i ả cuối cùng thành tuổi cộng công trung ương đầu r á n phát ra diệp dung nhi t h a n h tuyến ca v á n cờ này ngươi thua ba ngàn năm tân bàn nhược đột nhiên kéo đ ứ t cung linh xứng xích thanh lân bao trùm tay phải đâm vào mình tim băng tinh trái tim bị móc ra sát na n g h i ệ t hải đen sóng như bị xét đánh cộng công chính thủ đang thét gào bên trong sụp đổ cha nói không sai nàng đem băng tâm đặt tại tàn bia lỗ hỏng thanh lân văn từng khúc bong ra t ừ mạng ta mới là chấn hải bia chân chính bia hồn k i ự u gia chữ bằng máu hóa thành kim tuyến c u ố n lấy cộng công tàn hồn diệp trần mạch đao thừa cơ bổ ra b ă nguyên n g kim diễm bọc lấy đời thứ nhất nữ đế băng hoàng linh thẳng rơi nghiệt hải hát thủy sôi t r à o ở giữa ngàn vạn thanh lân dây leo như gặp thiên địch tại kêu trên bên trong hóa thành cho bụi b ă nguyên n g quay về tính m ị t lúc c h â n hải bia địa chỉ ban đầu chỉ còn nửa viên thanh đồng vẩy tân ban nhược tựa tại tàn bia bên cạnh nơi ngực băng tinh ngưng kết phượng hoàng văn đang từ từ tan g ã diệp trần nhặt lên thanh đồng vẩy lân phía mặt sau trồi lên cựu gia chưa viết xong di vấn h ấ t bản không phải trung cuộc thanh lân cực quang lướt qua ngàn dặm bên ngoài bắc minh hải mắt đột nhiên nhấc lên sóng lớn mới thanh lân văn ngay tại đáy biển tầng nham thạch lạng yên lan tràn tần ban nhược đầu ngón tay mơn t r ớ n bắc minh đá ngầm lúc rêu xanh đột nhiên xoay tròn lấy rút đi lộ ra phía dưới lít nha lít nhít vạy trạng với khắc m à n c h ắ t chắt biển gió thổi qua nàng vắng vẻ t i m băng tinh ngưng tụ thành phượng hoàng văn ở dưới ánh trăng hiện ra ư u lam kia là c h ấ n áp nghiệt hải lưu lại xẹo mỗi khi gặp trăng non tựa như vạn kiến đốt thân quán chủ triều tin khắc t ư ờ n g chân trần đứng ở đỉnh sóng vu trúc lão người tiếng nói khẳng khàn trong tay bảy mươi hai đạo thanh quang đâm rách màn đêm trong nước biển chìm nổi lấy vô số thanh lân trứng mỗi cái trứng sắc đều chiếu đến cộng công chính thủ h ư ảnh nam cực b ă nguyên n g khe hở chạy ra thanh hôi chất nhầy diệp trần mạch đao chém nát thứ bảy cỗ thanh lân thi khôi lúc thân đao vũ cống sơn hà đồ đã tàn tạ không chịu nổi màu đen áo khoác bị thi độc thực ra lỗ thủng lộ ra áo lót băng hoàng văn kia là tần bản nhược dùng băng tủy nạp tê ờ giờ phút này chính hiện ra trong cự tà ma ánh sáng nhạc ca khảm mực nước đồ đựng đá trong kính truyền đến tần bản n ư ợ c nôn măng quát diệm chần xoay người ch dây leo đoạn miệng phun ra máu đen lại giữa không trung ngưng tụ thành bắc minh cổ triện rõ ràng là cộng công bộ tộc phục sinh tế văn mặt kính bỗng nhiên nổ tung tần bàn nhược hư ảnh lạo đ ả o n g ã ra nàng tim băng tinh vỡ ra tế văn thanh lân thuận cái cổ bỏ lên trên má trái bắc minh đáy biển bọn hắn dùng vu máu tới ra giao trứng ám lưu hung dũng bắc minh hải câu c h ỗ sâu ba trăm c ố đỉnh đồng t h a o xếp c u huyền sát trận huyền v ả y dương nhiệt cắt thủ đoạn hiện ra thanh mang vu máu dốc vào trong đỉnh thân đỉnh phù khắc lương trừ lôi văn từng khúc sáng lên đại tư tế tản tạ đầu lâu huyền phù chất mắt độc nhan lóe ra ư quang Cung nên chủ ta ẩn núp giao chứng ứng thanh m à phá tân sinh thanh lân ấu dao c u ố n lên máu đỉnh g ặ m ăn trong đỉnh chưa thành hình vu tế thi thai mỗi nuốt một bộ liền tăng v ọ t bá trượng tần ban nhược cung linh xiềng xích xoắn nát hai con đánh tới ấu dao t h a n h máu tươi tại băng tinh tim lại dâng lên khói đen nàng lảo đảo đỡ lấy đá n g ẩ m liếc thấy mình bóng ngược bên trong thanh lân đã lan tràn đến sau thai kia lân phiến khe hở ở giữa mơ hồ có vu tế phủ văn lưu chuyển d i ệ p trần mạch đao cắm vào dánh biển tầng nham thạch kim diễm thuận khe hở đốt hướng sát trận trong ngọn lửa hiện hiện cựu gia còn sót lại thanh đồng la bản b hắn bổ ra đánh tới ra o bảy kim diễm tại mũi đao ngưng tụ thành ly hỏa tước diễm chim dít lên lấy vọt tới máu đỉnh trận lại tại c h ạ m đến tần bản n h ư ợ c băng tinh tâm lúc đ ỗ n g nhiên chuyển hướng băng thủy cùng ly hỏa giao hòa chỗ vũ tế máu đỉnh cùng nhau nổ tung k không muốn tần bàn n h ư ợ c gào t h é t bị sóng lớn n u ố t hết băng tinh trái tim tại ly hỏa bên trong vỡ toang thanh lân văn như thủy triều xuống bong ra từ n g màng rơi xuống lân phiến tại mặt biển ngưng tụ thành vũ tự đúng là cựu gia tự tay viết mặt chữ đáy biển sát trận sụp đồ đại tư tế đầu lâu bị kim diễm thiêu cháy thành cho bụi. diệp t r ầ n tiếp được rơi xuống tần bàn l ư ợ c nàng tim băng tinh đã tan duy dư nửa viên thanh đồng lân phiến khảm tại máu thịt bên trong vạy mặt trồi lên những cựu r a gì hướng đến tiếp sau thanh lân nguyệt hải băng tâm như đoạn thí thần t u y ệ t thể lấy máu làm gương còn sót lại thanh lân ấu dao đột nhiên thay đổi đầu đổ mâu lẫn nhau cắn xé thốt vệ tân sinh độc g i á c huyết dao phá sóng mà ra lại tại c h ạ m đến thanh đồng lân phiến lúc kêu thảm hóa thành đống huyết kia lân phiến mặt sau thình lình k ắ c lấy cộng công bộ tộc thất truyền chu chủ chú nắng sớm nhiễm hồng hải mắt lúc tần bàn n ư ợ c cổ tay ở giữa mới đúc thanh đồng linh ngày tại giấm má Sơn Hà m ạ chương năm trăm bốn mươi ba long hồn tinh liên đúng lúc này tất cả thời không rối loạn tựa hồ cũng đã biến mất bọn hắn lại trở lại hoang cổ chiến trường chỉ thấy thất s ắ t ngón tay thật sâu khảm và o phù thạch cái nước đỏ sâm huyết châu thuận cổ lão đường v â n muốn lượn g khối này từ cựu ưu tuyệt vực đào ra phù lục vực sâu địa giờ phút này chính phát ra hải nhi khóc lóc d í t lên lấy ta tàn khu tự vật ma hắn cắn nát đầu l ư ớ i phun ra bản m ệ n h tinh huyết chiến trường thương không đột nhiên vỡ ra ba ngàn triệu miếng máu xên s ệ t mưa máu tới ư vào đất khô căn bên trên vô số bạch cốt bàn tay phá đất mà lên móng tay trong khe còn dính lấy thượng cổ thần ma thì thối võ khúc tinh mang nặng kích cắm ở núi thây phía trên lưới kích phản chiếu lấy chính đang thuế biến c ự ra nam nhân kia lưng vỡ ra d phá quân t h í thần xiến xích chính dọc theo x ư ơ n g sống quấn quanh sinh trưởng tham lang đầu sói chiến nón trụ phát ra g à o thét hóa thành giữ t ậ n mặt nạ bao trùm cựu da nửa gương mặt b ả n g còn chưa đủ cựu da trong cổ họng gạt ra cất đá ma s á t tiếng vang nhấc tay nắm lấy từ huyết vân bên trong rơi xuống ma binh cỗ kêu ba đầu sáu tay tu là thi hải vừa chạm đến lòng bàn tay liền dung thành h ắ c thủy dót vào lỗ c h â n lông sau lưng của hắn cánh xương lại tăng sinh ba đôi mỗi phiến lông vũ đều là ngưng kết văn hồn diệp trần dẫn qua sôi trào huyết hạ dưới chân tràn da kim liên đảo mắt bị ma trào xé nát âm dương hai cá hắn xóa đi khỏe miệng kim huyết nhìn xem lòng bàn tay bị ăn mòn vết thương là nhân quả ngược dòng cụ hiện hóa thất sát dưới chân p h ủ thạch tầm vang nổ tung huyết hải chỗ sâu hiện lên trăm vạn ma binh chiến thuyền mũi tàu treo ra người chống trận tự động lôi vang m ũ i âm thanh nhịp trống đều chấn vỡ trăm trượng không gian hắn cùng tiêu hóa thành huyết vụ dung nhập chủ hạm kỳ phiên toàn bộ huyết hải đột nhiên c u ố n ngược thành vòng xoáy cẩn thận nhân quả phản vệ diệp trần huy kiếm chặt đức u ấ n lấy mắt cá chân đoán linh xiềng xích đã thấy vòng xoáy trung tâm dâng lên quan tài lớn bằng đồng, Nắp quan tài thượng đầu chấn hồn liên đồng thời đất đoạn dâng trào hắc khí ngưng tụ thành ma trưởng những nơi đi qua chính đang chém giết lẫn nhau các tu sĩ đột nhiên dừng lại huyết n ụ c ủ a bọn hắn như sáp dầu hòa tan xương cốt hóa thành phủ c h ú rán đẩy ma trưởng đốt ngón tay diệp trần âm dương hai cánh b u ộ phát ra trói mắt qua n mang cựu trọng thiên đạo kết giới trước người tầng tầng triển khai thiên đạo bất quá là ta món ăn trong âm cựu da gào t h é t chấn vỡ tam trọng kết giới ma trưởng xuyên tấu cuối cùng bình t h ư ớ n g nháy mắt phương x a sáng lên băng làm cực quang trăm vạn băng lăng núi khoan m ạ n huyết hải diệp dung nhi đạp trên băng hoàng phá không mạ tới sau lưng triển khai vắt ngang ngàn dặm n ữ đế pháp tướng phá quân xương sống đang đau quấn quanh trên đó ngôi sao xiềng xích đột nhiên quấn ngược đem đầu của hắn siết xuất ra đạo đạo vết máu cựu ra phía sau cánh x ư ơ n g đâm vào hắn đỉnh đầu lúc hắn thấy rõ những cái kia lông vũ bên trên kêu trên o a n hồn rõ ràng là ba ngày trước bị thôn vệ mười bảy tên thiên kiếm tông đệ tử lòng trùng mở phá quân gào thét kéo đứt cánh tay phải dâng trào máu tơi ư ngưng tụ thành huyết s ắ c long văn toàn bộ huyết hải đột nhiên sôi trào thất sát hóa thành kỳ phiên điên c u ồ n g rùn rùn trăm vạn ma binh chiến thuyền lại bị loại nào đó vĩ lực sinh nâng lên ba tấc cựu ra cánh sương bỗng nhiên đình trệ phá quân tàn khu nổ tung đầ chín đầu ngang qua thương khung thanh đồng xiềng xích phá đất mà lên mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều b u ộ c lấy một nửa như núi cao long xương cốt thì thối g ì rào bong ra từng màng đầu dòng đột nhiên mở ra tinh hồng dựng thẳng đồng bị tỏa liên xuyên qua cánh xương đột nhiên triển khai thí thần cựu ước phá quân tàn hồn tại xiềng xích bên trong d í t lên chín bộ long xương cốt đồng thời phun ra tinh hỏa chiến trường thượng không hiện hiện bắt đầu thất tinh hư ảnh tham l a n g mặt nạ đột nhiên thoát ly cựu ra khuôn mặt hóa thành lưu quang dung nhập thiên xu tinh vị diệp trần âm dương hai cánh kịch liệt rung động chín đạo thần quang không bị khống chạy k h n g chạy hắn huy kiếm chặt đ ứ t thần quang kết nối mũi kiếm lại bị chống giống h i ể n hiện vảy dòng c h ố n g đỡ đây là chu thiên tinh đấu đại trận biến chủng diệp dung nhi đầu ngón tay ngưng kết băng tinh tại mưa máu bên trong vạch ra quẻ tượng phá quân lấy tự thân làm thế tỉnh lại thí thần chi chiến lúc long hồn tinh liên cựu gia ma thân chính đang phát sinh khủng bố dị biến những cái k i a đâm vào trong cơ thể hắn long cốt xưởng xích giờ phút này đang từ trong lỗ chân l o n g chui ra tinh mị lân t h i ế n hắn nhắc tay nắm lấy thiên toàn tinh vị xưởng xích toàn bộ cánh tay, trái nháy mắt long hóa, ngón tay hóa thành g ữ tợn long trào tham lang mặt nạ tại tinh huy bên trong gà két cuối cùng bị long trào bóp n cựu g i a gào t h é t n h ứ c lên huyết sắc gió lốc hắn long hóa móng trái cắm vào mình lồng ngực kéo ra nhảy lên màu đen trái tim đặt tại bắt đầu trận nhãn thất sát hóa thành kỳ phiên ầm vang nổ tung trăm vạn ma binh huyết n ụ c ngưng tụ thành cột máu rót vào trận đồ diệp trần đột nhiên bắt lấy diệp dung nhi thủ đoạn nhanh lùi lại trăm dặm bọn hắn mới nơi sống yên ổn chí n ạ o tinh huy xiềng xích giao thoa rào sát không gian bị cắt thành vỡ vụ m ặ t k í n h l o n g trùng chỗ sâu quan tài lớn bằng đồng thao phát ra trầm đục nắp quan tài khe hở chạy ra sền sệ hấp vụ hắn muốn mở quan tài lý chính dương kiếm kh hoàng n g u phần thiên nghiệp hỏa hóa thành hỏa phượng tấn công lại tại c h ạ m đến quan tài nháy mắt biến thành băng điều rời xuống cựu gia long c h ả o xé mở cuối cùng một đạo tinh hóa bắt đầu trận đồ ẩm v a n g sụp đổ cuộc sống của hắn liên tiếp cất cao phá quân tàn hồn tại vẩy rồng hạ dít lên tham lang tinh quang tại đầu ngón tay lưu chuyển khi long hồn tinh liên hoàn toàn dung nhập ma thần sau lưng của hắn cánh xương đã hóa thành chín đầu tinh huy xiềng xích mỗi đầu xiềng xích cuối cùng đều b u ộ c lấy giữ tợn đầu rồng diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên thu nạp chín đạo thần quang trước người sen lẫn thành bàn quay bàn quay chuyển động sắt na chiến trường t hắn song t r ư ờ n g đẩy ra thái cự c đô chín đầu thiên đạo siềng xích từ luân bản bán ra cùng long hồn tinh liên r à o làm một đoàn quan tài lớn bằng đồng t h a o chấn động đột nhiên đình chỉ cựu gia đầu dòng siềng xích cắn thiên đạo siềng xích ma đồng nhìn chằm chằm nắp quan tài nổi lên hiện cổ lão minh văn thì ra là thế hắn cùng tiếu chấn vỡ phạm vi ngàn dặm không gian táng thiên kinh muốn không phải giết chóc l ờ i còn chưa dứt diệp dung nhi cực hàn lĩnh vực đã đông kết thời không ngay cả tinh huy siềng xích đều ngưng ra xương trắng cựu gia long trào sẽ mở hàn băng lồng giam trào tâm lại đột nhiên sáng lên phần thiên nghiệp hỏa hoàng n g u thánh hồn chi hỏa thuận xiềng xích nịch đốt mà đến chiến trường địa mạch đột nhiên hở ra lý chính dương quy khư kiếm khí phá đất mà lên đạo kiếm khí kia đúng là từ quan tài lớn bằng đồng thau phía dưới xuyên đấu đem quan tài bốc lên ba tấc kiểu da g à o t h é t đột nhiên biến điệu long hồn tinh liên điên cùng trở về thủ lại tại c h ạ m đến kiếm khí nháy mắt vỡ nát thành bụi sao trong quan tài v ậ t t ạ i e ngại hạo nhiên chính khí lý chính dương tất khiếu giấm máu kiếm trong tay quyết lại càng thêm lăng lệ quy khư kiếm k h hóa thành thanh long quấn lấy quan tài thanh đồng mặt ngoài bắt đầu hiện, hiện vết dạng i a ma thân đột nhiên sụp đổ thành khi lỗ đen bành trướng nổ tung lúc hắn đã hóa thành đầu người long thân ma vật chín đầu tinh lên i đầu r ồ n g quân quanh quanh thân ngực hảm nạm lấy phá quân biến thành huyết sắc long châu trò chơi n ê n kết thúc hắn đưa tay hư nắm toàn bộ huyết h ả i ngưng tụ thành cự trưởng t r ụ p vào quan tài đồng diệp trần âm dương hai cánh tăng v ọ t vặt trượng chín đạo thần quan g r p thành t cổ sáng oanh kích máu trưởng lại tại giữ lẫn nhau bên trong liên tục bại lui b a n g tinh vỡ vụn âm thanh đột một văng lên diệp dung nhi nữ đế pháp tướng lại tay không xé mở máu trưởng băng lam tóc dài nhiễm lên vằng rực kaka dùng thiên đạo bàn tóc cực hàn lĩnh vực đột nhi Trưng cựu Trung Trung gia đầu dòng xiềng xích đang muốn rào sát biển lửa thư không đột nhiên vang lên phạt sướng thiếu niên tăng nhân đạp trên kim liên đi tới trong tay bổ để tử tinh chuẩn đập trúng huyết sắc long châu viên tiện dung hợp phá quân hồn phách long châu mặt ngoài l ạ g yên hiện hiện vạn chữ phật tấn con lửa chọc muốn chết cựu gia nổi giận gào t h é t chấn vỡ t r ă m dặm kim liên nhưng hắn không có chú ý tới diệp trần thiên đạo bản quay đã lạng yên bao lại toàn bộ tinh đồ vòng răng cắn vào âm thanh cùng quan tài nứt ra âm thanh đồng thời vang lên quan tài đồng vết dạn bên trong chảy ra máu đen nhỏ xuống trô dâng lên vạn trượng khói xanh cựu gia l o ngược c h huyết sắc long châu đột nhiên nổ tung phá quân tàn hồn lôi quấn lấy tinh huy rót vào quan tài khẽ hở toàn bộ chiến trường địa mạch tầm vang sụp đổ vô số tu sĩ、si、pháp bảo binh khí không bị khống chế bay về phía quan tài giữa không trung liền dung thành thanh đồng chất lỏng đúc khuôn quan tài thân diệp dung nhi băng tinh trường kiếm đâm xuống mặt đất thực hàn lĩnh vực thuận nuôi kiếm lan tràn lại tại c h ạ m đến quan tài sát na vỡ nát thành băng vụ nàng thành thai rơi lấy huyền băng rơi đột nhiên nổ t u n g nữ đế pháp tướng mi tâm đế văn chạy ra kim huyết ca đáy quan tài đẻ ép tuyến nhân quả lý chính dương quy khư kiếm khí đột nhiên chuyển hướng hạo nhân chính khí hóa thành ngàn trôi kiếm ánh sáng cắm vào địa mạch kiếm khí chạm đến thổ n h ư ỡ n g quần c u ộ n lên kim sắt s ó n g lớn mơ hồ có thể thấy được vô số trong suốt sợi tơ c u ố n quanh đáy quan tài những này nhân quả liên tải phạt vệ hắn miệng m u i phun máu kiếm trong tay quyết lại càng thêm lăng lệ hoàng ngu đốt đoạn những cái kia dây đỏ hoàng ngu đốt giới nghiệp hỏa hóa thành hòa phượng lao xuống hai cánh triển khai lúc những cái kia kết nối thiên địa nhân quả dây đỏ gặp lửa tức cháy lại tại đứt gây nháy mắt phát ra hải n h ì khóc lóc kêu thảm thiêu đốt dây đỏ cho tàn bên trong hiện ra cựu gia cùng mọi người kiếp trước chém giết tàn ảnh nắp quan tài đột nhiên nhấc lên ba tấc dâng trào hắc khí ngưng tụ thành chín đầu cự mãng diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên thu nạp chín đạo thần quang r ố t thành kiếm ánh sáng chém xuống mang thủ rơi xuống đất hóa thành n ừ n g huyết trong vũng máu lại hiện lên lít nha lít nhít thanh đồng bi văn vi văn ghi chép hình tượng mọi người tâm thần đều trấn cựu gia muôn đời khuôn mặt lại cùng diệp trần giống nhau đến bảy phần huyễn thiên ô quân thời điểm nguy kịch diệp dung nhi nữ đế pháp tướng đổ tay nắm lấy xiềng xích băng xương thuận xiềng xích lan tràn lại tại trạm đến đầu rồng lúc cầm vang nổ tung cánh tay trái của nàng nháy mắt kết đầy băng tình đầu ngón tay bắt đầu hóa thành bột mịn i g phiêu tán dung nhi diệp trần thiên đạo bàn quay đột nhiên người chuyển vỡ nát thần quang mảnh vỡ ngưng tụ thành kim sắc mũi tên mũi tên rời dây cung sắt na chiến trường tất cả thiêu đốt nghiệp h ỏ a đột nhiên đ ứ n g im liền ngay cả trong quan tài tràn ra hắc khí cũng vì đó ngưng kết hỗn độn mũi tên xuyên qua cựu ra lồng ngực đem hắn đính tại còn chưa hoàn toàn mở ra quan tài bên trên cựu ra cùng tiếu c h â n vỡ t r ă m g dặm sân hạ hắn phản tay nắm chặt hỗn độn mũi tên tùy ý thiên đạo chi lực thiêu đốt lòng bàn tay ngươi cho rằng đây là phong ấn mũi tên lại bị hắn chậm rãi đẩy vào trong quan tài đây là chìa khóa cuối cùng một khối ghép hình. Quan tài khoảng cách gần nhất bảy tên tu sĩ nháy mắt sụp đổ thành pho tượng đồng t h a u duy trì biểu tình kinh hãi ngưng kết tại hư không táng thiên kinh trang bịa trong từ trong quan tài hiện lên kinh thư đúng là dùng r a người may chữ viết t ử ngưng kết huyết l ệ viết diệp trần âm dương hai cánh không bị khống chế triển khai đầu cánh lông vũ tự động chóc ra tại không trung ngưng tụ thành cùng táng thiên kinh giống nhau văn tự h á n chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện kim sắc bàn quay vòng răng chuyển động âm thanh cùng kinh thư lật giấy âm thanh hoàn mỹ phù hợp nguyên lai thiên đạo cùng táng thiên bản đồng u y ê n cựu gia ma thân bắt đầu vỡ vụn huyết nhục hóa thành thanh đồng dịch tích dùng nhập kinh thư sống của hắn khớp xương tiết chóc ra mỗi tiết cốt đầu đều khắc lấy cổ lao t á n g văn nhìn thấy sao còn sót lại đầu lâu lơ lửng tại quan tài phía trên cái gọi là nhân quả bất quá là diệp dung nhi băng tinh trường kiếm đột nhiên xuyên thấu c ử u da mi tâm thân kiếm lại chuyển đến lỗ chống tiếng vọng bị đâm xuyên c ử u da hóa thành thanh đồng chất lòng chảy chân chính ma thân đã tại ba ngoài mời trượng gây dựng lại gây dựng lại sau c ử u da nửa người hóa thành pho tượng đồng t a o khắc nửa người lại là không ngừng mọc thêm hết lục quái vật trò chơi nên thăng cấp cựu gia đưa tay khẽ trọc quan tài xua theo táng thiên kinh rầm rầm lật qua lật lại trong ngàn dặm tất cả tu sĩ đột nhiên cứng gắc bọn hắn bản mệnh pháp bảo phá thể mà ra, tại hư không ngưng tụ thành chín trôi tạo hình g i ữ tận thanh chìa khóa đồng chìa khóa cắm vào quan tài tứ phía nháy mắt chiến trường trung ương dâng lên bảy mươi hai cây thanh đồng trụ mỗi cái trụ bên trên đều bực khí tức khủng bố thượng cổ thần mà thi hải lý chính dương quy khư kiếm k h í đột n h i ê n t h a y đ ổ i p h ư ơ n g h ư ớ n g k h ô n g b ị k h ố n g c h ế đâm về diệp dung nhi h o a n g u đốt giới nghiệp h ỏ a tự phát ngưng tụ thành hỏa lao vây khốn không nôn hòa t ư ợ n g diệp trần thiên đạo bàn quay hiện hiện hiện không nôn hòa thượng cái cổ phật máu xá lợi đột nhiên nổ tung kim sát huyết dịch rót vào dưới chân kim liên thiếu niên tăng nhân chắp tay trước ngực phía sau hiện hiện tám tay minh vương pháp tướng chư đi vô thường chư pháp không ta minh vương pháp tướng bốn cặp cánh tay đồng thời kết tấn phật quang ngưng tụ thành thực thể kinh văn c u ố n quanh thanh đồng trụ bị kinh văn chạm đến thần ma thi hài đột nhiên mở mắt k h ố n g tiên tác ứng thanh ma đức cựu ra lần đầu lộ ra kinh sợ thần sắc con lựa chọc như thế nào nắm giữ n ị c h phật tấn chiến trường tại lúc này triệt để đến cuồng tránh thoát trói buộc thượng cổ thần ma không khác biệt công kích thuật pháp của bọn họ lưu lại hồng hoàng khí t ứ c trong lúc diệp trần thừa cơ đoạt lại thiên đạo bàn quay quyền khống chế âm dương hai cánh lôi cuốn lấy hỗn độn chi khí vọt tới cựu da hai cánh cùng thanh đồng ma thân va chạm sát na toàn bộ hoang cổ chiến trường vang lên lưu ly vỡ vụn thanh n m đám người dưới chân đất khô cằn đột nhiên trở nên trong suốt phía dưới hiện ra kéo dài vô tận thanh đồng rừng đ ị a mỗi khối bi văn đều ghi lại một đoạn bị xuyên tạc lịch sử mà tất cả bi văn l à c còn chỗ đều khác lấy cựu da cùng diệp trần danh tự nguyên lai chúng ta diệp trần con ngươi kịch liệt có vào thiên đạo bàn quay đột nhiên thoát ly trường khống bàn quay trung tâm hiện hiện kim sắc đền qua đem hắn cùng quan tài tại mất đi kinh thư trèo trống sau bắt đầu sụp đổ buộc phát hấp lực đem chọn phiến chiến trường kéo hướng vượt sâu dừng đ ị a chỗ sâu thanh đồng trên mặt đất diệp trần âm dương hai cánh ngay tại từng mảnh b o n g ra từng màng mỗi cái rơi xuống lông v ũ đều hóa thành đen trắng lưu quang tại c i ể u ra quanh thân rệm thành dạng kén lồng giam kiểu ra nửa bên thanh đồng thân thể lại phát ra dễ cận dùng ta táng thiên kinh văn tự vây nước ta diệp trần ngồi quỳ chân tại vỡ vụn thiên đạo bản quay trung ương chín đạo thần quang trị còn ba sợi còn tại tới lui trong con mắt hắn phản chiếu lấy vô số thanh đồng bi văn những cái kia k ắ c lấy hai người danh cựu gia cốt t r ả o xuyên thâu con kén huyết nhục bộ phận bắt đầu sinh trường thanh đồng tị ban những ngày bi văn tại ca hát đầu ngón tay hắn xẹt qua gần nhất bia mặt minh văn đột nhiên sống tới v ậ t mẹo hóa thành xiềng xích c u ố n lấy diệp trần mắt cá chân xiềng xích chạm đến làn da s á t na diệp trần trông thấy hồng hoang thời đại tinh không khi đó thiên đạo bàn quay hoàn chỉnh không thiếu sót một mươi hai mươi chín sáu trăm đạo pháp tắc xiềng xích bên trong có bảy đạo hiện ra quỷ dị màu đồng xanh thân mang huyền bào mình đứng ở tinh cung chính đem bảy đạo xiềng xích xinh xính kéo đức năm đó ngơi chặt đứt thất tinh hóa thành ta táng thiên căn cơ cựu da thanh đồng gương mặt hiện hiện vết dạn lộ ra nội bộ nhảy lên huyết sắc ngôi sao hiện tại nên còn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm âm dương hai cánh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm âm dương hai cánh diệp t r ầ n phía sau xương bả vai đột nhiên nổ tung huyết hoa nguyên bản âm dương hai cánh gốc d ễ bảy cái thanh đồng xiềng xích phá thể mà ra xiềng xích mũi nhọn ngưng tụ tham lam n ổ i giận s i vọng chờ bảy loại tội nghiệp khí t ứ c một chỗ khác kết nối lấy cựu da ngược huyết sắc ngôi sao d ư ơ n g b i a bắt đầu chấn động những cái kia ghi lại hai người gút mắc thanh đồng bia đột một từ mặt đất mọc lên tại không chung ghép thành hình khuyên hình đỡ diệp chân bị thất tội xiềng xích kéo hướng hình đỡ trung ương chín đạo thần quang liên tiếp đ ứ t đoạn thiên đạo bàn quay triệt để vỡ thành kim phấn ca ca diệp dung nhi thanh â m xuyên thấu d ừ n g đ ị a nàng cánh tay trái đã hoàn toàn băng tinh hóa đầu ngón tay bắn ra cực hàn khí kình lại tại trạm đến hình đỡ lúc hóa thành tầm bộ thanh đồng cam lộ nữ đế pháp tướng mi tâm đế văn hoàn toàn vỡ vụn chảy ra mang theo vụn băng kim huyết cựu gia đưa tay h ư nắm diệp dung nhi quanh thân đột nhiên hiện hiện bảy mặt thanh đồng kính trong kính chiếu g a nàng đời luôn đời luân hồi hình tượng mỗi thế đều bởi thế đều bởi vì hộ huynh mà chết như b n g tinh mà ch đ ờ i này nên đổi lấy ngươi cả thay n g ư ơ i chết hình trên kệ diệp trần đột nhiên mở ra hai con ngươi nguyên bản hắc b ạ c h phân minh âm dương hai cánh mảnh vỡ giờ phút này ngay tại thất tội xiềng xích ở giữa gây dựng lại tân sinh cánh chim cánh trái đen nhánh như vĩnh dạng lại lưu chuyển lên thánh khiết n g â n văn cánh p h ả i trắng loá như liệt nhật nội bộ quần q u ậ n lấy hỗn độn h ắ c triều thì ra là thế diệp trần nhốn máu khỏe môi giơ lên đường cong âm dương xưa nay không là đối lập sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên dán ra hình trên kệ thanh đồng xiềng xích đứng thanh nổ tung phiêu tán kim phấn một lần nữa ngưng tụ tại thiên đạo bả bảy cái tội nghiệt xiềng xích c u ố n n g ư ợ c mà q u a y về lại tại c h ạ m đến âm dương hai cánh lúc dùng thành khói xanh diệp chân đạp trên bi văn lên không mỗi một bước dẫm xuống đều có thanh đồng địa hóa thành bờ miệng những cái kia vỡ nát bi văn bên trong bay ra vô số điểm sáng đúng là lịch đại thiên đạo chi chủ bị lãng quên tên thật trời không phải đạo tàng không phải cuối cùng diệp chân hai cánh vẩy xuống quang ám c h i vũ tại thanh đồng mặt đất khắc r a tiên thiên, thiên bắt quái kiểu ra nửa người thanh đồng bắt đầu giãn nước lộ ra nội bộ lít nha lít nhít nhân quả dây đỏ ngươi vây ở tự chói kén bên trong quá lâu kiểu ra đột nhiên sẽ rách bộ ngực của mình t ú n ra huyết sắc ng mảnh vỡ ngôi sao hóa thành chín đầu huyết long nhào về phía diệp trần mắt rồng bên trong nhảy nhót lấy thất tội chi hỏa diệp trần không tránh không nhẽ tùy ý huyết long xuyên qua thân thể âm dương hai cánh lại thừa cơ bao trùm cựu da toàn thân bị quang ám chi rực bao phủ cựu da phát ra không phải người kêu thảm h á n thanh đồng thân thể cởi hồi máu thịt bộc lộ ra nơi ngực nhảy lên thanh đồng t r ồ i non kia là đời thứ nhất t á n g thiên tôn giả bản nguyên diệp trần đầu ngón tay chạm đến t r ồ i non hồng hoang thời đại ký ức mãnh liệt mà vào vô số thiên đạo chi chủ trong tinh không săn bắn thanh đồng đại thụ tay mình cầm thiên đạo bản quay chặt đứ rơi xuống trạc cây trong hư không m ọ c dễ mọc ra treo tàng thiên kinh trái cây nguyên lai ngươi là ta chém xuống hát ta diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên t ă n gọn đem toàn bộ rừng bia đặt vào cánh chim phía dưới chín đạo thần quang từ cánh sương bắn ra tại không trung sen lẫn thành tre khuất bầu trời thái cực đồ cựu ra tại thái cực đồ bên trong quận mình thành đ o ạ n thanh đồng cùng huyết nhục không ngừng bóc ra gây dựng lại khi thái cực đồ co vào thành quang cầu lúc nội bộ truyền gia hắn cuối cùng gào thét ngươi cho rằng thắng chính là thiên đạo bất quá là đổi người ngồi tù quang cầu nổ tung nháy mắt diệp dung nhi băng tinh cánh tay trá đem cuối cùng nữ đế bản nguyên ngưng tụ thành băng tiễn bắn về phía q u a n cầu lý chính dương quy khư kiếm khí cùng hoàng ngô đốt giới n g h i ệ p hỏa đồng thời đổi tới ba có lực lượng chô gia o hội kiểu gia bản nguyên bị buộc ra ngoài thân thể thiếu niên tăng nhân đạp trên vỡ vụn phật châu đi tới tám tay minh vương pháp tướng kết xuất n h ế t b à n phật tấn khi phật tấn bao phủ thanh đồng t r ố i nó lúc tất cả mọi người nghe thấy thanh thúy cắt đoạn âm thanh kia là nhân quả cúng rốn bị chém đứt tiếng vang diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên thu nạp đem mọi người hộ ở trong đó toàn bộ thanh đồng rừng bia bắt đầu sụ đổ vô số bi văn bay về phía cánh mảng hình thành phòng hộ tại tận thế chấn động bên trong, hiện ra cùng mình hoàn toàn giống nhau khuôn mặt diệp dung nhi đầu ngón tay chạm đến không khí ngưng kết thành băng tinh mạng nghệ t ơ n h ệ n kéo dài chỗ cựu gia lưu lại thanh đồng mảnh vụn phát ra tinh m i ệ n g tiếng bạo liệt mắt phải của nàng đã hoàn toàn hóa thành băng l à m tinh thể phân nửa bên trái thân thể bỏ đầy s ư ơ n g văn mỗi đạo đường vân đều chiếu đến nữ đế truyền thừa cổ lão minh văn ca thay ta xem một chút kỷ nguyên mới nàng cười nhẹ bước ra một bước dưới chân tràn r a băng liên nháy mắt lan tràn ngàn dặm bị băng tinh bao trùm thanh đồng rừng địa phát ra dê dị bi văn bên trong huyết sắt chữ viết tại cực hàn bên trong khởi thành tá Chắc、cây h c c bên trên treo táng thiên kinh trang từng mảnh lật qua lật lại diệp trần âm dương hai cánh vừa muốn triển khai lại bị diệp dung nhi đưa tay ngưng ra tường băng ngăn trở đây là ta chiến trường tường băng mặt ngoài hiện hiện kim sắc đê văn đúng là nữ đế bản nguyên đang t i ê u đốt đại thụ sởi dễ đâm vào băng nguyên thanh đồng cảnh có chỗ không gian lưu lại vĩnh cựu đông lạnh ấn diệp dung nhi lọn tóc dơ lên tuyết mịn phong bạo sau lưng hiện hiện h i m ư ơ i hai vị băng tinh nữ đế pháp tướng ngàn dặm băng nguyên đột nhân dân lên hình lăng trụ trạm băng sơn đem đại thụ tù tại trung ương vĩnh tịch nàng chắp tay trước ngực m ư ơ i hai phương pháp giống nh b cựu n gia tué phượng, bèo, cấm, dần dần gào thét từ thụ tâm chuyên gia thân cây vết nước chỗ phun ra sôi trào máu đen máu đen rơi xuống đất tức cháy lại ở trên băng nguyên đốt ra búp hơi nóng lỗ thủng diệp dung nhi mi tâm đế văn đột nhiên vỡ ra băng tinh cánh tay trái vỡ vụn thành từng mảnh lại dùng tàn chi tại hư không gạch ra huyền ảo quỹ tích cực bên quý thư nàng ngâm khẽ trúng nôn vỡ vụn băng tinh lơ lửng thành vòng bị băng vòng bao phủ đại thụ đột nhiên đương im ngay cả lật qua lật lại trải qua trang đều dừng lại tại nào đó một tấm diệp t r ầ n âm dương hai cánh kịch liệt rung động hắn trông thấy mọi m ộ i hồn phách chính hóa thành màu băng lam s ợ i tơ vậy lấy đông kết thời không lồng giam đại thụ nội bộ truyền gia lưu ly li vỡ vụ n âm thanh kiểu ra một nửa thân thể phá cây mà ra thanh đồng trên da che kín băng liệt văn chỉ là nguy đế hắn đưa tay c h ụ t vào diệp dung nhi ế t hầu đầu ngón tay lại giữa đường ngưng già xương hoa diệp dung nhi còn sót lại mắt phải chạy xuống băng nước mắt giọt nước mắt rơi xuống đất máy mắt toàn bộ băng nguyên bắt đầu n ị c h kim đồng hồ xoay tròn đây là nữ đế trung m hắn trông thấy băng tinh bên trong chiếu ra thượng cổ hình tượng mười hai vị nữ đế người thừa kế đều tại băng phong bên trong v ỡ lạc mỗi pho tượng đá mi tâm đều có đồng dạng vỡ vụ n đế văn diệp trần âm dương hai cánh không nhận khống địa nhất lên phong bạo cánh trái hắc cám thôn vệ lấy băng nguyên hạt khí cánh phải quang minh lại tại tu bộ diệp dung nhi tán loạn hôn p h á c h cựu gia bắt lấy cái này trước mắt sơ hở thanh đồng đại thụ tàn cây đột nhiên dài ra bộ dễ c u ố n lấy diệp trần hai cánh hướng hai bên sẽ rách ngươi cứu không được bất luận kẻ nào cựu gia đầu ngón tay cắm vào mình lồng n ự c tuân a nhảy lên thanh đồng trái tim đặt tại trên mặt băng trái tim bên trong trong vực sâu leo ra mười hai c ô cùng diệp dung nhi dung mạo giống nhau băng thi mỗi bộ băng thi cái c h á n đều khắc lấy t á g chữ tay cầm xương kiếm đâm hướng bản thể diệp dung nhi khét cười một tiếng chủ động vọt tới gần nhất băng kiếm mũi kiếm xuyên thấu lồng ngực s á t na tất cả băng thi đồng thời cứng ngắc nàng nhuốm máu phải tay nắm chặt lưới kiếm băng lam hồn phách thuận thân kiếm ngực dòng trong chấp mắt mười hai băng thi đều vỡ vụn hóa thành tinh thuần h à n khí tràn vào n à n g tản khu nguyên lai、like、đây chính là số mệnh nàng không trọn vẹn cánh tay trái một lần nữa ngưng ra băng tinh lòng bàn tay nâng lên một tâm sen hiện hiện vi hình quan tài đồng nắp quan tài mở ra khe hở bên trong tràn ra độ không tuyệt đối xương trắng chương năm trăm bốn mươi sáu đốt giới nghiệp hỏa chương năm trăm bốn mươi sáu đốt giới nghiệp hỏa cựu gia lần đầu lộ ra sợ hai t h ầ n sắc thanh đồng thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng diệp dung nhi đã ném ra băng liên cánh sen triển khai lúc hiện lộ ra nội bộ nhảy lên nữ đế bản nguyên kia là khỏa bị vạn năm huyền băng bao khỏa kim sắc trái tim băng liên chạm đến thanh đồng đại thụ n h á n mắt thời không phản phất bị đẻ xuống tạm dừng hóa diệp trần trông thấy mội mội quay đầu hướng hắn làm tinh mang tinh mang những nơi đi qua đại thụ từ ngọn cây bắt đầu kết tinh cựu ra một nửa thân thể bị phong nhập ngàn năm huyền băng ngay cả trong con mắt nhảy lên tà hỏa đều ngưng kết thành băng hòa không ba diệp chân gào thét chấn vỡ bách lý băng tầng âm dương hai cánh không nhận khống địa c u ố n lên hỗn độn phong bạo đem băng phong đại thụ rào thành bụi phấn nhưng ở trung tâm phong bạo hắn tiếp được rơi xuống băng liên tâm sen lẳng lặng nằm diệp dung nhi cuối cùng bản nguyên băng tinh tinh thể bên trong phong tồn lấy nàng vỡ vụn lún đồng tiền thiếu niên tăng nhân phật châu xuyên đột nhiên n ư ớ gãy bồ đề tử rơi vào mặt băng ném ra hố sâu đáy hố hiện hiện huyết sắc phạt văn Đột n hắn i ngồi âm dương hai cánh nhiễm lên một băng lam đường vân cánh trái trong bóng tối xuất hiện tuyết bay cánh phải quang minh bên trong ngưng kết xương hoa thiên đạo b à n quay hư ảnh ở sau lưng hiện hiện vòng răng ở giữa kẹp lấy n h ỏ vụn băng tinh đủ hắn đưa tay sờ nhẹ ngay tại sụp đổ băng nguyên ngàn vạn băng lăng treo ngược mà lên tại hư không chấp vá thành diệp dung nhi thân hình băng tinh nữ đế hư ảnh đối với hắn gật đầu mỉm cười sau đó hóa thành lưu quan dốc vào quy khư k i ế m khí lý chính dương kiếm mang tăng vọt càng đem thanh đồng rừng bia cuối cùng căn cơ triệt để chặt đứt cựu gia bị phong tại huyền băng bên trong tàn khu đột nhiên mở mắt trong con mắt nhảy nhót lấy táng thiên kinh văn kim quang nhưng diệ trần băng tính cả nội bộ phong ấn tri vật tại tiếng vang bên trong vỡ thành mỗi một hạt băng đủi đều chiếu đến diệp dung nhi khi còn sống hình tượng tại hư không hạ lên một trận lóng ánh tinh vũ hoàng ngu c o n n g ư ờ i giấy lên hai đoá kim diễm lọn tóc bay xuống hỏa tinh tại hư không ngưng tụ thành màu đỏ sen văn hắn đ ệ lại bị thanh đồng sởi d ễ xuyên qua vai phải lòng bàn tay tuân ra không phải máu tươi mà là sôi trào dung nham thánh hồn làm dẫn n g h i ệ p hỏa phần thiên hắn gào thét chấn vỡ quanh thân băng tinh dưới chân đất khô cằn nháy m ắ t hóa thành lăn lộn dung nham biển cựu ra thanh đồng tàn khu tại dung nham bên trong chìm đổi mỗi mảnh vụn đều chiếu ra hoàng ngu thiêu đốt hôn h ạ o nhiên chính khí hóa thành ba kiếm ảnh đâm vào nàng quanh thân đại huyệt đây không phải công kích mà chỉ dùng kiếm khí vì nàng cấu trúc tạm thời kinh mạch thiếu niên tăng nhân ném ra phật châu xuyên tại không trung giải thể một trăm linh tám khỏa xá lợi khảm vào dung nham biển hình thành c h ấ n áp phản vệ phản bằng trận đồ hoàng thí chủ tiếp được t u y ế n nhân quả không nói gì hai tay kết xuất nghịch phật tấn dung nham bên trong dâng lên bảy đầu c u ố n quanh lấy thanh đồng vết dỉ dây đỏ hoàng ngu đốt giới nghiệp hỏa thuận dây đỏ lan tràn hỏa diễm những nơi đi qua đám người trông thấy cựu gia muôn đời luân hồi hình bóng đời thứ nhất quét tâm hắn chính là thụ nghiệp tân sư đời thứ hai là kết t mỗi một thế kẻ phản bội khuôn mặt đều dần dần cùng diệp trần trung điệp diệp trần băng rực đột nhiên bị kín huyết vụ những cái kia bị đốt giới nghiệp hỏa bước ra nhân quả hình tượng lại hắn cánh m à n g bên trên khắp r a thanh đồng kinh văn hắn ý đổ vũ cánh t ị n h h ó a ô huế lại phát hiện cánh trái đã bị nhuộn thành đỏ sậm nữ đế bản nguyên ngưng tụ thành băng liên tại mi tâm phát ra thấu xương hàn ý tiếp tục đốt lý chính dương kiếm chỉ đã thấy b ạ c h c ố t ba ngàn kiếm khí tạo thành kinh lạc mới bắt đầu băng liệt muốn đốt sạch tất cả luân hồi nhân quả hoa ngu thất khiếu phun da kim diễm tóc tại trong lửa hóa thành cho tàn da của hắn hiện hiện cổ láo hòa、văn. phía sau triển khai từ một mươi hai mươi chín sáu trăm n ó i hỏa vũ tạo thành cánh lớn dung n h a n biển đột nhiên đ ứ n g im tiếp theo cuốn ngược thành hỏa trụ phóng lên tận trời tại không trung ngưng tụ thành cựu trọng hỏa d i ễ m b à n quay cựu trọng nghĩa c ư ớ c mở hắn s o n g trưởng nâng lên b à n quay đánh tới hướng cựu gia tàn khu đệ nhất trọng hỏa luân nghiền nát thanh đồng r a lộ ra nội bộ nhảy lên táng tiên kinh văn đệ nhị trọng hỏa luân nóng chạy huyết sắc ngôi sao tinh hoạch bên trong truyền r a trăm vạn đoan hồn kêu r ê n khi đệ tam trọng hỏa luân rơi xuống l ú toàn bộ thanh đồng rừng bia b ắ t đầu vào mẹo bi văn bên trong lịch sử ghi chép bị sử chất lỏng chạm đến hỏa luân n g a y mắt hoàng ngu thánh hồn chi hỏa đột nhiên nhiễm lên xanh đậm ngọn lửa bừng bừng cẩn thận huế khí phản vệ diệp c h â n băng rực cuốn lên cương phong đã thấy hoàng ngu chủ động đón lấy ngọn lửa bừng bừng tùy ý ô h ế thẩm thấu hỏa vũ đây mới là chân chính đốt giới nghiệp hỏa hắn tại liệt diễm bên trong cười to bị ăn mòn hỏa vũ một lần nữa sinh trường tân sinh lông vũ biên giới nhảy nhót lấy tỉnh hóa hết thể tái n h ậ n hỏa diễm đệ tứ trọng hỏa luôn ép hạ lúc k i u gia thanh đồng thân thể rốt cục xuất hiện vết rách khe hở bên trong tô hoàng ngư hỏa diễm cánh lớn đống nhiên đảm đạm mười hai vạn hỏa vũ một nửa hóa thành cho bụi cựu gia bắt lấy cái này trước mắt sơ hở tàn khu bên trong bắn ra bảy cái thanh đồng xiềng xích xiềng xích cuối cùng bực lấy phiên bản thu nhỏ t á n g thiên quan tài hoàng ngư diệp trần băng dực tăng v ọ n lại tại trạm đến thanh đồng xiềng xích lúc bị kinh văn giam cầm thiên quân thời điểm nguy kịch thiếu niên tăng nhân kéo đ ứ t c ẩ n cổ phật máu xá lợi xuyên chín quả xá lợi tinh chuẩn khảm vào quan tài khẽ hở phật quan cùng tàng thiên kinh văn va chạm bên trong hoàng ngư còn xuất lại hỏa dực đột nhiên thu nạp đốt lửa kén nội bộ chuyển gia hồng đ á m người trông thấy hoàng ngu lấy thân là bức đèn nghiệp hỏa vì dầu thắp đem bảy cô quan tài d u n g thành thanh đồng diện tích thân thể của hắn đã hiện hơi mở trạng đầu ngón tay lại ngưng ra cuối cùng một đạo h ỏ a văn lý chính dương tiếp kiếm đốt giới nghiệp hỏa tinh hoa ngưng tụ thành màu đỏ kiếm ảnh xuyên thấu lý chính dương lồng ngực hắn phun ra máu tươi tại trong lửa khí hóa quy khư kiếm khí lại tăng vọt gấp m ộ ư ơ i kiếm khí lôi cuốn lấy nghiệp h ỏ a tri lực hóa thành xích kim cự long xuyên qua cựu g a mi tâm bị đâm xuyên miệm vết thương nhân quả dây đỏ giống như rắn độc thoát ra lại tại trạm đến nghiệp hỏa lúc hóa thành cho bụi cựu gia tàn khu bắt đầu sụp đổ thanh đồng r a bong ra từng mảng sau lộ ra nội bộ nhảy lên hỗn độn hạch tâm diệp trần băng rực thừa cơ vẩy xuống huyền băng c h i vũ lại tại trạm đến hạch tâm lúc dẫn phát kịch liệt bạo t ạ n sóng sung kích bên trong hoàng n g u tàn hồn như nến tàn trong gió cuối cùng nhìn lý chính dương huy kiếm thân ảnh hóa thành n g à n vạn h ỏ a tinh dung nhập thanh đồng rừng bia lấy lửa vì bịa chấn ngươi và thế thanh âm của hắn tại dung nham trong biển quanh quẩn xôi trào nham sóng đột nhiên ngưng kết thành màu đỏ tinh trụ mỗi cái tinh trụ đều khắc lấy phần thiên chu văn đều khắc lấy phần thiên chu văn lộ ra phía sau lưng n h ế t b à n phật tấn hắn xếp bằng ở tinh trụ ở giữa phật tấn quang mang cùng phần thiên chú văn hóa lẫn diệp thí chủ nên chém đoạn cuối cùng một đạo nhân quả diệp c h â n băng rực đã khôi phục tinh khiết đầu cánh lại thêm ra bảy viên tiêu đốt l n g vũ hắn đưa tay s ờ nhẹ lý chính dương trong tay nghiệp hòa kiếm nữ đế bản nguyên cùng đốt giới nghiệp hòa tại thân kiếm giao hòa n ư ơ n g tụ thành một đạo quấn quanh lấy băng diễm hỗn độn kiếm khí khi kiếm khí đâm vào hỗn độn hạch tâm lúc toàn bộ hoang cổ chiến trường vang lên lưu ly vỡ vụn thanh thúy thanh vang mỗi giọt máu đều tại đất khô c ằ n bên trên đốt da màu xanh của khói hoàng ngu tiêu tan chức ngưng nhập thân kiếm nghiệp hỏa ngay tại p h ả n vệ chỗ trôi kiếm thao thiết thôn khẩu cắn thùng hắn lòng bàn tay ám kim huyết dịch thuận kiếm tích vết c h ạ y vẽ ra thiên địa đồng bi bốn cái cổ truyện q u y khư không phải cuối cùng kiếm khí trường tồn hắn cắn chót lơi phun ra bản mệnh tinh huyết trong huyết vụ hiện ra t á c hạ học c u n g vạn cuốn điện tàng hư ảnh tiếng lật sách bên trong h ạ n nhên chính khí hóa thành thực chất huyền hoàng chi khí quấn quanh thân kiếm cùng nghiệp hỏa giao hòa thành xanh đỏa thành xanh đỏa nhau hỗn đ bi văn rơi xuống đất tức hóa hình vì cầm qua thần ma những n à y thượng cổ chiến hồn c á i c h á n khắc lấy t á g chữ trong hốc mắt nhảy nhót lấy cùng cựu gia đồng nguyên thanh đồng t à hỏa vạn táng chiến trận cựu gia thanh âm từ mỗi tôn chiến hồn trong miệng chuyền ra tiếng gầm gấp thành cựu trọng chiến qua huy động lúc không gian bị cày ra sâu đủ thấy xương khe ránh hoang cổ chiến trường thiên địa pháp tắc bắt đầu v ặ n vào nghiêng diệp trần băng rực nhấc lên bão tuyết đầu cánh bảy viên hỏa vũ lại nở rộ hồng liên băng hỏa sen lẫn cương phong xoắn nát hàng phía trước chiến hồn vỡ vụn thanh đồng tàn phiến lại tại không trung gây dựng lại hoa thành c không ngôn hòa thượng tám tay minh vương pháp tướng kết xuất vạn chữ phật ấ n phật quan g lại như châu đất xuống biển bị ma long t h vỡ vệ lý chính dương đạp trên vỡ vụn điện tàng hư ảnh vọt lên quy khư kiếm khí tại sau lưng lôi ra ba ngàn trượng q u a n g ngân khi mũi kiếm đâm vào ma long mi tâm lúc thao thiết thôn khẩu đột nhiên sống tới mở ra miệng lớn càng đem toàn bộ ma long nuốt vào t h â n kiếm kiếm tích hiện ra dãy r ù a long văn kiếm cương tăng vọt gấp mười lễ băng n h ạ t p h ô i khi lấy kiếm chính hắn xoay người chém ra vòng tròn xanh đỏ kiếm quang như nguyệt luân quét ngang chiến trường bị chém trúng chiến hồn dừng lại sắt na thể nội đột nhiên t mảnh vụn chưa kịp rơi xuống đất liền bị n g h i ệ p hỏa đốt thành khói xanh cựu g i a hỗn độn hạch tâm vỡ ra dựng t h n g đồng chỗ sâu trong con ngươi hiện hiện kim sắc quan tài h ư ảnh nắp quan tài mở ra khe hở bên trong rối r a tái nhợt cánh tay đầu ngón tay điểm nhẹ chỗ tất cả khói xanh một lần nữa ngưng tụ hóa thành người khoác táng thiên kinh văn thanh đồng tự nhân cự nhân trong lồng ngực nhảy lên lý chính dương h ư ảnh mỗi để tâm nhảy đều dẫn phát bản thể hắn nôn ra máu diệp trần băng dựng đột nhiên khép lại cánh xương ở giữa băng a ba trăm sáu mươi nói băng tinh kiếm khí kết thành tuần thiên tâm sen bắn ra c u ố n quanh nhân quả dây đỏ bằng liền khóa lại cự nhân tứ chi khớp nối ngay tại lúc này thiếu niên tăng nhân ném ra đốt hết phật trâu xá lợi cho tàn tại không trung ngưng tụ thành à, chữ a p h ạ m ấ n lý chính dương quy khư kiếm khí xuyên tấu h p h ạ m ấ n thân kiếm hiện tám mươi bốn nói vi hình phật kinh khi mũi kiếm chạm đến cự nhân mi tâm lúc toàn bộ chiến trường thanh đồng bi văn đồng thời phát ra riêng dị cựu g i a hỗn độn hạch tâm đột nhiên sụp đổ thành lỗ đen khủng bố hấp lực đem kiếm khí quấn n ư ợ c lý chính dương cầm kiếm cánh tay phải huyết nhục bóc da lộ ra kim ngọc kiếm cốt hắn giật mình trông thấy hoàng ngu tại h ỏ a diễm bên trong quay đầu mỉm cười bàn tay trái đột nhiên c h ụ t về phía tim lấy tâm bị vỏ trái tim nổ tung trong huyết vụ nhảy ra xích kim kiếm hồn cùng quy khư kiếm khí hợp hai là một mũi kiếm nở rộ quang mang khiến lỗ đen xuất hiện vết rách kiểu ra gào thét lôi cuốn lấy táng thiên kinh văn phun ra ngoài chỉ là phạm nhân kiếm quang bao phủ thiên địa s á t na lý chính dương nghe thấy tắc hạ học c u n g chung sớm hắn nhìn thấy tắc hạ học công chung sớm hắn h ì n thấy hoàng ngu ở trong biển lửa đưa tới hồ lô diệu nhìn thấy diệp trần băng dực bên trên lớp lòe nữ đế lệ quang khi quan g mang tiêu tán lúc thân thể của hắn đã hóa thành cầm kiếm thạch điêu mũi kiếm thật sâu cắm vào hỗn độn hạch tâm thanh đồng rừng bia bắt đầu sụp đổ mỗi khối bi văn đều chảy ra kim sắc huyết dịch cựu gia tàn âm tại hư không quanh quẩn ngươi cho rằng chạm chính là ta nhìn xem d ư ớ i kiếm là ai thạch điêu mũi kiếm xuyên qua hỗn độn hạch tâm bên trong chậm dãi hiện ra diệp trần khuôn mặt không nói gì tăng bảo tại cương phong bên trong bay phất phối hắn nhìn trăm chú lý chính dương thạch điêu giới kiếm phong diệp trần khuôn mặt cần cổ phật máu xá lợi đột nhiên vỡ thành hai mảnh xáo xá lợi đầu ngón tay hắn giấy lên lưu ly tịnh hỏa ánh l ử a chiếu sáng thạch điêu cái bệ nơi đó khắc lấy lít nha lít nhít luân hồi khế ước ký hiệp ước song phương rõ ràng là diệp trần cùng cựu ra vơ tay thiếu niên tăng nhân đột nhiên cất tiếng cười to trong tiếng cười mang theo ba phần bị thương tốt một cái tương hỗ là nhân quả mộ bù dịm diệp trần băng d ự c không nhận khống địa thu nạp cánh xương ở giữa ngưng kết ra thanh đồng xiềng xích hắn ý đổ tới gần thạch điêu lại bị tỏa liên t ú n hướng trong hư không hết sắc vòng xoáy vòng xoáy chỗ sâu hiện hiện thiên đạo bản quay hư ảnh không nói gì sẽ mở n g ư ợ c ra thịt đem phật máu xá lợi theo nhập trái tim máu của hắn n g á y mắt hóa thành kim sắc phía sau hiện hiện thiên thủ phật đà pháp tướng mỗi bàn tay đều cầm khác biệt nhân quả dây đỏ phật đà m i tâm dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra đồng quang xuyên thấu lý chính dương thạch điêu soi sáng ra dưới kiếm phong dây dưa âm dương song ngư cựu gia cùng tiếu từ song ngư đổ bên trong chuyên gia nhỏ con lựa chọc ngươi cũng biết phá cục chi pháp huyết s ắ c vòng xoáy bên trong dôi ra thanh đồng c ự trưởng lòng bàn tay đường vân đúng là phiên bản thu nhỏ hoàng cổ chiến trường địa đồ cự trưởng chụt t ư ở n g chụt vào phật đà pháp tướng lúc, thiên thủ đồng thời kết ấn, phật âm thanh ngưng tụ thành thực thể Kinh Văn diệp trần băng rực đột nhiên nổ nát vụn mảnh vỡ tại không trung ngưng tụ thành một mươi hai chuôi băng tinh t r ư ờ n g kiếm hắn nắm chặt trôi kiếm nháy mắt nhìn thấy mình mỗi một thế chém giết k i ể u ra hình tượng mũi kiếm xuyên thấu vĩnh viễn là cùng một bộ thân thể mà trong vũng máu phản chiếu thủy t r u n g là mặt mình nguyên lai ta chính là hắn băng tinh t r ư ờ n g kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng đâm về phía mình mỹ tâm thiên quân thời điểm nguy kịch thạch đ i ê u bên trong lý chính dương kiếm hồn toé ra xích quang hoàng ngô nghiệp hỏa hư ảnh trên thân kiếm hiện hiện lao đại nhìn xem luân hồi khế ướt là khoản diệp trần con người co vào thành to bằng mũ những cái kia luân hồi khế ước đường vân chỗ sâu ẩn dấu so sợi tóc còn mảnh băng tinh vết khắc là diệp dung nhi lấy nữ đế bản nguyên xuyên tạc cần ký băng tinh châm cải tóc đột nhiên từ vòng xoáy b ắ n ra c h â m gai nhọn phá đầu ngón tay hắn mang ra kim huyết tại không trung vẽ ra chân chính khế ước đồ văn kiểu ra muôn đời luân hồi đều từ diệp trần c h é m giết mà mỗi chạm một lần thiên đạo bản quay liền nhiều một vết n ư ớ c không nói gì phật đ ạ pháp tướng đột nhiên vỡ vụn thiên thủ hóa thành kim sắc mưa to về xuống h ạ tại trong mưa kết xuất cái cuối cùng phật tấn ngự phật máu xá lợi triệt để vỡ nát hôm nay lão kim s ắ c huyết dịch nịch chạy thành sông bao lấy thanh đồng c ự t r ư ờ n g ngược dòng du lịch mà lên thẳng đến huyết sắc vòng xoáy đầu mườn diệp trần mười hai trôi băng kiếm đồng thời rung động thân kiếm hiện hiện nữ đê truyền thừa trung mạt cầm chú hắn đạp trên kim huyết t r ư ờ n g h à nghịch sông băng kiếm tại sau lưng kéo ra ngân hà quy tích khi mũi kiếm chạm đến vòng xoáy hạch tâm lúc i ể u gia thanh đồng thân thể ẩm v a n g nổ tung lộ ra nội bộ nhảy lên thiên đạo bàn quay tàn phiến những cái kia tàn phiến đang cùng diệp trần hồn phách cộng minh n i bản không nói gì gào thép vang tận mây xanh thiếu niên tăng người nục thân hóa phật tấn đẻ xuống nháy mắt lý chính dương thạch đ i ê u tóe ra xích kim quang hoa uy khư kiếm khí lôi cuốn lấy đốt giới nghiêm h ỏ a đem luân hồi khế ước đốt thành cho bụi chương 548. t ố n hỗn độn mũi tên chương 548. t ố n hỗn độn mũi tên cựu gia tàn khu tại phật tấn bên trong giấy ruộng thanh đồng r a bong ra từng m ả n g sau đúng là tinh khiết thiên đạo bản nguyên diệp trần băng kiếm đâm nhập bản nguyên hạch t â m lúc nghe thấy thanh âm quen thuộc kk bản nguyên bên trong hiện hiện diệp dung nhi vỡ vụ nốt phách nàng đầu ngón tay điểm nhẹ thiên đạo bản quay tàn phiến đột nhiên hợp lại như mới khi phật tấn hoàn tất cả thanh đồng bi văn đằng không mà lên tại hư không ghép thành to lớn mồ bù dịm vòng thể bị nghiệp hỏa đốt cháy bộ vị bắt đầu đứt gãy nhân quả dây xích vỡ vụn lúc o a n mang chiếu sáng ngôi cái người tham chiến đáy mắt nước mắt diệp trần con ngươi chia ra thành em dương s o n g đồng mắt t r á i nhảy nhót lấy đốt giới nghiệp hỏa tái nhợt diễm tâm mắt phải ngưng kết cựu hữu huyền băng độ không tuyệt đối hắn túc hạ mỗi bước đều tràn ra băng hỏa đại sen tâm sen lơ lửng lý chính dương vỡ vụn t i ế n hồn mạnh vỡ phật máu xá lợi kim p ấ n tại cánh sen ở giữa lưu truyền thiên đạo bàn quay tại sau lưng của hắn gây dựng lại, bàn quay chuyển động tiếng oanh minh bên trong hoang cổ chiến trường bắt đầu sụp đổ thanh đồng rừng bia hóa thành lưu xa rơi vào hư không khé hở cựu gia thiên đạo bản nguyên lơ lửng tại bàn quay trung tâm mặt ngoài hiện ra diệp dung nhi băng phong hư ảnh lấy đạo làm cung lấy cốc vì dây cung diệp trần hai tay cơ bắp từng khúc băng liệt kim ngọc x ư ơ n g cốt tự động hợp lại thành cự cung hình dáng cánh cung quấn quanh lấy nữ đế bản nguyên băng tinh x i ê n g xích dây cung thì là hoàng ngu tiêu tán chức ngưng tụ thành nghiệp họa dây đỏ khi đầu ngón tay hắn chạm đến dây cung lúc toàn bộ chiến trường lực lượng pháp tắc bắt đầu sụp đổ thành ngũi t t i n dây cung h nội ra cũng t đã kéo đến trăng trọn lý chính dương kiếm hồn mảnh vỡ tại đầu mũi tên xoay tròn nâng tụ thành quấn quanh phản vằn xoắn úc đầu mũi tên kia liền tán tận chư thiên cựu gia tinh hạch đột nhiên tăng vọt thôn vệ lấy sụp đổ chiến trường năng lượng diệp dung nhi băng phong hư ảnh tại tinh hạch o mặt ngoài dãy r u ộ n đầu ngón tay của nàng lộ ra tinh hạch o tại hư không gạch g i a nghịch chuyển đế văn băng tinh xiềng xích đột nhiên nắm chặt đem tinh hạch o cố định tại bàn quay trung ương không nói gì tiêu tán chỗ phật máu đột nhiên sôi trào ngưng tụ thành thiếu niên tăng nhân hư ảnh nắm chặt đôi tên thí chủ nên kết thúc phật máu thuận t i ệ n thân lan tràn tại cán tên in dấu xuống nghiết bàn phản văn diệp trần buông tay sát na hắn trông thấy cựu gia đấy mắt hiện lên thoải mái y cười hôn đột mũi tên rời dây cùng n g y mắt thời không lâm vào quỷ dị ngưng trệ tiến thân đầu mũi tên xoay tròn quy khư kiếm khí xé mở nhân quả sương mù cựu gia tinh hạch chủ động đón lấy mũi tên mặt ngoài hiện ra tầng tầng lớp lớp thanh đồng bi văn phòng ngự đầu mũi tên chạm đến tinh hạch s á t na tất cả thanh đồng bi văn đột nhiên có n g ư ợ c bi văn bên trong ghi chép hư giả lịch sử bắt đầu bản thân xuyên tạc cựu gia muôn đời luân hồi hình tượng bị dần dần tẩy khi mũi tên xuyên qua tinh hạch lúc diệp trần nghe thấy chư thiên vạn giới dễ gì vô số tiểu thế giới tại nhân quả liên đức gãy g ợ sóng bên trong sụp đổ tinh hạch mảnh vỡ bắn tung tại chỗ hiện ra mười hai mươi chín sáu trăm cái diệp tr mỗi cái kính tượng đều tại diễn dịch kết cục khác biệt có lúc là diệp trần hóa thành thanh đồng thôn vệ cửu gia có lúc là cửu gia tay cầm thiên đạo bàn quay chân sát diệp trần hỗn độn núi tên đột nhiên chia ra thành nước vạn lưu quang đồng thời xuyên qua tất cả kính tượng chân chính cửu gia tại kính tượng vỡ vụn lúc hiện lộ chân dung hắn nửa trái thân là ó n g ánh sáng long lanh thiên đạo kết tình nửa phải thân là b ò đầy táng thiên kinh văn thanh đồng mà thân hiện tại đã biết rõ sao đầu ngón tay của hắn sờ nhẹ mũi tên người ta đều là mũi tên ầ m vang nổ tung toáy ra hỗn độn chi quăng nuốt hết và vật diệp trần tại cường quang bên trong trông thấy đời thứ nhất thiên đạo c h i chủ chặt đứt thất tình x i ế n g xích bị bóc ra ác nghiệm rơi vào quy khư nhìn thấy mình muôn đời trong luân hồi không ngừng lặp lại lựa chọn trông thấy diệp dung nhi tại băng phong trước xuyên tạc khế ước đầu ngón tay run rẩy khi quan g mang tiêu tán lúc cựu gia tàn khu đã hóa thành thanh đồng đại thụ chặt cây bên trên treo ngay tại phong hóa táng thiên kinh trang đại thụ gốc d ễ c u ố n quanh lấy lý chính dương thạch đ i ê u quy khư kiếm khí từ pho tượng trong mắt lộ ra đem cuối cùng vài miếng trải qua trang đình tại hư không diệp trần âm dương song đồng đột nhiên chạy ra huyết trâu thiên đạo thiếu niên tăng nhân lưu lại phật máu ngưng tụ thành kim sắc đường mòn theo hướng đại thụ đỉnh tinh huy chi môn trong cửa chuyền gia kỷ nguyên mới tiếng tim đập mà trên khung cửa khắc lấy hai hàng cổ lao châm ngôn t h í thần giả cuối cùng thành thần linh vẫn đạo nhân vĩnh rơi khăng khít thanh đồng đại thụ c h ạ c cây dì rào rung động treo trên đó táng thiên kinh trang đột nhiên không gió mà bay mỗi trang kinh văn thoát ly thân cây sắt na đều mang ra sền s ệ t thanh đồng chất lỏng tại không trung ngưng tụ thành ba trăm sáu mươi cỗ huyền quan diệp chân túc hạ phật máu đường mòn bắt đầu sôi trào kim sắc huyết dịch ngược dòng thành suối cuốn chặt lấy mắt cá chân hắn hắn hướng lý chính dương thạch đêu đột nhiên mở miệng uy khư kiếm khí từ con ngươi tràn g ra tại hư không k h ắ c xuất cảnh bậy ra cũng là táng thiên kinh khởi nguyên lời còn chưa dứt huyền quan bậy đồng thời mở ra trong quan tôn u r a không phải thi hải mà là xôi trào thể lóng phát t á c bọn chúng tại không trung sen lẫn thành lưới đem thanh đồng đại thụ bọc thành kén diệp trần âm dương xong đồng đột nhiên nòi nhói, nhói tầm mắt bên trong hiện ra quỷ dị hình tượng mỗi cái quan tài treo trên vách đá nội bộ đều có do hải nhi hình thái mình cũng rốn kết nối lấy vách quan tài bên trên táng thiên kinh văn hắn ý đồ huy động băng hỏa chi lực lại phát hiện lòng bàn tay ngưng kết ra thanh đồng đ ị bàn nữ đế bản nguyên ngưng tụ thành băng liên tại mi tâm kịch liệt rung động tinh huy chi môn đột nhiên mở rộng trong cửa bay ra chín mươi chín nói thanh đồng x i ê n g xích x i ê n g xích cuối cùng buộc lấy không c h ọ n vẹn thanh đồng địa bi văn ghi lại diệp trần muôn đời trong luân hồi tận lực lãng quyên đoạn ngắn đời thứ bảy hắn tự tay đem mội mội đẩy vào b i ể n lửa thứ một mươi ba thế vì đoạt thiên nói bản quay đọc chết thụ nghiệp tân sư mỗi cái hình tượng đều làm băng liên thêm ra một vết nước cái này mới là đúng nổ tung. phá kén mà ra nam nhân người khoác từ táng thiên kinh trang dậy thành ca xa ngực khảm nạm lấy lý chính dương biến thành t h ạ c điều trong h c thâm a viên dâng lên bảy mươi hai cây thanh đồng trụ mỗi cái trụ đỉnh đều trưng bày thủy tinh xương đầu bên trong xương sọ phong tồn lấy lịch đại thiên đạo t h i chủ tàn hồn cựu gia đưa tay khẽ trọc ngực thạch điêu lý chính dương kiếm hồn phát ra riêng gì quy khư kiếm khí lôi cuốn lấy mảnh đá tại hư không ngưng tụ thành thực thể hóa táng thiên quan tài nắp quan tài mở ra khe hở bên trong rỗi r a tái nhợt cánh tay đầu ngón tay điểm hướng diệp trần m ấ y mắt bảy mươi hai khỏa thủy tinh xương đầu đồng thời mở ra lỗ chống h ố c mắt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín kỳ điểm lĩnh vực t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín kỳ điểm lĩnh vực cẩn thận nhân quả chạy ngược thiếu niên tăng nhân còn sót lại phật máu đột nhiên tụ thành hình người lưu ly tịnh hỏa hóa thành cà sa tròn tại diệp trần trên thân thủy tinh xương đầu bắn ra hoán niệm dòng lũ va chạm màn lửa càng đem phật máu cà sa ăn mòn ra tổ hong t r ạ n lỗ thủng diệp trần cánh tay phải đột nhiên không nhận khống nâng lên âm dương trong hai con ngư nghiệp hỏa cùng huyền lại dung hợp thành hôn đột vòng、xoáy. Tăng t điệp dung nhi thanh sát a t nhâm đột nhiên từ băng liên bên trong truyền ra diệp trần cúi đầu phát hiện vị trí trái tim hiện hiện thu nhỏ lại tinh hại tranh cảnh thiên là kỷ nguyên mới ngay tại thai ngén hình thức ban đầu hắn đột nhiên sẽ mở lồng ngực ra thịt đem nhảy lên tinh h ả i đồ đẳng tùm ra ngoài thân thể Tinh q u a lý chính dương thạch điều đột nhiên nổ tung kiếm hồn mảnh vỡ lôi cuốn lấy hoàng ngô nghiệp hỏa bàn nguyên tại táng thiên quan tài phía trên ngưng tụ thành xích kim mũi tên ngay tại lúc này phật máu ngưng tụ thiếu niên tăng nhân hư ảnh gọt tới mũi tên niết bản chi hỏa nhóm lửa đầu mũi tên hôn đội mũi tên quỹ tích nội lên hiện một mươi hai mươi chín nói thời không vết rách cựu gia đưa tay muốn cản lại phát hiện táng thiên cả xa ngay tại phản vệ kinh văn bên trong dối ra vô số tái n h ậ n cánh tay đem hắn t ú n hướng m u i tên mũi tên xuyên qua cựu gia mi tâm sát na diệp trần nghe thấy tinh hải đổ đằng bên trong chuyển đến hải nhi khóc lóc thanh đồng vực sâu bắt đầu sụp đổ tất cả huyền q u a n thay đổi quan tài miệng nhắm ngay tinh huy chi môn trong cửa tuân gia tân sinh pháp tắc cùng táng thiên kinh văn kịch liệt va chạm toáy ra năng lượng đem diệp trần tung bay khi quang mang tiêu tán lúc táng thiên quan tài đã hóa thành thanh đồng vương tọa cựu gia tàn khu ngồi ngay ngắn trên đó n g a ngắn trên đó ngực cắm xích k Vòng vết đang bị tinh đằng từng bước xâm chiếm cửa phải nốt. thanh âm đột nhiên trở nên thanh tịnh, trong mắt thanh đồng gia thể đột trở mắt hải chiếm phải đồ cửa bị bước Cựu sâm âm diệp từng từng theo t mảnh bong mảng, mang ra n h hỏa, đi i mò. d trần quay người phóng tới tinh huy chi môn phía sau thanh đồng v ư ơ n g tọa ẩm vang nổ tung sụp đổ trong thâm nguyên dối ra ước vạn thanh đồng cánh tay lại tại c h ạ m đến tinh huy chi môn nháy mắt phong hóa khi hắn nhảy vào q u a n g mang s á t na trông thấy cựu gia lưu lại mắt phải bên trong chiếu ra mình ôm lấy hải nhi thời kỳ mội mội hình tượng diệp trần trong n ự c tinh hải đồ đằng đột nhiên nặng như thiên quân hải nhi k ó c lóc hóa thành thực chất sóng âm chấn vỡ hư không tân sinh tinh huy ngưng h n tụ thành cánh cửa tại phía sau hắn khép kín dưới chân đại địa đúng là lưu động thể lóng phát tắc mỗi tích d ọ t nước đều chiếu đến ngay tại t r ô n vùi kỷ nguyên cũ hình bóng cuối cùng vẫn là đến cựu g i a tàn hồn từ đồ đ ằ n g bên trong hiện lên hơi mở ngón tay điểm nhẹ hư không n a m đạo ẩn chứa trung y ê n khí tức p h á p tắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống tại thể lóng p h á p tắc mặt biển khắc ra ngũ mang tinh trận trận nhãn chố dâng lên thanh đồng phương đ ị a bi văn ghi chép rõ ràng là năm đại hủy diệt tên thật hỗn nộn cổ sáng đột nhiên và mèo hóa thành nước vạn trường gào tét miệm diệp trần cá huyết n ụ c tại gỉ ban hạ s ô i trào thành cho sắc sương mù tay phải hắn cũng chỉ làm kiếm nữ đế bản nguyên ngưng tụ thành băng tinh kiếm phong lại chém c h ú n g hư ảnh hỗn độn vốn vô hình chất kiếm lướt qua ngược lại sinh sôi ra càng nhiều vô tự vết rách dùng cái này thiếu niên tăng nhân cuối cùng phật máu ngưng tụ thành kim bát vào đầu bao lại hỗn độn cột sáng bát bên trong vang lên vạn phật tiếng tụng kinh hỗn độn lại phật quang bên trong ngưng tụ thành thực thể viên thịt mặt ngoài hiện hiện ngũ quan hình dáng diệp trần băng tinh kiếm phong đâm vào viên thịt máy mắt trông thấy hỗn độn nội hạch có do hoàng ngư nghiệm hỏa tàn hồn viên thịt nổ mặt biển đụng chạm cột sáng thể lõng pháp tắt nháy mắt khí hóa lộ ra phía dưới sâu không thấy đáy thanh đồng nền đá diệp trần trong ngực đồ đang đột nhiên phát nhiệt tinh huynh ngưng tụ thành tá lót hư ảnh bào phủ toàn thân trôn vùi chi lực đảo qua lúc tá lót mặt ngoài vỡ ra thế văn chảy ra mang theo vụn bằng kim huyết lý chính dương diệp trần đột nhiên hét to trôn vùi cột sáng chỗ sâu sáng lên xích kim kiếm mang vốn nên tiêu tán quy khư kiếm khí phá không mà tới trên kiếm phong quấn banh lấy thanh đồng x i ề n xích x i ề n xích cuối cùng lại buộc lấy hoàng ngô n i ệ m hỏa bàn nguyên khi kiếm khí xuyên qua trôn v diệp trần trông thấy kiếm linh chỗ sâu lấp lóe huyết ảnh lý chính dương tàn hồn đang cùng hoàng ngu trung chấp nhất kiếm thân ảnh của hai người tại t r ô n vùi bên trong dần dần g i a o hòa đạo thứ ba quy khư cổ sáng hóa thành lỗ đen đem phạm vi ngàn dặm thể lóng pháp tắt thôn phệ hầu như không còn diệp trần túc hạ đột nhiên huyền không cựu gia tàn hồn ngưng tụ thành tinh huy dây thừng quân lấy bên h ô g hắn thấy rõ ràng dây thừng một chỗ khác đồ đằng tóe ra cường quang soi sáng ra lô đen trung ương thanh đồng cánh cửa trong cửa trưng bày lấy lịch đại thiên đạo tri chủ bằng quan niết bàn cổ sáng sau đó giáng lâm trắng loá diệp chân mắt phải huyền băng đột nhiên bốc hơi nữ đế bản nguyên thuận tuyến lệ ngược dòng hắn trông thấy diệp dung nhi băng điêu tại trong quan tài g i ã n ra thân thể mi tâm huyết sắc đế văn như hoa nở rộ ca mượn ngươi nửa tâm tinh hải đồ đằng đột nhiên khảm vào diệp chân lồng ngực kịch liệt đau nhức bên trong trái tim của hắn một phân thành hai băng tinh bao k h ỏ a nửa trái tim bay ra tinh chuẩn rơi vào diệp dung nhi băng điêu lồng ngực nữ đế mở mắt nháy mắt toàn bộ quy khư lô đen bắt đầu băng phòng thanh đồng cánh cửa tại huyền băng bên trong vỡ thành tinh phấn cuối cùng táng thiên cổ sáng lôi cuốn lấy thanh đồng mưa to chút xuống cựu gia tàn hồn đột nhiên n g ư n g thực tinh huy dây thừng hóa thành công xiềng trói lại diệp trần nên kết thúc đầu ngón tay của hắn đâm vào diệp trần n g ự trái nắm lấy còn thừa nửa trái tim diệp dung nhi băng điêu đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người nữ đế trái tay nắm chặt cựu gia thủ đoạn tay phải ấn tại diệp trần lồng ngực nhân quả c ũ n g rốn ở đây ngực n ă n g nửa trái tim vẽ ra cường quang tinh hải đồ đẳng từ làn ra hiện hiện đúng là từ ước vạn đầu đứt gãy nhân quả dây đỏ bệ mà thành ngũ mang tinh trận đột nhiên đỏ ngược ngũ đại hủy diện pháp tắc bắt đầu lẫn nhau thốn vệ hôn đồn căn xe chỗ vùi u y kh diệp trần còn sót lại nửa tâm đột nhiên nhảy ra lồng ngực lôi cuốn lấy t h ể lóng pháp tắc biển cắm vào tinh h ả i đồ đ ằ n g lấy tâm tự nói mở diệp trần gào t h é t chấn vỡ thanh đồng mưa to đồ đ ằ n g bên trong hải nhi mở ra hai con ngươi chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn lấy hoàn chỉnh mộ bụi dịm kỷ nguyên mới sắp hóa thành thực chất sóng âm năm đại pháp tắc cổ sáng như gặp sôi dầu tuyết động tan giã cựu gia tàn hồn tại sóng âm bên trong dần dần trong suốt thời khắc cuối cùng đột nhiên đem táng thiên kinh văn ngưng tụ thành truy thủ đâm vào mình mi tâm mang theo cái này cảnh giác mới thiên đạo thân ảnh của hắn tiêu tám chỗ thanh đồng truy diệp trần quỳ dạp xuống bay về bình tĩnh mặt biển trong ngực đồ đ ằ n g bên trong hải nhi chính đang ngủ say diệp dung nhi băng điêu bắt đầu dạn nước nữ đế cuối cùng thanh âm theo gió phiêu tán tinh hỏa bất diệt t r ư ơ n g năm trăm năm mươi t h á n h chiến trương c u ố i t r ư ơ n g năm trăm năm mươi t h á n h chiến trương c u ố i diệp trần túc hạ tinh hải đồ đằng đột nhiên sôi trào ngủ say hải nhi mở ra mắt trái chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn lấy thanh đồng trụy thủ hư ảnh thể lỏng pháp tắc biển nhấc lên vạn trượng p h o n g ba đỉnh sóng nâng lên năm thân ảnh cánh trái băng tinh hóa diệp dung nhi tàn hồn phật cốt kim thân không nói gì nghiệp hỏa ngưng hình hoàng n cùng tìm khảm tinh hoạch diệp trần ngũ linh quý vị cựu g i a nhai răng cười từ đáy biển chuyển đến thanh đồng nền đ a vỡ ra miệng lớn hãn tân sinh thân thể từ thể lòng p h á p tắc tái tạo nửa trái thân chạy sôi tinh huy nửa phải thân bỏ đầy táng thiên kinh văn xương cổ sống tiết nô lên chỗ treo ba trăm sáu mươi k h ỏ a thủy tinh xương đầu lý chính dương kiếm khí dẫn đầu bạo khởi u y khư kiếm cương lôi cuốn thể lòng p h á p tắc tại hư không khắc r a thiên địa chính pháp bốn cái thái cổ chữ triện chữ triện chạm đến cựu da thân thể sắt na hoàng ngô nghiệp hỏa từ mũi kiếm dân trào đem nước biển bốc hơi ra vạn g ặ c hỏa vân cựu da cánh tay phải tá hóa thành thanh đồng tấm t h u ẫ n chống đỡ m g i kiếm t h u ẫ n mặt hiện ra lý chính dương năm đó ở tắc hạ học cung khắc xuống hạo nhiên bịa thắt phá diệp dung nhi băng tinh cánh trái đột nhiên v ỗ bị hỏa vân b ú c hơi hơi nước nháy mắt ngưng kết thức vạn băng c h â m đâm vào thanh đồng tấm t h u ẫ n khẽ hở đông cứng lưu động tinh văn nàng tan hồn tại băng tinh bên trong lớp lóe k đâm hắn tinh hạch trái ba tấc diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên ly thể lên đỉnh đầu ghép thành hỗn đ ộ t thái cửa đồ tinh hạch tóe ra quang mang xuyên thấu đồ đàng hài nhi mắc phải tại cựu g a ngực chiếu ra còn sáng ngay tại đầu ngón tay hắn mỗi cái trụ đỉnh thủy tinh xương đầu phun ra thiên đạo c h i chủ khám nghiệm ngưng tụ thành thực thể hóa nhân quả siềng xích c u ố n lấy m ũ i tên a di đ ạ phật p không nói gì kim thân đột nhiên dạn nước phật máu tại túc hạ vẽ ra vạn chữ trận đồ trận đồ trung tâm dâng lên tám cánh bài sen tâm sen nâng thanh đồng trùy thủ hình chiếu khi trùy thủ đâm vào thái cực đ ố i lúc hỗn độn m ũ i tên đột nhiên dắt lên phật văn nhân quả siềng xích như gặp thiên địch lui tán cựu gia tinh hoạch đột nhiên toé ra cường quang thể lòng pháp tắc mặt biển hiện hiện đời thứ nhất táng thiên tôn giả hữu ảnh tôn giả hai tây kết ấn đáy biển dâng lên thanh đồng vương tọa v cuối cùng muốn quy về tàn g thiên tôn giả hư ảnh cùng cựu gia hợp hai là một vương tọa phía sau triển khai che trời cờ kinh hoàng ngu nghiệp hỏa đột nhiên hóa thành hỏa phượng vọt tới cờ kinh mỗi cái cờ kinh đều chiếu ra nàng luôn đợi luân hồi hình tượng khi hỏa phượng sắp chạm đến cờ kinh lúc lý chính dương kiếm khí đột nhiên phân hóa ngàn vạn mỗi đạo kiếm khí đều bọc lấy diệp trần tinh huy lấy chính hợp lấy k ỳ thắng kiếm khí dậy thành lưới vong vây khốn cờ kinh hoàng ngu tại trong lửa cười khẽ đầu gỗ chiêu này t á dậy cho ngươi diệp trần hôn đột núi tên rời dây cùng n h y mắt đồ đằng hài nhi phát ra khóc lóc t i nắp h h quan tài n thân, mở ra khe hở bên trong rối ra tái nhợt cánh tay đầu ngón tay điểm nhẹ liền khiến tinh hà đạo lưu diệp dung nhi tàn hồn đột nhiên dung nhập bằng điều nữ đế pháp tướng từ trong quan tài đứng lên thuyền băng xiềng xích quấn lấy kim sắc quan tài ca chặt đ ứ t cùng rốn diệp trần hai cánh đột nhiên nổ nát vụn mảnh vỡ ngưng tụ thành sông đào trái đao c u ố n quanh nhất bàn phật lửa phải đao thẩm thấu quy khư kiếm khí lưới đ a o giao thoa chỗ chính là tinh hạch cùng kim sắc quan tài điểm kết nối đồ đằng hài nhi khóc lóc hóa thành thực chất ấm lưới đ a o cùng s o n g đao đồng thời chém xuống răng rác nhân quả đứt gây dòn vang bên trong cựu da thân thể sụp đổ tinh hạch mảnh vỡ bắn tung tóe thành kỷ nguyên mới ngôi sao t á n g thiên kinh văn hóa là mưa m sao băng rơi hướng biển sâu thám thiếp dung nhi băng điêu cộng đồng tan biến tại tinh hà phần cuối thể lỏng pháp tắc biển bắt đầu ngưng kết phật máu vẽ vạn chữ hóa thành đại đ i ệ mạch lạc hoàng u nghiệp hỏ không nói gì phật cốt xá lợi khảm vào tinh h ả i đồ đằng h ả i nhi mắt phải rốt c ụ c hoàn toàn mở ra trong con mắt chiếu ra vô ngần thế giới mới diệp chân ngồi quỳ chân tại ngưng kết trên mặt biển trong ngực đồ đằng dần dần trong suốt h ả i nhi mi tâm hiện hiện thanh đồng trùy thủ gần ký cựu g i a cuối cùng nói n h ỏ tại trong tinh không tiếng vọng cẩn thận mới t h i ê n đạo ngưng kết pháp tắc mặt b i ể n d ạ n nước ra vực sâu thanh đồng rừng b i a từ trong đ ị a mạch chui từ dưới đất lên trùng sinh mỗi khối bi văn không còn là băng lanh tuyế khắc mà là lưu động huyết sắc chứa hoạt bút họa ở giữa quấn quanh lấy đời thứ nhất táng tiên tôn giả hoán niệm diệp trần mũi chân điểm nhẹ tân sinh ngôi sao đại địa trong ngực đồ đ ẳ n g hải nhi bỗng nhiên khóc lóc nước mắt rơi xuống đất tức hóa thành băng tinh tiểu kiếm mũi kiếm trực chỉ dừng bia trung ương thanh đồng cự bia cuối cùng muốn đối mặt cái này diệp trần mơn c h ấ n cự bia mặt ngoài bi văn bên trong phủ ra bản thân muôn đời luân hồi chân dung khi đầu ngón tay chạm đến thứ chín mươi chín thế lúc bia mặt đột nhiên mềm hóa như huyết đủ, đem hắn cả cánh tay nuốt vào vô số nhân quả dây đỏ từ bi văn chạy ra thuận kinh mạch đi ngược dòng nước tại hắn tâm khẩu kết xuất thanh đồng kén vỏ kén vỡ ra sắt na diệp trần đưa thân vào hồng hoang cùng mình khuôn mặt giống nhau nam nhân chính đem bảy cái tỉnh khóa đinh nhập thanh đồng đại thụ dưới cây q u ỷ cái toàn thân đ ấ m máu h à i đồng h à i đồng lúc nằm đầu diệp trần tinh hạch kịch c h ấ n k i a đúng là còn nhỏ cựu gia sư tôn vì sao h à i đồng chất vẫn bị tỉnh khóa xuyên tấu h lồng ngực tiếng vang đánh gãy tôn giả lạnh lùng rút ra đ ấ m máu xiêm xích táng thiên kinh quyển thứ ba ghi chép thất tỉnh khóa cần trí thân chi huyết rèn luyện h à i đồng thi hải rơi vào dễ cây thanh đồng đại thụ thoáng chốc kết xuất treo đẩy kinh vằn trái cây huyễn cảnh đột nhiên bị băng phong diệp dung nhi tản hồn từ băng tinh bên trong bức g a nữ đế pháp tướng nàng đầu ngón tay điểm tại diệp trần mi tâm băng liên ấn ký nở rộ c n g quang soi sáng ra rừng b i a chỗ sâu nhảy lên thanh đồng trái tim trái tim mặt ngoài khắc lấy cô nhi huyễn ảnh bốn chữ cựu gia cười nạo h từ trái tim chuyền ra nhìn xem chân thực đi qua d ừ n g b i a mặt đất đột nhiên trong suốt hiện ra bị thanh đồng chất lỏng bao phủ thông trang con nhỏ cựu gia tại trong đống s á t chết đào khoét túng ra lại là diệp trần kiếp trước thi thể thi thể tim cắm băng tinh châm cái tóc châm nhọn dính lấy ngưng kết tinh huy k i a cây châm cái tóc diệp trần con người co vào trong ngực đồ đàng hải nhi đột nhiên kịch liệt dãy ruộp hải nhi tãi lót l x i ê n g xích kéo căng nháy mắt lý chính dương kiếm khí tàn ảnh từ đáy biển ngọc trụ dâng lên hoàng n g u nghiệp hỏa đèn trong chiếu sáng bi văn mặt tối những cái k i ê u huyết s ắ c chữ h o ạ c đúng là từ vô số nhỏ bé bụi chữ cùng chín chữ sen lẫn m à t h à n h không nói gì kim thân xá lợi đột nhiên từ tinh h ả i đồ đằng này ra phật máu tại hư không biết xuống miết b à n trải qua trường cối u kinh văn chạm đến thanh đồng trái tim lúc dường điện nổi lên gió tanh m ư ơ máu ba trăm sáu mươi khỏa thủy tinh xương đầu phá đất mà lên tại thiên không ghép thành đời thứ nhất tôn giả gương mặt trạm diệp chấn hét to tinh hải đồ đằng bao lấy cánh tay phải hóa thành c ô n nhận mũi dao bổ ra mưa máu hắn trông thấy kiểu gia huyễn ảnh bảo hộ ở còn nhỏ trước người mình thanh đồng trùy thủ xuyên qua kiểu gia tim chân thực cùng hư hào tại trong ánh đao giao thoa thanh đồng trái tim đột nhiên vỡ toang phun ra không phải máu tươi mà là tình hà lưu xa rừng b i a bắt đầu sụp đổ mỗi tấm b i a đã đều chảy ra chất lỏng màu và nóng chất lỏng hội tụ thành sông trong sông nổi lơ lửng đứt gãy nhân quả xiềng xích diệp dung nhi tản hồn đột nhiên dung nhập kim hà băng liên ấn ký tại mặt nước nở rộ lấy nữ đế chi danh bình định lại nhân quả khi hắn leo lên rừng b ị a chi đỉnh lúc trông thấy tinh hà phần cuối đứng sừng sững lấy hai tôn tượng đồng t a u một tôn là tay mình cầm thiên đạo bàn quay một vị k h á c là cựu gia ôm ấp táng thiên kinh hai tôn c ự tượng nền móng khắc lấy thí thần giả bia bia ngọn nguồn dọc theo xuyên qua tinh hải mố bụ d ị h đồ đằng hải nhi đột nhiên tránh thoát ôm ấp ngã vào kim hà nước sông sôi trào ở giữa hải nhi thân hình tăng vọt vì thiếu niên mi tâm trị thủ ấn ký cùng diệp trần cộng minh thiếu niên đưa tay sờ nhẹ thí thần giả bia bi văn đột nhiên sống tới nhúc ních gây dựng lại cuối cùng dừng lại vì kỷ nguyên mới nguyên nhiên kiểu ra hư ảnh từ bụi mảnh bên trong hiện hiện mắt phải của hắn chiếu ra diệp dung nhi băng phong hình dáng mắt trái phản chiếu lây dưới biển sâu thanh đồng trùy thủ nên tỉnh lợi còn chưa dứt toàn bộ rừng bia ẩ vang sụp đổ thành điểm sáng dung nhập tinh hải đồ đằng thiếu niên hai con ngươi tinh hải đồ đằng thiếu niên đầu ngón tay chạm đến trồi non đột nhiên sinh trưởng tốt cánh quấn lấy thi thần giả bia vết rách tràn ra thanh đồng nụ hoa bên trong truyền g a anh hải khóc lóc diệp trần âm dương hai cánh không nhận không triển h a i cánh trái lông vũ hiện hiện táng thiên kinh văn cánh phải băng tinh bên trong phong tồn lấy diệp dung nhi tàn ả dắt lấy diệp trần rơi vào thanh đồng n ụ hoa thời không vặt m ẹ o s á t na bọn hắn đưa thân vào thiêu đốt thôn xóm nhà tranh tại nghiệp hỏa bên trong than đổ đất khô cằn bên trên bỏ đ ầ y thanh đồng sợi dễ còn nhỏ kiểu da co u ắ p tại bên cạnh giếng trong ngực ôm、um, c ô ngực cắm băng châm nữ thi diệp trần tinh hạch đột nhiên kịch liệt đau nhức băng châm đường vân cùng diệp dung nhi di vật hoàn toàn ăn khớp khi hắn ý đổ đụng vào nữ thi lúc tràng cảnh đột nhiên v ỡ vụn gây dựng lại vì núi tuyết tri đỉnh thí sư tràng cảnh thanh niên kiểu da mũi kiếm xuyên thấu lao giả tóc tráng h u t hầu lao giả máu tại đất kiểu ra h u y ế n ảnh từ chữ bằng máu bên trong trồi lên thanh đồng áo giáp hạ thân thể che kín băng tinh vết rách hắn nhấc tay nhẹ vẫy trang cảnh lần nữa chuyển đổi đến hoang khổ chiến trường đời thứ nhất thời kỳ thiên đạo chi chủ tay cầm b à n quay đem bảy cái tình khóa đinh nhập mình b à o đệ trái tim thiếu niên đột nhiên che tim hắn tinh h ả i đồ đằng hiện hiện đời thứ nhất tôn giả khuôn mặt rõ chưa chúng ta đều là luân hồi t ù phạm thí thần giả bia trồi non xuyên thấu h u y ế n cảnh cành c u ố n lấy diệp trần hai cánh mũi nhọn đâm vào thiếu niên phần gãy máu tơi nhỏ xuống chỗ đất khô cằn tràn ra băng tinh m ạ n đà la diệp trần cá nữ đế t à n h ồ n nắm chặt chối nón cảnh xương lạnh thuận mạch lạc ngực dòng ca ca chặt đứt luân hồi không phải đ à o kiếm nàng hư hóa đầu ngón tay điểm hướng thiếu niên mi tâm trùy thủ hấn ký đột nhiên thoát ly làn r a hóa thành thực thể đâm vào diệp trần lòng bàn tay kịch liệt đau nhức bên trong diệp trần trông thấy trùy thủ tay cầm khắc lấy nhỏ bé minh văn thi thần g i ả cuối cùng thành tủi tinh h ả i đồ đằng thiếu niên thân thể bắt đầu trong suốt thể nội lưu chuyển tinh hà chuyển vào trùy thủ cựu gia huyễn ảnh tại trong tinh hà gây dựng lại thanh đồng áo giáp t h ờ vì vải t h ố áo gai trong tay táng thiên kinh lại biến thành hài đồng đao gỗ cựu gia con ngươi rút đi huyết sắc lộ ra diệp trần quen thuộc mờ mịt ngươi nói sẽ ở nơi đó lưu cho ta màn thầu thí thần giả bia đột nhiên băng liệt dân g trào thanh đồng chất lỏng tại không trung ngưng tụ thành cô nhi viện hư ảnh cháy đen tường viện hạ hai cái hài đồng chính trong vũng máu ôm nhau diệp trần tinh hoạch t ó é ra cường quang q u a n g mang bên trong hiện hiện thiên đạo bản quay hư ảnh vòng răng chuyển động lúc kẹp lại rõ ràng là cắm ở nữ thi tim băng trâm thiếu niên triệt để tiêu tán trước mỉm cười cùng cựu gia t r ư n g hợp hiện tại ngươi có lựa chọn tư cách chối non cành đột nhiên nở hoa ba trăm sáu mươi mai thanh đồng cánh hoa chiếu g a khác biệt kết cục. diệp trần nắm chặt trùy thủ đâm về phía mình tinh hạch m ũ i d a o chạm đến quan g đoàn s á t na cựu gia h u y ê n ảnh đột nhiên đẩy hắn ra trùy thủ xuyên qua cựu gia tim nháy mắt tất cả thanh đồng rừng bia đồng thời rung động bi văn bên trong đ ổ i cùng chín chữ bắt đầu lẫn nhau thôn vệ đ á y biển thanh đồng trùy thủ phá sóng mà ra cùng diệp trần trong tay hư ảnh hợp hai là một thí thần giả bia nền móng vỡ ra vực sâu đ ờ i thứ nhất tôn giả gào thét trấn vỡ cánh hoa phản địch nhưng trong thâm viên dâng lên không còn là thanh đồng đại thụ mà là bị băng phong nữ đế pháp tướng diệp dung nhi lấy thân làm địa đem táng thiên kinh văn đều phong nhập về băng diệp trần cá hắn đạp trên nữ đế pháp tướng v ọ t hướng vực sâu trùy thủ xẹt qua chỗ nhân quả dây đỏ như sóng lúa khuynh đ ả o cựu gia tiêu t á n trước nói nhỏ theo gió bay tới màn tàu kỳ thật ta tìm tới diệp trần túc hạ tinh hà lưu sa đột nhiên c u ố n n g ư ợ c đem hắn đẩy hướng vực sâu phần cuối thanh đồng vương tọa vương tọa tay v i ệ n khảm nạm lấy ba trăm sáu mươi mai băng tinh lân phiến kia là diệp dung nhi pháp tướng tiêu tán lúc còn sót lại nhân quả giá l ộ t khi đầu ngón tay hắn chạm đến lân phiến lúc vực sâu hai bên dâng lên che trời băng màn màn bên trong chiếu ra ư c vạn đầu giao thoa thời gian nhánh sông mỗ đầu nhánh sông đời thứ nhất tôn giả nói nhỏ tại băng màn ở giữa quanh quần vương toại chỗ t ự a lưng vỡ ra khẽ hở r ồ i ra bảy đầu tình khóa c u ố n lấy diệp trần tứ chi x i ê n g xích kéo căng s ắ t na hắn trông thấy tinh h ả i đồ đằng thiếu niên tại vực sâu dưới đáy tái tạo hình thể tân sinh thể s ắ c mạch máu bên trong chạy xuôi lấy thanh đồng chất lỏng lý chính dương kiếm khí tàn ảnh đột nhiên n g ư n g thực ngọc trụ băng liệt mạnh vụn tại hư không ghép thành d ừ n g chữ nghiệp hỏa đèn trong bụng phát ra cuối cùng q u mang hoàng ngu hư ảnh nắm chặt diệp trần tay phải lão đại nhìn tinh h ạ c c h ố sâu đầu ngón tay của hắn đốt hết tàn hồ mà là tinh hà lưu xa ngưng tụ thành ký ức đời thứ nhất thiên đạo c h i chủ khoét tâm lúc máu tươi tại thanh đồng đại thụ bên trên kết xuất trái cây bên trong có do hai cái anh hải một cái đôi mắt như biển sao trong suốt một cái con ngươi nhiễm táng thiên kinh s á m song sinh tử diệp trần âm dương hai cánh đột nhiên ly thể tại băng màn trước ghép thành hoàn chỉnh luân hồi pháp trận tinh hải đồ đằng thiếu niên vọt bên trên pháp trận trung tâm ngực vỡ ra tinh hạch bên trong bay ra thanh đồng truy thủ kk nên tỉnh truy thủ đâm vào pháp trận n h y mắt ba trăm sáu mươi mai băng tinh lân phiến đồng thời rung động tại hư không chiếu ra diệp dung nhi băng phong trước cuối cùng hình tượng nữ đế đầu ngón tay ngưng ra một nửa c h â m c à i tóc lại không phải đâm về đ ị c h nhân mà là xuyên thủng mình tinh hạch dâng trào băng tinh linh khí bên trong đời thứ nhất tôn giả hư ảnh bị đông cứng đang kinh ngạc trên nét mặt ngươi dám cái này mới là đúng cựu gia thanh â m từ thanh đồng trùy thủ chuyển đến vực sâu dưới đáy dâng lên bảy mươi hai tôn băng điêu mỗi tôn đều là diệp trần trong luân hồi chém giết cựu gia tim đều cắm băng trâm tinh hải đồ đằng thiếu niên đột nhiên hóa thành lưu quang dung nhập trùy thủ lưới đao thân hiện, hiện thí thần tức thí mình cổ lão minh văn diệp chân nắm chặt trùy thủ đâm về vững tọa tinh vương toại đổ sụt thành thanh đồng mưa to mỗi giọt mưa trâu đều chiếu ra khác biệt kết cục có khi hắn hóa thành mới thiên đạo c h ấ n thủ tinh hải có khi biến thành táng thiên kinh khối lỗi càng nhiều thời điểm là cùng cựu gia đồng quy vu tận óng ánh b ạ o t ạ c còn có con đường thứ ba diệp dung nhi tàn hồn từ băng màn đi ra nữ đế pháp tướng đã hiện hơi mở trạng nàng dẫn động vực sâu dưới đáy tất cả băng châm tàn tiến tại mưa to bên trong dệt i thành tinh võng lấy tình vì khóa l ấ y táng vì thuyền tinh võng bao lấy diệp trần cùng thanh đồng truy thủ d ư i hướng vực sâu hắc á m nhất chỗ hai m á m phần cuối là đời thứ nhất tôn giả chân chính nơi t r ô n x ư ơ n g từ một trăm ngàn ngày nói chi chủ xương đầu lũy thành tế đàn xương đầu trong hốc mắt nhảy nhót u hỏa ngưng tụ thành thứ thể hóa thành tay cầm táng thiên kinh tôn giả bản tướng khi thanh đồng trùy thủ chạm đến kinh quyến lúc tinh h ả i đồ đẳng đột n h i ê n từ lưỡi đao thân nhảy ra thiếu niên hư ảnh ôm lấy tôn giả chân phải p h ụ thân kết thúc diệp trần tinh hạch toé ra trước nay chưa từng có q u a n mang trong thâm viên băng tinh lân phiến bay ngược mà lên tại sau lưng của hắn ghép thành tầng mười hai nói bàn q a y bàn q a y chuyển động lúc lý chính dương ngọc trụ hoàng ngu đèn t r o n không nói gì xá lợi đồng thời cậu mình. kỷ nguyên mới tinh hà rót ngược vào thí thần giả tôn giả kinh quyển lật đến trang c u ố i chống không chỗ hiện hiện diệp trần vân tay cũng là tuấn đạo người táng thiên kinh đột nhiên tự thiêu cho tàn bên trong dân g lên thanh đồng cái nôi tinh hải đồ đ ằ n g hải nhi ngay tại ngủ yên diệp trần cánh tay phải bắt đầu hóa đá tinh huy thuận kinh mạch rót vào cái nôi cựu gia cuối cùng huyễn ảnh xuất hiện tại tôn giả bên cạnh thân thanh đồng trùy thủ đầm xuyên hai cha con trái tim phần này tội nhiệt ta cóng v ự sâu tại sụp đổ bên trong dân lên triều dương diệp trần ôm thanh đồng cái nôi bước ra hám trong ngực anh hải bỗng nhiên mở mắt trong con mắt xoay tròn lấy hoàn trình mộ bụ hóa đá đã lan tràn đến cái cổ mà diệp dung nhi tàn hồn đang dùng băng tinh châm cái tóc đem cuối cùng tình khóa đinh nhập ngực của mình hoàng ngu đầu ngón tay giấy lên một điểm cuối cùng nghiệp hỏa ánh lửa chiếu ra lý chính dương phá thành mảnh nhỏ kiếm cốt hắn tựa tại ngọc trụ hải cốt bên trên quy khư kiếm khi đang từ lồng ngực vết nước trôi qua m ô i đạo tràn lan kiếm quăng đều bọc lấy bụi sao m ả n h vụn còn nhớ rõ kiếm t r ù n g hũ kia rượu sao hoàng ngu giật xuống cháy khô sợi tóc tiếp theo tại nghiệp hỏa bên trong hóa thành sàm bướm ngươi nói muốn chém hết thiên hạ tà ma hắn đem sàm bướm theo nhập lý chính dương tim ngọc trụ mảnh vỡ từ địa mạch dâng lên tại quanh người hắn ghép thành không trọn vẹn hộp kiếm trong hộp mười ba đạo lỗ khảm mười hai đạo khảm t ắ t hạ học c u n g chấn tà ngọc bài cuối cùng một đạo không danh đối diện hoàng ngu mi tâm lấy hồn tự kiếm nhưng hối hận sáng bướm quần tụ thành hòa phượng đụt vào hộp kiếm không danh n g a y mắt toàn bộ hoang cổ chiến trường phát ra rung động nghiệp hòa thuận ngọc bài đường vẫn c h ạ y đem mười hai đạo chấn tà phủ chú nhuộn thành xích kim lý chính dương sương sống liên tiếp băng liệt kiếm khí từ tất khiếu dân trào tại hư không ngưng tụ thành khắc đầy chính chữ cự kiếm thánh hòa liệ nguy đ ờ i thứ nhất tôn giả nơi trôn sương xương đầu tế đàn bắt đầu hòa tan hắn thả người vọt hướng cự kiếm thân thể tại c h ạ m đến mũi kiếm lúc hóa thành lưu hỏa quấn quanh thân kiếm nghiệp hỏa đột nhiên hiện ra thượng cổ thao thích văn cự kiếm chém xuống quỹ tích bên trên hiện ra hai người lần đầu gặp hình tượng hoàng ngu ở trong biển lửa ném ra hồ lô rượu ly chính dương lấy kiếm khí phách mở ngập trời lệ diễm khi mũi kiếm chạm đến tôn giả bản tướng lúc những hình ảnh kia đột nhiên thực thể hóa hồ lô rượu nổ tung rượu dịch rội tắt táng thiên kinh văn bổ diễm mũi trang, trang đều hóa thành thanh đồng tấm thuẫn thốt u mặt hiện hiện diệp trần hóa đá bên trong khuôn mặt c ự kiếm chém xuống s á t na nghiệm hỏa đột nhiên quấn n g ư ợ c tiêu đốt cầm kiếm người lý chính dương cánh tay phải nháy mắt thành t h à n lại dùng t à n chi tại trôi kiếm k h ắ t xuống thiên địa có chính huyết phủ huyết phủ sáng lên m ấ y mắt hoàng ngu tàn hồn từ hỏa diễm bên trong ngưng hình hai tay của hắn xuyên qua lý chính dương lồng ngực kéo ra nhảy lên trái tim đặt tại trôi kiếm lấy tâm bị vỏ trái tim nổ tung trong huyết vụ thao thiết văn sống tới mở ra miệng lớn đem thanh đồng tấm thuận tính cả tôn giả cánh tay phải nuốt vào hư vô tôn giả bàn tay trái chụp về phía thân kiếm lòng b mũi kiếm n g ạ n h sinh sinh bị lệnh ba tấc kiếm khí dư ba bình định ba n g à ì n dặm tinh xương cốt s ơ n m ạ n h cái này sơ hở để táng thiên kinh trang xuyên tấu đan đ i ể n của hắn kinh văn như giỏi bỏ gặm ăn kiếm cốt ha ha hoàng ngu tàn hồn bao lấy lý chính dương tán loạn thân thể n g h i ệ p hỏa từ mỗi cái lỗ chân lồng bè ra bọn hắn ở trung c h i địa dâng lên xích kim tinh trụ trụ mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên hai người ký ức tàn phiến kiếm trùng đối ẩm hoang cổ sông b a y tinh hải xa nhau khi tinh trụ chạm đến mới kỷ nguyên thiên cúng lúc ẩm n g nổ thành nước vạn hỏa lưu tinh mưa sao băng rơi xuống quỹ t diệp trần hóa đá đầu ngón tay đột nhiên rung động trong ngực thanh đồng cái nôi phát ra khóc lóc nước mắt đổ vào chỗ sinh trưởng r a tinh hỏa dây leo dây leo c u ố n lấy rơi xuống sao băng đem hoàng n g u cùng lý chính dương cuối cùng hồn hỏa phong nhập nụ hoa tôn giả dưới chân tế đàn bắt đầu sụp đổ mười vạn xương đầu trong hốc mắt chạy xuống kim sắc huyết lệ huyết lệ rót thành dòng sông trong sông nổi lơ lửng đứt gãy tình hóa diệp dung nhi băng tinh châm cải tóc đột nhiên từ đáy sông đâm ra đinh trụ tôn giả sắp tiêu tán tàn ảnh nên h o ạ lại khi một viên cuối cùng lưu tinh truy nhập thanh đồng cái nôi kỷ nguyên mới chiêu dương đột nhiên hắn trông thấy thiêu đốt tinh trụ phế tích bên trên hai thanh dao nhau hư ảnh kiếm treo thiên h u n g một thanh quấn quanh nghiệp hỏa một thanh khắc h ỏ a chính chữ mũi kiếm cộng đồng chỉ hướng mới lên tinh hỏa trồi non tôn giả tàn khu vỡ vụn thành thanh đồng mưa to bên trong không nói gì kim thân xá lợi đột nhiên h u y ề n không thiếu niên tăng nhân hư ảnh từ xá lợi bên trong quốc g a dưới chân kim liên nở rộ nháy mắt kỷ nguyên mới tất cả phật tự cổ trung t ừ m ì n h hắn chỗ cổ hiện hiện chín khoả nhỏ máu phật châu mỗi khoả châu bên trong đều phong tồn lấy diệp trần trong luân hồi chém giết ác tướng a di đà phật không nói gì con người lưu chuyển v kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hôi bại mà phật c h â u lại nhiễm lên thanh đồng c o n trạch lấy ác trấn ác phương thấy bổ đề diệp trần hóa đ á cánh tay phải đột nhiên khôi phục c h i giác trong ngực thanh đồng cái nôi phát ra réo rắt v ù v ù lý chính dương cùng hoàng n g u tiêu tán chỗ tinh hỏa cho tàn rót thành dòng lũ rót vào sau lưng của h ắ n âm dương h a i cánh cánh trái g i ấ y lên m i ế t bàn phật lửa cánh phải ngưng kết quy khư huyền băng vũ cánh ở giữa sẽ rách tôn giả cuối cùng táng thiên kết giới ngay tại lúc này diệp dung nhi băng điêu đột nhiên xuất hiện tại tôn giả mi tâm nữ đế tàn hồn dẫn động mười vạn xương đầu tế đàn nhân quả huyết hà huy diệp trần âm dương hai cánh trùng điệp t h à n h cắt lưới dao chỗ lưu chuyển lên hoàng n g u nghiệp hỏa lý chính dương k i ị m khí không nói gì phật lực cùng mình tinh vi cắt lơi ư đao khép lại s á t na thanh đồng bạo vũ ngưng trệ không bên trong tôn giả còn sót lại mắt phải chiếu ra hồng hoang thời đại hình tượng mình đem song sinh tử để vào cái nôi lúc trong tả lót đã ẩn dấu trôi này thanh đồng trùy thủ mới lai ta mới là chưa hết di ngôn theo vỏ kén vỡ vụn nhân quả huyết hà bốc hơi thành sương mù tư dưỡng kỷ nguyên mới tinh hoạt t ồ i non diệp trần ngã ngồi trên mặt đất âm dương hai cánh vỡ vụn thành từng mảnh hai tay của hắn đặt tại thanh đồng cái nôi hai bên thái i n Huy cùng huyền thành h cùng băng sen lẫn t cực đồ đồ b ê nghịch t r o n i hiện ệ n Hoàng Ngu chuyển ba tuần ba chiếc quan tài băng phá đất mà lên hoàng ngu băng quan c u ố n quanh nghiệp hỏa dây leo tim cắm một nửa hồ lô rượu lý chính dương quan tài kiếm khí tung hành lòng bàn tay cầm thiên địa chính pháp ngọc bài khối vụn không nói gì băng quan tài nở rộ kim liên phật châu xuyên quấn quanh lấy thanh đồng t ù y thủ lấy âm dương làm dẫn ngược dòng hồn diệp trần mẹ ra tinh hạch mảnh vỡ mảnh vỡ hóa thành lưu quang dốc vào băng quan hoàng ngu lông h u run rẩy lọn tóc nhảy ra xích kim hòa phượng Lý Chính Dương khi i lại, ế m cốt đúc lại, quy k ư k ế mọi khí lên tận trời. Không không Khi Phật Châu vỡ vụn, lại cười đến mặt máy thông thấu, bẩn thăng cướp, đổ Chỉ có Dung Nhi điêu không phản ứng chút nào, chỉ là mi tâm huyết thêm sông song. lên tận nói cần vụn, đến bẩn Dung băng ứng nào, văn càng tiền gì lại là điêu trời. mặt tâm cười Diệp mi diễm. có cụ cướp, vỡ đổ máy m người hợp lực thôi động truyền t ố n g trận lúc băng điêu đột nhiên toé ra cực hàn đem trận pháp quỹ tích đông lạnh ra kẽ nước Trưng kết bắt Trưng Chính cũng Chính cục, là là là k đầu. hai đồng tay cầm lá bùa truy đổi vui bùa ở mỹ con d i u hóa thành chân chính thanh loan thẳng lên cựu tiêu nồng độ linh khí là hoang cổ chiến trường ba lần có thừa lý chính dương kiếm khí tự động hộ thể trấn khai nhìn trộm thần thức nhưng đạo pháp hệ thống hoàn toàn khác biệt hoàng ngu đầu ngón tay nghiệp hỏa vừa dấy lên nửa tấc liền bị vô hình pháp tắc gáp chế thành ngọn lửa bên đường quẹ bày lão giả đột nhiên ngầm đầu mục nát con ngươi chiếu ra chúng người thân ảnh thiên ngoại khách đến cựu tiêu kịp thời không nói gì cần cổ lưu lại phật châu đột nhiên nóng lên hắn nhìn về phía thành trung ương thông tiên h ngọc địa bi văn ghi chép đúng là h ồ n g hoang lịch 3.700 n ă m m à ký tên chỗ huy hiệu cùng diệp dung nhi băng đ i ề u mép váy đường vân hoàn toàn giống nhau diệp trần trong ngực thanh đồng cái nôi đột nhiên k h ó p lóc trồi non xuyên thấu tá lót sinh trường ở trước mặt mọi người ghép thành cổ triện giới này tên gọi t á n g thiên kỷ nguyên thông tiên h ngọc địa vết d ặ n ở giữa chạy ra màu vàng kim nhạc sương ngủ diệp trần đưa tay đụng vào bia mặt diệp dung nhi băng điệu mép váy vân lôi văn đột nhiên lơ lửng lưu chuyển đường vân cùng bi văn không chọn vẹn chỗ hoàn mỹ phù hợp sát cả tòa thành trì địa mạch oanh minh bảy mươi hai miệng linh tuyển dâng trào như rồng tại đám mây ghép thành thiên khư cấm địa bốn chữ cổ triện băng phách chiếu v a c c i n h sen nợ thấy cố nhân quẻ bày lao giả khô chỉ bấm đốt ngón tay mai rùa khe hở bên trong leo ra thanh đồng con r ế t khách quan sở cầu c h i vật tại thái hư cửa trấn ma tháp hạ trôn ba năm con r ế t đột nhiên nổ thành huyết vụ ngưng tụ thành thông hướng biển mây chỗ sâu huyết s ắ c lộ dẫn hoàng n g u nghiệp hỏa tại lòng bàn tay ngưng tụ thành la bản kim đồng hồ điên còn rung động tây bắc ba mươi dặm có đồ vật tại gặm ăn t u ế n nhân quả hàn h á i dương rủ xuống cho tàn tự phát gây dựng lại thành h ạ c mắt lại là lý chính dương kiếm khí biến thành hai hạt mã não xuyên qua dáng mấy lúc đám người trông thấy không thể tưởng tượng cảnh tượng dây núi treo ngược như liên cánh thác nước ngược dòng chú ngôi sao t i ể u phu chặt cây đúng là ngàn n ă m nhục linh chi không nói gì cần cổ còn sót lại phật c h â u đột nhiên nắm chặt giới này linh khi đang bắt t r ư ớ c hồng hoang phát tắc nhưng đầu ngón tay hắn phất qua hư không gọn sóng bên trong ẩn hiện thanh đồng đại thụ sợi dễ hình dáng chấn ma tháp cao chín mươi chín tầng ngọn tháp xuyên thấu tầng mây thủ tháp cũng không phải là tu sĩ mà là bảy bộ thân quân táng thiên kinh văn kim giáp khôi lỗi khi thủ cố khôi lỗi vung kích bổ tới lúc lý chính dương kiếm khí lại bị thanh đồng kích mặt thao thiết văn thốn p h ệ những binh khí này có thể nuốt đạo pháp diệp trần trong ngực thanh đồng t r y thủ đột nhiên nóng lên lưới đao thân chiếu ra đấy tháp mật thất hình tượng trong quan tài băng nở rộ lấy thập nhị phẩm thủy tinh sen mỗi phiến cánh sen đều phong tồn lấy diệp dung nhi một sợi tàn hồn tâm sen chỗ cắm một nửa băng châm c h â n đầu vân văn cùng thông thiên ngọc bia đồng nguyên dùng sát thưởng hoàng ngu giật x u ố n g vải c u ố n lấy hai mắt trong tay áo bắn ra ba mươi sáu mai không lưới phi châm tây kim chạm đến k ô i lỗi khớp đối lúc lý chính dương ném ra ngọc bài mảnh vỡ tinh chuẩn khảm vào cơ quan. khôi lỗi trận thức đại loạn s á t na không nói gì miệng t ụ n g lăng nghiêm chú phật â m đánh tan kinh văn lộ ra ngực linh hạch diệp trần lấy trùy thủ làm dẫn tinh huynh ngưng tụ thành trọng truy đánh tới hướng linh hạch tiếng vỡ vụn bên trong cửa tháp hiện hiện huyết sắc trưởng ấn cùng diệp dung nhi băng điêu tay phải hoàn toàn n ắ n khớp cửa mở nháy mắt hàng khí ngưng tụ thành băng mãng đập ra lại bị thanh đồng trong nôi khóc lóc chấn vỡ thành sương mù mật thất trung ương vãng sinh sen đột nhiên nở rộ cường quang cánh sen bên trên tàn hồn hóa thành lưu quang cắm vào diệp trần mi tâm h ắ n trông thấy hồng hoang thời đại thánh m hai cỗ không không lực lượng tại đang liền đụng nhau sát na trong quan tài băng diệp dung nhi lông mi run dày ngoài tháp đông nhiên lôi vân dày đặc chín mươi chín đạo tử tiêu thần lôi bổ về phía trấn ma tháp hoàng u nghiệp hỏa hóa thành chu t ứ t thô lôi lý chính dương lấy thân là vỏ rung nạp quá lượng kịp khí thất khiếu dướng máu lại nửa bước không lùi nhanh hôn phách của nàng tại trong lôi kép tiêu tán không nói gì rạch cổ tay p h ậ thông máu quan tại băng í a vẽ r h tin ngọc đồ đến bia ứng thanh nổ tung bia ngọn nguồn bay ra ba thanh đồng xiềng xích quấn lấy bé gái lại bị nàng phun ra băng hơi thở đông lạnh thành bột mịn ca ca bé gái tiếng nói mang theo hồng hoang thuế nguyễn tăng thương lòng bàn tay nâng gây dựng lại hoàn chỉnh b ằ n g c h â m cái này cộ hóa thân chỉ có thể duy trì mười hai canh giờ nàng lọn tóc ngưng kết xương hoa bay xuống chỗ trong điệu mạch dâng lên bảy mươi hai tôn băng điêu đều là diệp dung nhi trong lân u hồi bộ dáng hoàng n g u đột nhiên túm đoạn một sợi tóc nghiệp hỏa đem nó luyện thành dây đỏ thắt ở bé gái cổ tay ở giữa mượn n g ư ỡ i nửa ngày nhân quả dây đỏ dấy lên nháy mắt bảy mươi hai tôn băng điêu đồng thời vỡ vụn tinh thần cực hàn linh khí d ó t thành dòng lũ d ó t vào bé gái thiên linh đến lúc cuối cùng một tôn băng điều tiêu tán lúc thiếu nữ bộ dáng diệp dung nhi trần b trôi non đột nhiên n ở hoa kết trái trái cây bên trong đang ngủ say phiên bản thu nhỏ chấn ma tháp chân chính vãng s i n h s e n tại thiên khư phần cối u nàng đem trái cây theo nhập diệp t r ầ n lòng bàn tay thân hình bắt đầu trong suốt nhưng phải c ẩ n thận thủ xe người lời còn chưa dứt chân trời truyền đến loan phượng thanh minh chín chiếc mây liễn trở thái hư cửa trưởng lao phá không mà tới thủ liễn lao giả la bàn trong tay chính chỉ vào diệp dung nhi tim vị trí quá hư trưởng lao, mây liễn hạ xuống nguy áp, thủ liễn lao giả trong tay hào táng thiên kinh tàn trang tung bay ngưng tụ thành chín đầu thanh đồng giao long mắt rồng lấp l o a ở giữa diệp chân lòng bàn tay chấn ma tháp trái cây đột nhiên n ả y lên thắp cửa sổ bên trong truyền ra đời thứ nhất tôn giả tiếng tim đập hắn càng đem nửa sợi tàn hồn giấu ở vãng s i n h s e n bên trong diệp dung nhi đầu ngón tay ngưng ra băng kiếm mép váy vân lôi văn hóa thành xiềng xích trói lại dao long lý chính dương pi khư kiếm khí đâm vào long phúc đã thấy dao vậy bên trong khảm thái hư c ử a lịch đại trưởng giá o hôn phách bọn hắn đều bị luyện thành táng thiên kinh sống khôi hoàng n g u nghiệp hỏa dây đỏ đột nhiên t h ẳ n g băng c u ố n quanh ở diệp dung nhi cổ tay ở giữa tuyến nhân quả tóe ra cường quang bảy mươi hai tôn tiêu tán băng điêu hư ảnh tái hiện mỗi vị nữ đế đ khi chú ấn trồng hợp thành sen chặn lúc thiên khư phần cuối chuyển đến hồng hoang trung vang một gốc thông tin h ê triệt địa vãng sinh sen phá đất mà lên tâm sen ngồi cùng diệp dung nhi dung mạo giống nhau tô y thánh nữ ba ngàn năm thánh nữ mở ra màu hổ phách con người dưới chân đài sen bắt đầu hóa đá phần này tội nghiệt nên do ta kết thúc trong tay nàng băng c h â m đột nhiên đâm vào lồng ngực dâng trào không phải máu tươi mà là tinh cát bị tinh c á t chạm đến táng thiên kinh tàn trang cấp tốc phai màu chín con dao long kêu thảm hóa thành pho tượng đồng tàu diệp trần trong ngực hài nhi đột nhiên k h ó lóc trồi non xuyên thấu tá lót đâm vào địa mạch tân sinh bộ dễ c u ố n chặt lấy vãng sinh sen đem thánh nữ cùng diệp dung nhi hồn phách cưỡng ép dung hợp thông thiên sen thân hiện hiện huyết sắc đường vân chính là đời thứ nhất tôn giả khắc vào thanh đồng đại thụ bên trên táng thiên cầm trú ngay tại lúc này không nói gì cắt vỡ tất cả phật châu cựu thế chấn áp thác tướng đều phóng thích ma khí cùng phật quang sen lẫn thành lưới giữ được ý đồ chạy trốn tôn giả tàn hồn lý chính dương kiếm khí xuyên qua mình đan điển bản mệnh kiếm cốt hóa thành lồng i a m hoàng ngư nghiệp hỏa đốt cháy lọn tóc sợi tóc thành cho ngưng tụ thành xương xích diệp trần âm dương hai cánh lần nữa khi hai cánh khép lại đâm vào tâm sen lúc vãng s i n h sen ầm vang n ổ tung toái ra quang mang bên trong hiện hiện h ư n g hoang chân tướng đời thứ nhất thánh nữ vì c h ấ n áp rơi vào ma chướng b ả o đệ tự nguyện bị luyện thành vãng s i n h sen tôn giả đem linh hồn của nàng chia ra thành diệp dung nhi muôn đời luân hồi mà t â m sen chỗ sâu từ đầu đến cuối phong tồn lấy ban sơ thiện n i ệ m ca ca để ta trở thành cuối cùng khóa diệp dung nhi thân ả n h tại cường quang bên trong tiêu tán băng châm đinh trụ tôn giả yết hầu hôn phách của nàng hóa thành ba vạn sáu ngàn nói băng lăng đem t á n g thiên kinh tàn trang lĩnh cự phong xuống đất hạch kỳ nguyên mới mặt đất rung động thông thanh đồng trong nôi hải nhi đình chỉ khóc lóc t r ô i non đã trưởng thành hành o thông trời đất đại thụ đầu cành treo lý chính dương vỏ kiếm hoàng ngu dây có tóc không nói gì phật châu cùng diệp trần h ó a đá cánh tay trái thái hư cửa tất cả trưởng lao pháp khí đều rơi xuống đất linh khí triều tịch bình tĩnh lại thủ liễn lao giả chán nản q u ỳ xuống trong tay áo trượt ra nửa khối băng chân m ả n h vỡ đúng là hắn ba ngàn năm trước từ thánh nữ tim trộm đi trí tuần h linh phách diệp trần tay phải mơn trơn thân cây hoa vết dạn bên trong nở rộ tinh hỏa nên tỉnh đại thụ đ ố n g nhiên nở đầy băng tinh nụ hoa mỗi đoạn bị tĩnh Trà Thánh tôn táng thiên, tinh thụ cốt tá Phật suyết một trà, lâu liên luân châu chuyện cuối. nguyên. chiếu chuyện người chính dạng đến chương chấn núi chấn không Người nhấp mụn giả đại mới Kiếm hồi. kể kể cháo hỏa hổ hóa ma, bên ộ t b trong tinh. nồi lấy nhỏ bé băng、tình. Bên chìm lấy bé quầy ngủ gật thiếu nữ bỗng nhiên ngầm đầu cổ tay ở giữa dây đỏ lấp loe ánh sáng n h ạ t ngoài cửa sổ đại thụ hoa ảnh chính rơi vào nàng mi tâm huyết văn bên trên